Rất nhiều vũ trụ quốc ở luân chiến trung cuộc thời, càng nhiều vũ trụ quốc ở luân chiến trung mất đi. Luân chiến trong lúc, bất luận cái gì tinh vực chiến tranh đều sẽ đình chỉ, bao gồm tinh vực nội chiến. Yêu cầu toàn lực ứng phó đầu nhập tinh tế chiến trường, vô luận là vật tư, vẫn là binh lực. Đó là toàn bộ vũ trụ lớn nhất máy xay thịt, tận thế quân chủ cấp cường giả đều sẽ bị rào đến dập nát. Một hồi đại chiến xuống dưới, bị đánh nát tinh cầu hài cốt, phi thuyền mảnh nhỏ, vô số thi thể, trải rộng toàn bộ tinh hệ. Thượng một lần thứ tam tinh vực luân chiến, vẫn là ở 7000 năm trước. Lệ thuộc với 33 tinh vực tam thể tinh đế quốc Trận chiến ấy ngã xuống hai vị bảy lần thức tỉnh giả. Tam thể tinh hệ Hoàng thất ra hẻm gia tộc người sáng lập, còn có Iniesta gia tộc người sáng lập. Từ lần đó luân chiến lúc sau, Tam thể tinh đế quốc chưa gượng dậy nổi, cho đến hôm nay sụp đổ. Sở Hữu vũ trụ thủ đô muốn tham dự luân chiến, này 7 năm luân chiến sẽ là cái này vũ trụ quốc nhất nghiêm túc khảo nghiệm. Mỗi một lần luân chiến sau khi chấm dứt đều là một lần vương triều thay đổi đại tội bài. Chương 505. Hư Không Sơn. Hắc hắc hắc. Tới rồi ngươi sẽ biết, nhà của chúng ta có điểm đại. Nữ bạn thần bí cười. Vô cương sắc mặt đạm nhiên đang ở cấp chiến hạm hạ đạt một loạt mệnh lệnh, ông hư không rung động, chiến hạm bắt đầu gia tốc. Nữ bạn, vô cương hai người đi theo mẹ phỉ sở tổ cùng thế kiệt, Lục dai, từ chủ tinh đi trước pháo đài tinh thời điểm cũng không có cưới chiếc phi thuyền này, mà là cưới mẹ phỉ sở tổ phi thuyền. Này con sa hoa loại nhỏ chiến hạm, toàn thiên thai cấp tài liệu chế tạo, bên cạnh còn được hàm tận thế cấp tài liệu. Hạm trên người thật lớn hư không sơn tiêu chí, hơi chút có điểm kiến thức người đều biết chủ nhân đến từ hư không sơn đế quốc. Vô cương sợ làm cho người khác chú ý phá hư kế hoạch của chính mình. Cho nên cũng không có cưới này con loại nhỏ chiến hạm đi trước pháo đại tinh. Nhưng hứa Du Nhiên cố tình chính là cái loại này đặc biệt không tiến thức người. Hư Không Sơn Đế Quốc Huy trương hắn nhận thức, Sa Hoa chiến hạm hắn cũng nhận thức. Tổ hợp ở bên nhau, hắn liền không rõ này đại biểu cho có ý tứ gì. Thật giống như trên mặt đất tinh, cơ hồ sở hữu hàng không, hàng hải công cụ đều yêu cầu phun đổ quốc kỳ. Tổng thống Sa Hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ cùng bình thường tàu chở khách, cũng không có cái gì quá lớn khác biệt. Hảo đi. Hứa Du Nhiên ngượng ngùng tiếp tục phẩm vị 84 thuốc khử trùng, kích thích. Dựa theo thực lực tính lên, giờ phút này Hứa Du Nhiên tuyệt đối có thể quét ngang địa tinh nơi đó là hắn cố hương thậm chí nói toàn bộ địa tinh đều là hắn già, cũng không quá trong lòng âm thầm chửi thầm như vậy đại một cái tinh cầu đều là nhà ta nhà ngươi lại đại có thể có nhà ta đại chẳng sợ ngươi lại thủ hảo cũng không có khả năng lấy một viên sinh mệnh tinh cầu đương ra đi nữ bạc nhìn Hứa Du Nhiên có từ có vị uống thuốc khử trùng không khỏi âm thầm liễu lưới tiểu tử này khẩu vị quá nặng có thể hay không đem chính mình uống cho ta nghĩ đến đây nàng cảm thấy hay là nên làm điểm chuyện tốt. Nữ bà tiên lặng đem một lọ u lam sắc trong chèo chất lỏng đẩy đến Hứa Du nhiên bên cạnh. Liệt dung nham chỉ là ngoại dụng thuốc khử trùng, này bình lại là hải lan dịch, chân chính ngoại thường trị liệu nước thánh. Muốn hay không đổi cái khẩu vị nữ bạn thử tính hỏi. Vô cương giờ phút này đã hạ đạt xong rồi thao tác mệnh lệnh, nhìn đến nữ bạn bỡn cợt biểu tình, không khỏi cũng là mỉm cười. Hứa Du nhiên sử dụng thủy thuộc tính vi rút thuốc thử thăng cấp, loại này hải lan dịch khẳng định độc bất tử hắn. Bất quá hương vị sao? Vô cương cũng không như vậy khẩu vị nặng, căn bản không uống qua loại đồ vật này. Cái loại này gây mũi khí vị khiến cho người chịu không nổi. Chiến hạm đang ở sự hướng một khác tòa cảng hàng không. Hứa Du nhiên nhìn dần dần rời xa thật lớn Tam Thể Tinh, trong lòng không khỏi có chút thổ thức. Khoảng cách phản hồi quê nhà truyền thống trùng động càng xa, tựa hồ nhớ nhà cảm tình càng dày đặc. Hắn có chút thất thần cầm lấy Hải Lan Dịch, đổ tràn đầy một ly. nhẹ nhàng nghe nghe hương vị, tựa hồ có một loại tượng một mùi hương, còn hỗn hợp nước biển nhàn nhạt thoải mái thanh tân. Có chút cùng loại với whisky cùng rượu run hỗn hợp hương khí. Nhìn thoáng qua tên, Hải Lan Dịch. cùng điệu tinh ngũ lương dịch, tên không sai biệt lắm. Hẳn là cũng là rượu ngon. ở hắn xem ra cái gì tương a, dịch a, thuần a, hết thể đều là rượu ngon. Ưng ngụp, một mồm to uống làm ly chung rượu. Hô thở vào một hơi, cực hạn thoải mái thanh tân làm hắn cả người đều giật mình một chút. Giống như có một cái băng tuyến từ khoang miệng lan tràn đến dạ dày, toàn thân thông thấu vô cùng. Đây là hoàn toàn bất đồng với liệt dung nhan vị, rồi lại đồng dạng thuần hậu, hương thơm. Ngoa tào, này đó ngoại tinh nhân, quá hắn sao sẽ hưởng thụ. Trở về thời điểm, ta nhất định phải mang mấy bình như vậy rượu ngon trở về. Kích thích. gì? Xem ta làm cái gì. Hứa du nhiên có chút đốc nhìn nhìn nữ bạt vô cương hai người hảo hảo uống sao nữ bạt giọng nói có chút khô khốc hứa du nhiên vẻ mặt hưởng thụ biểu tình làm nàng nghiêm trọng hoài nghi nhân sinh cách phi thường hảo uống chính là tác dụng chậm không đủ khả năng lượng còn chưa đủ hứa du nhiên chưa đã thèm chép một chút đầu lưỡi nếu không ngươi cũng tới một ly nếu là hảo uống liền uống nhiều điểm thứ này muốn nhiều ít có bao nhiêu nữ bạt đối hứa du nhiên khẩu vị nặng thật sự không thể gật bừa đúng rồi ngươi còn có thể sử dụng kim loại tính cùng thổ thuộc tính thiên thai cấp thuốc thử sao vô cương đối vấn đề này cũng rất tò mò tiểu tử này sẽ không trở thành tam hệ đồng tu thức tỉnh giả đi, không sử dụng quá, ta cũng không biết ta. Hứa Du Nhiên cũng đối với vấn đề này rất tò mò, nếu là lại sử dụng kim, thổ thuộc tính thuốc thử, có thể hay không thăng cấp 6 lần thức tỉnh giả. đâu chỉ là kim, thổ hai loại thuộc tính, Hứa Du Nhiên rất muốn nói, sở hữu thuộc tính thuốc thử, ta đều có thể uống. không tin ngươi liền cho ta tới một tá. lần đó ra cho ngươi thử xem, nhìn xem có thể uống chết ngươi không. nữ bạn chớp mắt to, tò mò bảo bảo giống nhau nhìn chằm chằm Hứa Du Nhiên, không cần làm loạn, thiên hai cấp thuốc thử không thể tùy tiện cho người ta uống. Vô Cương vội vàng ngăn lại. Loại này cấp bậc tốt thử, đối với Hư Không Sơn Đế quốc tới nói, đều là vật tư chiến lược. Mỗi một phần đều đến từ Biển Sao thần quốc, có toàn vũ trụ duy nhất phân biệt đánh số. Mỗi một phần sử dụng ký lục, đều phải đăng báo Biển Sao thần quốc. Cho hắn thử xem sợ cái gì, vạn nhất tam hệ đồng tu đâu. Nữ Bạc Chu lên miệng, kia đồ vật lại không quý. Tiểu hài tử, hạt hồi náo. Vô Cương quay đầu đi không lại phản ứng nữ Bạc. Hắn cảm thấy trở về lúc sau, nhất định phải lập tức đăng báo cấp đại đế, tuyệt đối không thể làm nữ bạc như vậy hồi náo. Kia, cái kia, nhà ngươi có rất nhiều. Hứa Du Nhiên của họ Phát Làm lại là một bát lớn hải lan dịch. Quản đủ. Nữ bạn thị uy dường như nết lên cằm, giống như một cái tiêu ngạo tiểu công chúa. Hảo đi, nàng chính là tiểu công chúa. Hứa Du Nhiên đỗng nhiên cảm động rất muốn khóc, này không chỉ là một cái đùi đẹp, càng là một cái đùi vàng a. Chương 506. Thần thoại thế giới. Trước mắt nhìn đến một màn, hoàn toàn điên đảo Hứa Du Nhiên tăng quan. Giống như hắn uống xong thiên thai cấp vị rút tốt thử, điên đảo nữ bạn cùng vô cương tam quan giống nhau hứa dù nhiên không phải không có nghe nói qua hư không sơn đại danh chuẩn bị ẩn nút lại đây thời điểm hắn liền đối phủ cận mấy cái đế quốc thậm chí thứ ba mươi tam tinh vực đều đại khái hiểu biết một phen nhưng có câu ngạn ngữ nói rất đúng trên giấy đến tới trung gia thiện đọc vạn quyển sách không bằng hành ngàn dặm đường cuồn cuộn vũ trụ sao trời cho hắn thẳng đánh tâm linh mãnh liệt chấn động phán phất vũ trụ trung tâm giống nhau vĩ ngạn hư không sơn giống như thần tích giống nhau hiện ra ở trước mặt hắn hắn đã từng xem qua hư không sơn giới thiệu biết đây là một tòa cao tới một năm ánh sáng cự sơn lúc ấy hắn thậm chí đều không thể lý giải Vô pháp tưởng tượng, một năm ánh sáng là có ý tứ gì? Khuyết thiếu trực quan cảm thụ, nghiêm trọng hạn chế hắn sức tưởng tượng. Tuyên cổ trường tồn cự phong trạng thiên thể, càng làm cho sở hữu địa tinh người vô pháp lý giải. Chẳng sợ địa tinh đứng đầu thiên thể vật lý học ra, cũng vô pháp tưởng tượng, một đỉnh núi là như thế nào dựa theo nhất định quỹ đạo vận hành? Càng miếng bản, ngọn núi này là như thế nào tự quay, quay quanh? Thằng đến hứa du nhiên chính mắt thấy này vũ trụ kỳ quan, thiếu chút nữa chấn động đến tâm linh thất thủ, đạo tâm hỏng mất. Một năm ánh sáng là cái gì khái niệm? Những cái đó hàng tinh cùng chúng nó hành tinh hợp thành một cái lại một cái cùng loại với Thái Dương hệ giống nhau tiểu tinh hệ. Vô số tiểu tinh hệ, chỉ là kia tòa cự phong điểm xuyết, giống như từng viên minh châu, lộc lây bắt mắt xoay quanh ở trên hư không sơn chúng quanh. Chạy dài vô tận tinh vân, giống như cuốn quanh ở trên hư không trên núi đám xương. Sở dĩ Hứa Du nhiên có thể nhìn đến toàn cảnh, nguyên nhân chỉ có một, hắn giờ phút này khoảng cách hư không sơn, còn có vô tận xa xôi khoảng cách. Thật giống như vô cùng thật lớn Thái Dương, trên mặt đất tinh người xem ra cũng rất nhỏ. Nhưng hư không sơn thật sự là quá đồ sộ, xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu nhìn ra đi, cấp sao trời bên trong, ánh mắt đầu tiên nhìn đến nhất định là nó. Uy. Ngốc rớt. Nữ bạc nhẹ nhàng đẩy đẩy hứa Du Nhiên cánh tay. Hô Hứa Du Nhiên thở phào một hơi, hào đồ sộ. Hắc, hắc, hắc nữ bạc kiêu ngạo nít lên để cằm, đó chính là nhà ta. Nhà ngươi? Hứa Du Nhiên trong lòng âm thầm chửi thầm, này tiểu nha đầu nói chuyện khẩu khí thật đại. Nhà ngươi ở trên hư không sơn có thể có cái ba phòng một sảnh liền không tồi, nếu có thể có cái trang viên, ngươi còn không được cất cánh a. Cùng ta trên mặt đất tinh trúc địa hải ra so sánh với, nhà ngươi nhiều nhất tính cái đệ đệ chính là hắn cũng chỉ dám âm thầm nói thầm đối mặt vị này ngang tàng chủ nhân bên người còn có một vị ngang tàng thiên thai thừa tướng hắn chỉ có thể lại lần nữa bao tấp kỹ thuật diễn chủ nhân nhà ngươi thật lớn à thật xinh đẹp thật là quá hùng vĩ ngoan một hồi về nhà cho ngươi uống rượu nữ bạc nhìn không ngừng tán thưởng hứa du nhiên vừa lòng vỗ vô, vô đầu của hắn vô cương tự hồ nghe ra hứa du nhiên nghĩ một đằng nói một nẻo lại chỉ là hơi hơi mỉm cười cũng không để ý chẳng sợ hứa du nhiên thật là thiên tài thức tỉnh giả cũng chỉ là một cái nô lệ chiến binh hắn còn không đáng cùng một cái nô lệ tranh phong Trải qua nghiêm khắc kiểm tra, Sa Hoa Chiến Hạm lại lần nữa lên đường, lại một lần xuyên qua một cái loại nhỏ trung động, vượt qua số 5 ánh sáng khoảng cách, Chiến Hạm xuất hiện ở trên hư không chân núi. Nơi này là một cái lớn hơn nữa cảng hàng không, phong ngự lực lượng rõ ràng càng cường đại hơn. Hứa Du nhiên cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình, không nói hư không sơn hùng mỹ, đồ sộ, chỉ cần ngừng cái này cảng hàng không, đường kính chỉ sợ cũng không thua kém một vạn km. Mấy trăm con thật lớn vô cùng không thiên Chiến Hạm ngừng ở chỗ này, mười vạn con trở lên tàu bảo vệ, qua lại xuyên qua, vô số các loại tạo hình phi thuyền chiến hạm, thuyền hàng, tại đây tòa cảng hàng không khởi hàng, cảng hàng không trung quanh một mảnh sao trời chung, vô số trùng động cửa ra vào, thời thời khắc khắc đều có phi thuyền cùng không tiên chiến hạm ra ra vào vào, các loại hắn kêu không thượng tên đại hình máy móc, chiếc xe, thượng trăm vạn người, tại đây tòa cảng hàng không bận bận rộn rộn, có người cưỡi phi thuyền vừa mới đến, có người ngồi xe tới, đang ở bước lên phi thuyền, muôn hình muôn vẻ trùng tộc, hoa hoẹ loẹt loẹt tạo hình, xem đến hắn không thể nhìn, hoa cả mắt, hư không sơn lớn như vậy, tuyệt đối sẽ không chỉ có này một tòa cảng hàng không, mỗi ngày phun ra nuốt vào lượng người. Sợ là phải kể tới một tỷ kế. Đây là hư không sơn, quanh thân bốn năm cái đại hình tinh hệ quân sự, chính trị, kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hóa, giải trí trung tâm. Nghe nói này tòa hùng vĩ cự sơn, sinh sống thượng trăm triệu nhân loại. Địa tinh đặt ở nơi này, chỉ sợ cũng chính là một tòa phổ phổ thông thông cảng hàng không. Toàn bộ thái dương hệ, nhiều nhất cũng chính là một tràn lớn hơn một chút đèn đường. Vũ trụ sao trời thần kỳ cùng bao la hùng vĩ, làm hứa du nhiên trong khoảng thời gian ngắn cảm xúc minh ông, hào hùng vạn Một ngày nào đó, hắn cũng sẽ cường đại đến làm cho cả sao trời vì này run dậy một ngày nào đó hắn cũng sẽ lãnh đạo địa tinh bước lên vũ trụ đỉnh tuy rằng giờ phút này hắn giống như một con đang ở nhìn lên đỉnh cổ mối lơ ngơ mạ con kiến nhưng vì rút vương tọa hệ thống cho hắn vô hạn khả năng đường hứa du nhiên cho rằng hắn trái tim rất cường đại đủ để thừa nhận này đó mãnh liệt kích thích khi hắn ở trên hư không sơn chân núi ngẩng đầu nhìn lại vô số cao ngất trong mây kiến trúc cực có khoa học viễn tưởng cảm cùng thị giác lực đánh vào liếc mắt một cái nhìn không tới biên lan tràn hướng phía chân trời sở hữu nhìn đến quá sơn người đều biết một ngọn núi địa hình hẳn là như thế nào cao thấp phập phồng bất bình rồi lại một đường nghiêng hướng về phía trước. Nhưng bởi vì hư không sơn thật sự quá thật lớn, độ cao là một năm ánh sáng, chu trưởng càng là không biết có bao nhiêu. Cho nên ở người thị giác trông được lên, đại địa cơ hồ là bình. Chỉ có một chút điểm nhỏ bé góc độ, cơ hồ vô pháp phát hiện. Cùng Hứa Du Nhiên trên mặt đất tinh thượng nhìn đến cảnh vật cùng càng quan, hoàn toàn bất động. Chương 507. Chân thần giới cùng vũ tiên giới. Có như vậy thật lớn nhân loại sao? Hứa Du Nhiên quả thực vô pháp tưởng tượng. Nhân loại không có đầu cũng có thể sinh tồn. Hơn nữa giống như còn sống rất nhiều năm. Hình thiên tồn tại vượt qua hắn lý giải phạm chủ. Hoặc là nói nơi này quá nhiều, quá nhiều đồ vật, đều vượt qua hứa du nhiên cái này người nhà quê lý giải phạm chủ. Hình Thiên. Hình Thiên ra ra, như vậy cao lớn nhân loại. Hứa Du Nhiên có chút miệng khô lưỡi khô. Không cần dùng ngươi hẹp hỏi ánh mắt đi cân nhắc vũ trụ trung thần kỳ sinh mệnh. Vô Cương nhàn nhạt nói, quần quần vô biên biển sao, ra đời vô số kỳ dị trùng tộc. Bất luận kẻ nào cũng không biết Hình Thiên ra ra lai lịch, toàn bộ vũ trụ trước mắt mới tôi, chỉ có hắn này một cái đơn độc thân thể tồn tại. Là chúng ta mạnh mẽ đem Hình Thiên ra ra định nghĩa vì nhân loại. Hình Thiên gia ra chính mình khả năng không phải nghĩ như vậy, còn có như vậy trùng tộc, toàn bộ vũ trụ chỉ có chỉ một tồn tại thân thể. Này, như thế nào sinh sản? Từ đâu mà đến, vì sao tồn tại? Vô Cương nói tuy rằng hơi mang khắc nghiệt, lại phảng phất cấp hứa du nhiên mở ra một phiến cửa sổ, ngoài cửa sổ là hoàn toàn mới thế giới. Đúng vậy, địa tinh người tầm nhìn quá hẹp hỏi. đã từng ở hứa du nhiên nhận chi chung, chỉ có đôi tay, hai chân, lớn lên cùng hắn cùng loại mới gọi người loại. Nhưng gần nhất đã hơn một năm, hắn tiếp xúc quá quá nhiều phi truyền thống ý nghĩa thượng nhân loại thậm chí còn có mẹ phỉ sợ tổ cái loại này có thể đem toàn bộ thân thể hóa thành tinh thể mảnh nhỏ nhân loại. Nếu cái loại này xen vào cắt bọn sinh mệnh cùng silicon sinh mệnh tri gian trùng tộc đều có thể được xưng là nhân loại. Hình thiên vì cái gì không phải nhân loại? hoặc là nói kỳ thật bọn họ cũng không phải truyền thống ý nghĩa thượng nhân loại. Chỉ là nhân loại mạnh mẽ đem này đó trí tuệ sinh mệnh định nghĩa vì nhân loại. Nếu có một ngày mẹ phỉ sợ tổ thống trị toàn bộ vũ trụ, khả năng sở hữu nhân loại đều sẽ bị hắn định nghĩa làm người hình nước mắt ngọc tộc. Nhưng hứa du nhiên vẫn là cảm thấy. Loại người này hẳn là chỉ tồn tại với thần thoại thế giới mới đúng. Hình thiên gia gia hẳn là thần, mà không nên là người đi." Hứa Du Nhiên lẩm bẩm nói. "Thần?" Ha ha, Vô Cương khinh thường cười cười, siêu việt 7 lần thức tỉnh giả mới có thể trở thành thần. "Sẽ tiếp thu càng cao duy độ tiếp dẫn, thoát ly chúng ta thế giới." "A, Phi Thăng." Hứa Du Nhiên đại kinh thất sắc, cùng tu luyện giả độ kiếp thành tiên giống nhau. Không trách Hứa Du Nhiên kiến thức hạn hẹp, vì tôn giả Huy, thần quốc hệ thống trung về 7 lần thức tỉnh giả miêu tả đều phi thường thiếu, không cần để càng cao chính tự. "Phi Thăng" thử tu luyện giả chính mình biên ra tới chuyện xưa mà thôi nữ bạn cứ nói tu luyện giả phi thăng chính là ngụy tiên giới chúng ta thức tỉnh giả tiến vào mới là chân thần giới ngụy tiên giới chân thần giới hứa du nhiên đều ngốc, đây đều là tình huống như thế nào tu luyện giả mạnh nhất chiến lược là đại thừa kỳ cảnh giới cao nhất lại không phải đại thừa kỳ mà là độ kết kỳ nữ bạn bắt được cơ hội chạy nhanh cấp cái này đổ quê mùa tiến hành phổ cập khoa học chúng ta thức tỉnh giả tối cao thành tựu là đột phá 7 lần thức tỉnh giả trở thành vi khuẩn gây bệnh vi khuẩn gây bệnh Đó là 8 lần thức tỉnh giả. Cái gì là ngụy tiên giới? Cái gì là chân thần giới? Hứa Du nhiên lần đầu tiên nghe được như vậy cách nói, ngạc nhiên không thôi. Vi khuẩn gây bệnh không phải 8 lần thức tỉnh giả, mà là miễn dịch sở hữu virus nguyên tố siêu cấp cường giả. Nữ bạn phụ thân chính là 7 lần thức tỉnh giả, nàng tự nhiên hiểu biết rất nhiều người thường hiểu biết không đến mặt tầng. tu luyện giả phi thăng là tiến vào thời không loạn lưu thông nói, tiến vào cái gọi là càng cao duy độ. Mà chúng ta thức tỉnh giả, còn lại là từ biển sao thần quốc tự mình đưa hướng càng cao duy độ. Tu luyện giả đi nơi nào bọn họ cũng không biết. Tự nhiên là Ngụy Tiên Giới. Ý của ngươi là, ngươi biết chân thần giới ở nơi nào? Hứa Du Nhiên Truy vẫn nói, chẳng những biết, lại còn có có thể cùng chân thần đối thoại, bọn họ liền ở chân thần giới vĩnh hằng quốc gia. Nữ bạc tiêu ngạo nói, trong ánh mắt hiện lên kỳ dị sáng rọi, đó là hy vọng cùng lý tưởng quang. Thân là thức tỉnh giả, ai không hy vọng chính mình sẽ thành công thần kia một ngày? Cùng thần đối thoại? Kia, bên kia hoàn cảnh thế nào? Bọn họ quá còn hào đi. Hứa Du Nhiên lần đầu tiên nghe nói, còn có thể cùng thần linh đối thoại, đều có chút nói năng lộn xộn. Không biết, chân thần nhóm chưa từng có nói qua thần giới sự tình nữ bạc nhìn về phía cửa sổ mạng tàu ngoại vô tận xa xôi thâm không tựa hồ nơi đó chính là thần giới phương hướng vậy ngươi như thế nào biết bọn họ là đi thần giới hứa du nhiên cảm thấy giống như nơi nào không quá thích hợp rồi lại nói không nên lời chân thần hậu duệ có thể hướng chân thần cầu nguyện thường thường sẽ được đến chân thần gợi ý nữ bạc không cần suy nghĩ liền nói nói chẳng những thần dụ chứa đầy trí tuệ càng có thần sứ giả tại thế gian hành cầu ai là thần sứ giả hứa du nhiên tựa hồ cảm nhận được một tia tôn giáo ý vị ở bên trong nghe nói có bảy vị thần sứ giả, đại hành thần ý chí, được xưng là thần hành giả. Nữ bạt thành kính chắp tay trước ngực, đặt ở trước ngực. Nếu là ta có thể trở thành thần hành giả, vậy là tốt rồi. Trong giọng nói mang theo vô tận thồn thức cùng thành kính, ngay cả nàng phụ thân, khoảng cách thần sứ giả, đều còn có một đoạn khoảng cách. Chân lý chi hỏa vĩnh tồn, chính nghĩa ánh sáng bất diệt, chính là từ vài vị thần hành giả thành lập. Vô Cương trong giọng nói, tựa hồ cũng mang theo vô hạn sùng bái ý vị. Này hứa du nhiên tuy rằng tiểu bạch, chính là đối này hai đại tổ chức, lại một chút cũng không xa lạ, thậm chí là như sấm bên hai biển sao thần quốc cường đại nhất hai cái thế lực, thậm chí ẩn ẩn có áp đảo thần quốc phía trên su thế. Này hai đại thế lực, các có mấy chi phi thường cường đại quân đoàn, trải rộng vũ trụ hư không, quân tiên phong sở chỉ, chúng sinh làng tránh. Tinh tế trên chiến trường, càng là cùng tu luyện giả trận doanh, huyết chiến hàng tỷ năm. Bảy lần thức tỉnh giả nguyên lai còn không phải thức tỉnh giả tu luyện cảnh giới cao nhất, thậm chí có khả năng trở thành chân thần, tiến vào vĩnh hằng thần quốc. Hai người buổi nói chuyện, làm hứa du nhiên đều có chút tâm trí hướng về. Nếu đi lên con đường này, ai không hy vọng chính mình càng ngày càng cường đại? Ai không hy vọng chính mình có một ngày sẽ trở thành trí cao vô thượng chỗ thể, từng bước một khiêu chiến không biết, khiêu chiến chính mình thực hạ, chính là tưởng có chứng đạo thành thần kia một ngày. Nếu hắn hứa du nhiên có thể đi đến kia một bước, địa tinh vấn đề nên nhận như giải. Cảm thấy quyền dưỡng nhân loại không đúng, cảm thấy thế giới này quá tàn khốc, cảm thấy không nên có trận doanh chi chiến. chương 508. cơn cơm hộp tiểu ca, loại nhỏ phi thuyền xuyên qua trung động, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, tiến vào một tòa thật lớn vô cùng cảng hàng không. Bất quá này tòa cảng hàng không, xa xa không có chân núi kia tòa cảng hàng không vân hoa bộ neo phi thuyền cũng không nhiều, lui tới dòng người cũng không nhiều lắm. nhưng nơi này để phòng càng thêm nghiêm ngặt, không có xoay quanh chiến hạm, chỉ có vô số giữ tận pháo khẩu. mấy đạo cường han hơi thở, rõ ràng đều là thiên thai thần tướng cấp cường giả, làm hứa du nhiên đều có chút kinh sợ. không nghĩ tới một tòa cảng hàng không, thế nhưng sẽ có thiên thai thần tướng bảo hộ. đi xuống loại nhỏ phi thuyền, nên diện mấy trăm người đang ở xin lợi. cầm đầu hai người một nam một nữ, cảm thụ một chút hơi thở, rất có khả năng đều là sáu lần thức tỉnh giả. giữ lại kia mấy trăm người, toàn bộ hẳn là toàn bộ đều là năm lần thức tỉnh giả nhìn đến nữ bạt đi ra phi thuyền, mấy trăm người động tác nhất trí không người thi lễ, ngay cả cầm đầu hai vị sáu lần thức tỉnh giả cũng không ngoại lệ. Hứa Du nhiên trong lòng không khỏi cũng là cả kinh, nữ bạt này bài mặt, thật sự là không lời gì để nói. Hứa Du nhiên thực tự nhiên nhìn về phía cách đó không xa một tòa thật lớn vô cùng, cao ngất trong mây cửa thành. Hai sườn liên miên không dứt tường thành, đồng dạng cao ngất trong mây, liếc mắt một cái vọng không đến giới hạn, không trung trôi nổi đám mây cũng miễn cưỡng chỉ có thể tới tường thành một nửa độ cao. Tường thành thuật nhìn hình như là hòn đá xây, nhưng cẩn thận nhìn lại, lại phía một tia kim loại ánh sáng. Trước mắt này to lớn, đồ sộ vật kiến trúc, rất có loại đại tần cổ phong. Thật lớn vô cùng cửa thành phía trên, treo cao hai cái chữ to hư không. Hứa Du nhiên trận mắt há hốc mồm nhìn này hết thảy, thật sự là quá có lực đánh bảo, quá đồ sộ. Không cần phải nói địa phương khác, chỉ cần này một tòa cửa thành, liền hùng vĩ làm người đầu gối nức ra. Lặc lặc lặc hắn gian nan vặn bẹo cổ, nhìn về phía cười như không cười nữ bạt, có chút miệng khô lưỡi khô hỏi, đây là nhà ngươi. Hắc hắc hắc nữ bạt bỡn cẩn ý cười lên, giơ tay chỉ chỉ kia vĩ nạn cửa thành, sóng gió mãnh liệt, núi non núi non trùng điệp cũng đồng dạng đổ đồ sộn vô cùng thế nào. Nha ta có điểm đại đi. Đại. Phi thường đại hứa du nhiên sắc thật bị nàng kinh tới rồi. Thật sự có chút quá mức ra ngoài hắn tưởng tượng. Không nghĩ tới này tiểu nha đầu như vậy có liều. Phía trước không như thế nào chú ý. Hiện tại nhìn kỹ, đến không được a. Hẳn là đều không thua kém với Mr. An. Gì? Tưởng chạy đi đâu? Hiểu sai a. Nha nàng. Đây là nhà nàng. Đâu chỉ có điểm đại. Quả thực là đại kinh người. Cùng nữ bạn ra so sánh với, chính mình ở chút tia hải cái kia ra, chính là cái cặn bã nữ bà xoay người chỉ hướng Hứa Du Nhiên phía sau, Hứa Du Nhiên đi theo nàng ngón tay phương hướng xoay người nhìn lại, liếc mắt một cái vọng không đến biên cao chọc trời cao ốc, thẳng đến tầm mắt lưới. nữ bạt lại chỉ chỉ trên bầu trời, vô số lộng lây đời sao? Hứa Du Nhiên mở mịt ngẩng đầu nhìn nhìn, không quá làm hiểu nàng ý tứ. nữ bạt cười đến càng vui vẻ, cất cao giọng nói, này khối đại địa, này phiến sao trời, đều là nhà ta. ngươi là? Hứa Du Nhiên trong lòng đã có ẩn ẩn suy đoán, nhìn đến này hùng vĩ đồ sộ cửa thành, tường thành, trung quanh mấy trăm danh tiền hô hậu ủng hộ vệ còn có hai vị thiên thai thần tướng nên đón, chẳng sợ hắn có ngốc, cũng đại khái đoán được nữ bạn thân phận, chỉ là có chút khó có thể tin. Ta tên đầy đủ kêu nữ bạn công tôn, phụ thân ta chính là hư không sơn đế quốc chi chủ, hư không đại đế hiền viên công tôn. Cái này tuổi trẻ nữ hải, còn thực non nớt, chính là đang nói ra này hai cái tên thời điểm, cái loại này kiêu ngạo, tự hào nữ khí, khí phách vô song thần thái, lại có một tia quân lâm thiên hạ vương giả khí phái. Loại này rộng lớn khí độ, đệ tử công tôn gia tộc hai mươi mấy năm lời nói và việc làm đều mẫu mực cùng Đến từ công tôn gia tộc vô số năm qua thâm hậu nội tình cùng tích lũy. Nàng sắc thật còn chỉ là cái tuổi trẻ nữ hài, lại xuất thân cao quý vô cùng đế vương thế gia. Hư Không Sơn đế quốc chính trực cường thịnh, hạ hạt 4 năm cái đại tinh hệ, cao thủ nhiều như mây, manh tướng như mưa. Ở toàn bộ 33 tinh vực đều là bá chủ cấp tồn tại, thậm chí ở thứ 5 tinh khu đều là vang dội đỉnh cấp vũ chủ quốc. Hư Không đại đế hiên viên công tôn chính trực trắng nghiên, thực lực mạnh mẽ vô cùng, từng bị trao tặng biển sao thần quốc nguyên soái hàm. Tinh tế chiến trường trận chạm nhiều vị tu luyện văn minh trận doanh đại thừa kỳ cao thủ, lập hạ hiển hách chiến công. Hiên viên đại đế 5000 năm ngày sinh, ngay cả thứ 5 tinh khu tối cao chấp chính quan đều phải đưa tới hạ lễ, càng đã từng đảm nhiệm quá thứ 38 tinh vực nguyên lão viện thay phiên công việc chủ tịch. Có như vậy một vị phụ thân, là bất luận kẻ nào đều đáng giá kiêu ngạo sự tình. Hiên viên công tôn tên vừa ra khỏi miệng, dường như xúc động hư không sơn nào đó thiên địa quy tắc. Trong phút chốc, gió nổi mây phun, đất bằng sinh lôi, dưới chân đại điệu tựa hồ ở hơi hơi rung động. Phảng phất người nam nhân này tên, ngay cả cao tới một năm ánh sáng hư không sơn đều vì nãi kinh sợ. Trung quanh đứng trang nghiêm mấy trăm vị cao thủ, bao gồm kia hai vị thiên thai thần tướng, toàn bộ đồng thời không người. Đại đế vĩnh sương, hứa du nhiên không khỏi cũng là hoảng sợ, nhắc tới tên liền phải cùng kêu lên lễ tụng. Hư không đại đế chi uy, có thể thấy được một chút. Hắn nguyên bản cho rằng nữ bạt chỉ là cái bình thường phú nhị đại, bất quá có thể an gia ở trên hư không sơn, kia cũng tuyệt đối là đỉnh cấp phú nhị đại. Tuy rằng liếc mắt một cái xem qua đi, cả tòa hư không sơn, cơ hồ đều bị vô số cao trọng trời cao ốc chiếm đầy. Nhưng nơi này giá nhà, không cần hỏi cũng biết, tuyệt đối là con số thiên văn lại còn có không phải có tiền là có thể mua nổi, ngươi còn phải có thân phận, có địa vị. Vô luận như thế nào hắn cũng không thể tưởng được, nữ bạt nơi nào là cái gì phú nhị đại, quả thực chính là thần nhị đại. Chương 509. Tu luyện tiên đường tân công tác. Nhìn đến kia tòa thần tích giống nhau vật kiến trúc, hư du nhiên trong lòng không khỏi hiện ra một đầu thơ cổ. Nhà sắp sụp cao trăm thước, tay có thể hái sao trời. Không dám cao giọng ngữ, khủng kinh thiên thượng nhân. Nghĩ đến kia hẳn là chính là hư không sơn chi chủ, hư không đại đế hoàng cung đi. Cả tòa hư không sơn cũng chỉ có vị kia chỉ sợ mới có tư cách đứng ở kia tòa thần địa đỉnh, tay cầm sao trời, quan sát thương sinh. Nếu có thể đứng ở nơi đó, hẳn là sẽ là như thế nào một loại tâm tình cùng lòng dạ. Kia mới là chân chính chi cao vô thượng đi. Thưa không đại đế hoàng cung, làm hứa du nhiên cái này nho nhỏ người nhập cư trái phép, trong khoảng thời gian ngắn miên man bất định, máy xe lấy tốc độ siêu âm ở bao táp, hắn tâm lại ở thấp thỏm bất an trùng, tìm được rồi tân mục tiêu. Cứu vớt địa tinh một tỷ người sinh mệnh cùng tự do, đây là hắn trách nhiệm cùng sứ mệnh cảm. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Tuy rằng hắn cũng không phải thuần chủng địa tinh người. Hắn là hôn tạm tu luyện văn minh trận doanh huyết thống, nhưng hắn trên mặt đất tinh sinh ra, lớn lên, tiếp thu giáo dục, thức tỉnh trở thành địa tinh trí cường giả. Một đường đi tới, bởi vì hắn đặc thù thể chất, không thiếu lọt vào khi dễ cùng cười nhạo. Càng nhiều lại là quan ái cùng bảo hộ, những cái đó ấm áp xua tan hắn trong lòng gói ngủ, bồi hắn vượt qua mỗi một cái dày vào đêm tối. Người từ đâu mà đến? Vì sao tồn tại? Hắn muốn vì này đó ấm áp người làm chút cái gì? Đây là hắn chứng minh chính mình tồn tại quá phương thức. Thế giới kia có mã tuấn thăng, từ hơn người như vậy, càng nhiều lại là trường trạm. sơ? Trương Thiên binh như vậy xá sinh quên tử đấu sĩ. Đại tần bên ngoài có 12 thiên vương như vậy ác đồ, lại cũng có xa thêm, đồ cách miệt phù, nghỉ cổ lệ Robin như vậy dũng sĩ. Thế giới kia đáng giá hắn đi cứu vớt, đây là hắn thân là địa tinh trí cường giả trách nhiệm. Nhưng hắn nội tâm chỗ sâu nhất, lại vẫn là một người chiến sĩ, vì chiến mà sinh dũng sĩ. Vì rút vương tọa hệ thống không chỉ cho hắn lần thứ hai sinh mệnh, càng bực lửa hắn trong xương cốt theo đuổi càng cường giả tâm. Tiến vào vũ trụ sao trời nhìn thấy nghe thấy, đều ở khích lệ hắn anh dũng đi trước. Ngạy ra Địa tinh công cùng xiên xích, hắn muốn đuổi theo theo chính mình tâm phương hướng. Trời đất bao la, sao trời vô tận. Hắn muốn nhìn một chút thế giới này rốt cuộc có hay không cuối. Hắn muốn nhìn một chút hôm nay rốt cuộc có bao nhiêu cao. Nơi này là cường giả thế giới, đây là hắn cường giả chi lộ. Nữ bạc tuy rằng thân là đại đế ái nữ, nơi lại không ở kia tòa hùng vĩ trong hoàng cung. Càng là tiếp cận hoàng cung, vật kiến trúc ngược lại càng ngày càng thấp lùn. Cấp hứa du nhiên một loại cảm giác, tựa hồ đang ở từ bê tông cốt thép hiện đại đô thị tiến vào trở lại nguyên trạng điển viên nông thôn. đương nhiên, này đó cao trọc trời cao ốc kiến trúc tài liệu cùng bê tông cốt thép không có nửa mao tiền quan hệ. Rốt cuộc máy xe xử vào một tòa loại nhỏ trang viên, Hứa Du nhiên nhìn lén một chút trang viên trước đại môn bảng hiệu, chân lung phủ đệ, chẳng sợ nữ bạt quý vì đại đế sủng ái nhất nữ nhi, nữ bạt phủ đệ cũng muốn phù hợp hoàng thất nghi quý. Một chúng hộ vệ vây quanh nữ bạt đi xuống xa hoa đại hình máy xe, lại một đám người đón đi lên, xem những người này trang phục, hẳn là nữ bạt phủ đệ quảng ra, tôi tớ, bảo an. Tuy rằng chỉ là mấy ngày thời gian không gặp, một chúng quảng ra, tôi tớ, lại đều phá lệ tưởng niệm vị này nữ bạt công chúa, tuy rằng nàng còn trẻ, thân phận cũng cực kỳ tôn quý lại rất ít có mặt khác hoàng tử, công chúa tật xấu. tiến vào hoàng cung, ở đại đế cùng triều thần trước mặt, nàng là đoan trang đại khí đế quốc công chúa. về tới chính mình phụ đệ, nàng thật giống như một cái trưởng không lớn kẻ dở hơi. hứa du nhiên nhìn ra được tới, những người này đối nữ bạn yêu thích cùng tôn kính là phát ra từ nội tâm chân thành. thân là nô lệ, mệnh không khỏi mình. không có gặp được cái loại này tính cách Thô bạo chủ nhân, cũng đã xem như vận khí tốt. gặp được nữ bạn loại này hảo ở trung chủ nhân, càng là ngàn năm một thợ kỳ ngộ. hứa du nhiên nhìn lại ra nhiệt tình kính nghi, không khỏi âm thầm chửi thầm. Những người này tuyệt đối đều là sợ tọc khổng biến chứng trọng chứng người bệnh, làm nô lệ còn làm ra cảm giác về sự ưu việt tới. Đang ở hắn một bên quan sát hoàn cảnh, một bên miên man suy nghĩ thời điểm. Vẫn luôn cùng mọi người Hoan Thanh tiểu nữ bạn, lôi kéo Mộ Dung nói, Mộ Dung thúc thúc, cấp cái này quỷ diệt tan bài cái chỗ ở muốn hảo một chút, đây là ta tân mua tới người hầu. Quay đầu lại, ta đi cho hắn lấy rượu uống, hắn muốn giúp ta kiếm đồng tiền lớn, ha, ha, ha. Tuân mệnh, công chúa điện hạ. Vị kia một thân hoa phục trung niên thần tướng cấp cường giả, hơi hơi khom người. Nói bao nhiêu lần, tiêu ta nữ bạn tiểu thư không cần gọi là gì công chúa. Nữ bà toán trách trắng mộ dung liếc mắt một cái. Tình huống như thế nào? Cho ta đi lấy vịt rút thuốc thử. Vừa mới còn ở chửi thầm hứa du nhiên, nháy mắt sờ tóc khổng biến chứng bạo liều, đầy mặt tươi cười. Một phen giữ chặt nữ bản cánh tay. Tỷ, về sau ta chính là người người. Phúc. Mộ Dung thiếu chút nữa không một ngụm lao huyết phun ở hứa du nhiên trên mặt. Gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Trung niên mỹ phụ lương ngọc còn lại là trong lòng thầm than. Xong rồi, công chúa vẫn là quá đơn thuần. Thật vất vả đi ra ngoài một chuyến đã bị loại này không biết xấu hổ tiểu bạch kiểm cấp lửa không được nhất định phải làm công chúa thanh tỉnh một chút hảo hảo thu thập một chút cái này tiểu bạch kiểm hảo các ngươi giàn xếp một chút ta muốn vào cung đi gặp phụ hoàng cùng mẫu thân đã lâu không gặp bọn họ nữ bạt lôi kéo lương ngọc đi vào một tòa thật lớn lâu đài lương ngọc cùng một chúng vũ giả vây quanh nữ bạt trước khi rời đi cấp mộ dung đưa mắt ra hiệu lại liếc liếc mắt một cái hứa du nhiên phương hướng mộ dung lập tức minh bạch nàng ý tứ nhỏ đến không thể phát hiện gật gật đầu trong ánh mắt ý tứ thực minh xác thu được Mộ Dung đương nhiên cũng xem cái này Tiểu Bạch kiểm không vừa mắt, nhưng lại không dám làm trái nữ bạn ý tứ. Trong mắt chuyển động, bỗng nhiên có chú ý. Hắn đối hứa Du Nhiên vây vây tay, Hứa Du Nhiên một đường chạy chậm lại đây, "Mộ Dung đại nhân, cái gì chỉ thị?" "Cái kia, quỷ." "Quỷ diệt đúng không?" Mộ Dung vẻ mặt hiền lành tươi cười, "Ngươi là cái gì thuộc tính thức tỉnh giả?" "Chương 510, Luyện hồn kinh." Nghe được Mộ Dung đối với hắn công tác tán bài, Hứa Du Nhiên cười miệng đều khép không được. "Này tính cái gì công tác?" Ca? "Công chúa không tới thời điểm, ta ở chỗ này chuyên tâm tu luyện." Công chúa tới tu luyện thời điểm, ta chăm sóc một chút là được. Nơi này là hư không đại đế hoàng cung dưới chân, hư không núi cao tay như mây, manh tướng như mưa. Nữ bạt một cái công chúa tu luyện, nơi nào sẽ có người tới chuyên môn phá hư? Chính mình tương đương với không có gì thực chất tính công tác a. Nhìn dáng vẻ, nơi này trừ bỏ chính mình mà thôi không có người khác, phi thường an tĩnh. Tốt như vậy công tác hoàn cảnh, không hề tính khiêu chiến công tác nội dung. Tiên nhiều chuyện này thiếu, rời nhà gần. Lần này là thật sự nằm thắng. Đối, nữ bạt công chúa còn muốn bắt vi rút thuốc thử cho ta uống. Này, này đại ngộ, này một nhà đều là người tốt ta. Hứa Du Nhiên kích động bắt lấy Mộ Dung đôi tay, dùng sức bắt tay, thúc: "Ngươi đối ta thật tốt quá, ta quá cảm tạ ngươi, cảm tạ ngươi tắm bối tổ tông." Tê Mộ Dung thân là 6 lần thức tỉnh giả, đều bị Hứa Du Nhiên nắm tay đau, công chúa coi trọng ngươi, ngươi muốn nỗ lực à, đừng làm công chúa thất vọng. "Tốt, tốt, thúc, thúc, thúc. ngươi yên tâm, ngươi chính là ta thân thúc. Nữ bạn công chúa chính là ta thân muội." Hứa Du Nhiên vội vàng đại tỏ lòng trung thành. "Cái gì là người thân muội?" Nói cẩn thận Mộ Dung vội Vàng đánh gây hắn nói, loại này lời nói cũng dám nói bậy, đi ra ngoài chân lung phủ đệ, lập tức sẽ bị người chụp chết. Phi, phi, phi, ta nói lung tung. Hứa Du Nhiên cũng phát hiện, lời này giống như không thích hợp a. Khi nói chuyện, hai người đi vào tiểu lâu, đập vào mặt một trận gió ấm đánh nút lại. T. Hứa Du Nhiên một trận hế răng, thật là tất cả đều là hàng dương gạch, cái này phát tải. Quay đầu lại lặng lẽ làm mấy khối gạch, lấy ra đi bán đi đều phát tải. Hư Không Sơn đế quốc hoàng thất xa hoa, ngang tàng, làm Hứa Du Nhiên giá trị quan hoàn toàn hỏng mất. Ta không đi không, ta vốn dĩ chính là tinh tập đoàn một phần tử a. Đây là ta chính thức chức nghiệp. Hứa Du Nhiên rốt cuộc cho chính mình tìm được lấy cớ. Tiểu lâu tổng cộng 3 tầng, không có kiến trúc quá cao, thật sự là bởi vì hàng dương gạch sắt thật thực chân quý, giá trị cực cao. Nữ bạt công chúa phòng tu luyện ở tối cao một tầng, lầu 2 là nàng phòng nghỉ. Đương nhiên, nữ bạt rất ít ở chỗ này nghỉ ngơi. Hứa Du Nhiên phòng nghỉ ở lầu 1, lấy thân phận của hắn, tự nhiên hôn không đến phòng tu luyện. Nhưng Hứa Du Nhiên đối cái này cũng không để ý, hắn trong lý tưởng tu luyện địa điểm cũng không phải là ở chỗ này uống điểm tây bắc phong thủy nguyên tố chi lực hắn không sợ hắn chính là thủy hệ thức tình giả hàn khí chi lực hắn cũng không sợ hắn chính là băng hệ thức tình giả chẳng sợ đem hắn ném đến hàng tinh thượng, hắn cũng không sợ hắn vẫn là quang hệ thức tình giả mọi thời tiết toàn địa hình tắc chiến hệ thống trong người liền hỏi các ngươi có sợ không mộ dung lánh mấy cái hầu gái thực mau rời đi tiểu lâu vừa đi một bên còn quay đầu lại nhìn nhìn Ngựa khí có chút vui sướng khi người gặp họa làm cái này tiểu bạch kiểm ăn trước mấy ngày đau khổ đầy miệng hoang luôn xảo ngữ vừa thấy liền không phải cái gì người tốt. Chính là, chính là lớn lên sao xoái, người xem ra trong lòng lung tung rối loạn, khẳng định không phải người tốt. Một cái hầu gái cũng phụ họa theo đứa nói. "T, các ngươi tình huống như thế nào? Có phải hay không cũng bị tia tiểu tử cấp lửa dối quẻ?" Mộ Dung kinh hãi, cảnh cáo các ngươi, về sau cách này tiểu tử xa một chút, tiểu tâm bị lửa. "Tốt, tốt, tổng quản đại nhân yên tâm đi, chúng ta sẽ không bị hắn lừa đến." Một cái hầu gái cười hì hì nói. "Chúng ta sẽ đi lừa hắn, ha, ha, ha một chúng nữ phó chuông bạc tiếng cười truyền đến làm buồn đi theo Mộ Dung một đường đi xa, tự cho là thâm nhập bảo địa, từ đây liền sẽ đi lên nhân sinh tiểu đỉnh hứa du nhiên, giờ phút này đang ở quen thuộc hắn tân công tác hoàn cảnh, hắn cũng không biết Mộ Dung là vì hố nhỏ hắn một chút mới có thể cho hắn an bài ở chỗ này. Mộ Dung tự nhiên cũng sẽ không biết hứa du nhiên chính là cái kia hàng tỷ người chung không một quái thai, cố tình nhất thích hợp hoàn cảnh này, chẳng sợ hắn hấp thu lại nhiều thủy nguyên tố chi lực, đánh sâu vào tiếp theo thức tỉnh thời điểm, nhiều nhất chỉ biết tăng mạnh hắn thống khổ, lại tuyệt không sẽ chết. Mấy ngày tới nay hứa du nhiên không phải ở lên đường, chính là ở chiến đấu. Tuy rằng thân thể không thành vấn đề, nhưng tinh thần lại vẫn là khó tránh khỏi có chút mỏi mệt mỏi. Tìm được phòng vệ sinh rửa sạch một chút, lấy ra hộp y tế, cho chính mình chậm rãi đảo thượng một ly liệt dung nham. Ừ ngục. Một ngụm làm đi xuống, một cái hỏa tuyến từ khoang miệng thiêu đốt đến dạ dày. Ngon miệng. Kích thích. Một ly 84 thuốc khử trùng xuống bụng, hứa du nhiên lại lần nữa đánh lên tinh thần. Nữ bạc công chúa nói muốn vào cung gặp mặt hư không đại đế, xem ra một chốc một lát không về được. Vừa lúc sân thời gian này đoạn, hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Thăng cấp 5 lần thức tỉnh dạ lúc sau. Còn không có hảo hảo làm quen một chút trạng thái, thức tỉnh kỹ cũng còn không có thí nghiệm một chút. Này đóng 3 tầng tiểu lâu dùng hàng dương gạch kiến tạo, cũng không có hoàn toàn ngăn cách hàn khí xâm nhập, mà là trung hòa tuyệt đại đa số thủy nguyên tố chi lực. Loại này gãy đúng châu ngứa thủy nguyên tố chi lực, đã có thể áp chế một bộ phận nữ bạt tu luyện khi cuồng bạo hỏa nguyên tố chi lực, lại có thể thực tốt dễ chịu thân thể của nàng. Nhưng loại trình độ này thủy nguyên tố chi lực, cấp hứa du nhiên đương điều hòa, đều kém đến quá xa. Hắn đi ra tiểu lâu, tả hưu quan sát một chút. Nơi này mà chỗ chân lung phủ đệ nhất nội viện, bởi vì hoàn cảnh quan hệ có thể nói là hẻo lánh ít dấu chân người. Lương dựa một đạo thật lớn liệt cốc, có thể nói thiên nhiên cái chán. Chương 511. Hiên viên kiếm. Nếu hạ quyết tâm tu luyện luyện hồn kinh, Hứa Du Nhiên bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu lên. Tinh thần lực công pháp cùng tự nhiên kinh loại này công pháp bất động, chỉ cần cụ bị như vậy tư chất, nhất định liền có thể tu luyện. Hoàn toàn không có bất luận cái gì ngạch cửa, chỉ cần là người liền có thể tu luyện, cho dù là người thường, khác biệt chỉ là tu luyện hiệu quả như thế nào. Thức tỉnh giả sẽ càng dễ dàng tu luyện ra thực tốt hiệu quả, tinh thần lực cường độ tăng lên tốc độ rất mau mà người thường nhiều nhất linh thần tỉnh não. Tinh thần lực tu luyện cùng nguyên khí tu luyện, đồng dạng chia làm hai cái phương diện. Một cái là lượng tích lũy, một cái là chất tăng lên. Tự nhiên kinh tu luyện mới bắt đầu giai đoạn, tu luyện khí tương đối gần sát sinh mệnh căn nguyên, xưng là chất khí. Tiến vào nguyên anh kỳ sau, sinh mệnh hình thức đã xảy ra quá độ, chẳng những khí lượng ở tăng lên, đồng thời cũng sẽ phát sinh biến chất, xưng là nguyên khí. Tinh thần lực đồng dạng coi trọng này hai cái mặt tu luyện, lại bởi vì công pháp bất đồng, các có trọng điểm. Giống nhau thức tỉnh giả sẽ tương đối chú ý lượng tích lũy, nhanh chóng tăng lên tinh thần lực tổng sản lượng có thể phát huy ra càng cường sức chiến đấu, phi thường dựng xào thấy bóng chân chính thiên tiêu yêu nghiệt đồng thời cũng sẽ chú trọng tinh thần lực chất tăng lên, bất quá trọng điểm vẫn là ở lượng tích lũy, bọn họ yêu cầu nhanh chóng tăng lên sức chiến đấu, luyện hồn kinh tắc tương đối cân bằng, một bên tăng lên tinh thần lực tổng sản lượng, một bên lùng khô tinh luyện, cho nên lượng tăng lên, không có mặt khác công pháp như vậy lộ rõ, nhưng lại tác dụng chậm mười phần, tính dai cực cường, tự nhiên kinh giai đoạn trước nhập môn kỳ thật tương đối khó, cho dù là hứa du nhiên cũng ngây ngốc luyện mười mấy năm, vì rút bùng nổ lúc sau mới tìm được khí cảm, bắt đầu nhập môn. Luyện Hồn Kinh tuy rằng là một bộ công pháp, lại chia làm bảy loại luyện pháp: Kim luyện, Mộc luyện, Thủy luyện, Hỏa luyện, Thổ luyện, Biến dị luyện, Tinh thần luyện. Nắm giữ mỗi một loại nguyên tố chi lực, liền có thể chọn dùng loại này nguyên tố chi lực tiến hành tiêu luyện. Là thật sự muốn đi bỏng cháy tinh thần lực chi hải, đau nhất bởi vậy mà đến. Mỗi nhiều gia tăng một loại nguyên tố chi lực bỏng cháy, hiệu quả liền sẽ tốt hơn gấp đôi. Lý luận thượng có thể trồng lên bảy loại nguyên tố chi lực, hiệu quả sẽ là bình thường thức tỉnh giả gấp bảy. Chẳng sợ một loại nguyên tố chi lực bỏng cháy, tốc độ tu luyện so ra kém chuyên tu mỗi một loại thuộc tính công pháp bảy loại nguyên tố đồng tu cũng tuyệt đối so đơn thuộc tính công pháp cường vài lần. Hứa Du nhiên hiện tại chỉ có năm loại nguyên tố chi lực, đồng thời thiêu luyện nói, hẳn là đơn hệ thức tỉnh giả tốc độ tu luyện bốn lần nhiều. hô điều hòa hô hấp cứ như vậy đứng ở huyền mai biên bắt đầu tu luyện lên. năm loại nguyên tố chi lực chuyển hóa vì năm loại tinh thần chi hỏa nháy mắt bậc lựa tinh thần lực chi hải. Hứa Du nhiên một ngụm máu tươi phun đi ra ngoài tinh thần lực chi hải. một tiếng nổ vang đại não trống rỗng cả người trực tiếp đang cơ thẳng tắp về phía sau té ngã. Ánh mắt lỗ trống vô cùng nhìn đầy trời sái lạc đông tuyết, quá mức mãnh liệt đánh sâu vào, thiếu chút nữa trực tiếp vỡ nát hắn tinh thần lực chi hải. Không phải công pháp có vấn đề, là chính hắn quá xúc động. Công pháp thuyết minh viết rất rõ ràng, thiêu luyện sẽ mang đến cực hạn thống khổ. Kia chỉ chính là một loại nguyên tố chi lực tiêu luyện dưới tình huống, mà hắn là năm loại nguyên tố chi lực đồng thời tiêu luyện. Hiệu quả năm lần, thống khổ năm lần. Trong lòng tựa hồ vẫn luôn có một thanh âm ở tiếng vọng, đại ý, đại ý. Phòng trưng sáng tác cửa này công pháp đại năng, cũng sẽ không nghĩ đến có người lần đầu tiên tu luyện liền 5 loại nguyên tố chi lực đồng thời thiêu luyện, nói vị tiêu đại năng khả năng căn bản là không nghĩ tới, có người có thể đồng thời nắm giữ 5 loại nguyên tố chi lực. Song hệ đồng tu đã là thức tỉnh giả cực hạ, tam hệ đồng tu kia chỉ thuộc về thần thoại truyền thuyết. tại đây vị đại năng nghi đến hai loại nguyên tố chi lực lại thống khổ, hẳn là cũng có thể thừa nhận đi. kết quả hứa du nhiên bi kịch. công pháp thượng căn bản là chưa nói, lần đầu tiên không cần dùng quá nhiều loại nguyên tố chi lực tiêu luyện, hẳn là tuần tự tiệm tiến ra tăng nguyên tố chi lực. sở hữu thức tỉnh giả đều thông dụng tương thức ở hứa du nhiên nơi này cố tình xuất hiện ngoài ý muốn tan ra ý thức dường như hóa thành vô số mảnh nhỏ đủ loại lung tung rối loạn ý tưởng vô số dối giam phức tạp hồi ức hình ảnh điện quang hỏa thạch giống nhau hiện lên vận mệnh chú định tụ hồ có một thanh âm ở nói với hắn lời nói thanh âm kia rất quen thuộc giống như xuyên qua thời không loạn lưu giống như vượt qua vô tận năm ánh sáng chúng sinh đỉnh phản nghịch chi kiếm hắn giống như nhớ kỹ lại giống như không nhớ kỹ hảo sau một lúc lâu thời gian trôi qua hàng khí đã ở hắn bên ngoài thân bao trùm một tầng ngọc Xương hô hứa du nhiên thật dài phun ra một hơi, chậm rãi nhắm hai mắt lại, tán loạn ý thức một chút tụ lại, bản ngã nhận chi lại lần nữa trở về. Tinh thần lực chi trong biển nhấc lên sóng to gió lớn, đau đầu dường như muốn tạc nước giống nhau, thậm chí so tạc nước còn muốn thống khổ một vạn lần. Nhưng vì rút vương tọa hệ thống tồn tại mạnh mẽ thần thức hải mãnh liệt chút ra nguyên khí, cường đại thân thể tố chết, rồi lại làm hắn thanh tỉnh vô cùng. Loại này đau nhức trực tiếp tác dụng với tinh thần lực chi hải xa so trong lòng ngực tạc nước siêu carbon còn muốn thống khổ, hắn không dám lại có một tia dư thừa động tác lặng lờ chờ đợi tinh thần lực chi hải bình phục đau nhức như sóng dữ giống nhau vào tới lại như chảy nhỏ giọt tế lưu giống nhau chậm rãi biến mất rốt cuộc hứa du nhiên giấy rùa bỏ lên khoảng cách trước mặt hắn không đủ một mét xa chính là kia mấy chục kilômét thâm đại liệt gốc may mắn hắn là về phía sau té ngã nếu là về phía trước té ngã giờ phút này hắn là đã hoàn toàn lạnh lạnh. ở loại địa phương này chẳng sợ thoạt nhìn hẻo lánh ít dấu chân người, hắn cũng không dám vận dụng nguyên khí tu luyện chỉ có thể an tĩnh ngồi vừa mới đau nhức ở hắn xem ra so với hắn qua đi sở hữu năm tháng cảm thụ quá đau Còn muốn đau? Giờ phút này hắn cũng minh bạch vấn đề nơi, hắn quá nóng lòng cầu thành, hắn quá phiêu. Nếu đã cảm thụ quá nhất cực hạn thống khổ, kế tiếp hẳn là rốt cuộc không làm khó được hắn. Chương 512. Hư Không Đại Đế. Hư Không Đại Đế Hiên Viên Công tôn hậu cung thiết lập tại thứ 998 đoạn, vị thành niên hải tử cũng toàn bộ cư trú ở này. Không cần xử lý chính vụ cùng tu luyện thời điểm, Hiên Viên Kinh hội Nghị thường kỳ xuất hiện ở 998 đoạn. Hắn là khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh đỉnh cấp cao thủ, khoảng cách đột phá thành thần cũng trong khi không xa. Hắn cũng là thứ năm tinh khu 33 tinh vực một phương vũ trụ bá chủ, quyền khuynh biển sao, uy danh Lansa. Ba vị bảy lần thức tỉnh giả vì này chấn thủ hư không sơn, là có thể nhìn ra hư không sơn đế quốc cường thịnh, khí phách. Tam thể ngôi sao hệ cái loại này tiểu vương quốc, chẳng sợ xuất hiện bảy lần thức tỉnh giả, thăng cấp trở thành đế quốc, ở trên hư không sơn trước mặt cũng chỉ có thể oán gối, phụ phục Nhưng hiên viên cũng là một vị tài đức sáng suốt quân chủ, dày rộng trợ phu, từ ái phụ thân. Đối đãi ngoại địch hắn cường thế bá đạo, dũng mãnh hung tàn, đối đãi lẫn bang hắn khí độ rộng rãi, đại khí hào hùng đối lái con dân hắn lại luôn luôn nhân ái có thêm công bằng chính nghĩa hậu đức tái vật đây là công tôn gia tổ hấn đến từ thượng cổ tiên hiền đây cũng là thẳng cắm sao trời hậu đức cung ngạn nguồn giờ phút này hiên viên chính lười nhác ngồi ở cẩm giường phía trên nửa dựa vào một vị khuynh thành tuyệt thế mỹ nhân trong lòng lực tinh tế phẩm vị ly trung rượu ngon đây là hán đế hậu đến từ tinh tú hải đế quốc công chúa lôi tổ phong hoa tuyệt đại thực lực mạnh mẽ có tinh tú hải đế quốc ở sau lưng chống lưng thậm chí liền hư không đại đế đều phải cho nàng vài phần mắt mũi hư không sơn đế quốc cùng tinh tú hải đế quốc Giờ phút này chính ở vào chính trị quan hệ tuần trăng mật. Hai đại đế quốc cường cường liên thủ, hư không đại đế nhìn thấy tinh tú đại đế, đều phải xưng hô một tiếng nhạc phụ đại nhân. Toàn bộ 33 tinh vực đều thuộc về bá chủ cấp tồn tại, này trong đó Lôi tổ có thể nói công không thể không. Quanh thân đàn mỹ hoàn hầu, phần lớn là nhân loại bình thường, số ít vài vị mỹ nữ cũng hiện lộ một ít dị nhân tộc đặc thủ. Này đó tất cả đều là hư không đại đế phi tần, có đến từ hư không sơn đế quốc nội một ít vương quốc, có đến từ hư không sơn triều đình. Ngồi xuống hư không đại đế vị trí này, mỗi tiếng nói cử động Thậm chí hôn tang gả cưới đều không hề là hắn cá nhân vấn đề. Sở Hữu yêu hận tình thù, trước tiên suy xét đều là đế quốc yêu cầu, hoàng thất yêu cầu. Bởi vì hắn trên vai trách nhiệm cùng gánh nặng càng trọng, không ngừng muốn che chở hư không sơn này vô số sinh linh, còn có dưới chướng 4-5 cái đại tinh hệ ổn định cùng phân vinh. Ở hắn đối diện cách đó không xa, ngồi nghiêm chỉnh một vị tóc trắng xóa tiên phong đạo cốt lão giả. Một đôi trong trẻo hai mắt, chứa đầy duyệt biến thế sự tang thương cùng cơ trí. Khô gầy đôi tay bưng một ly trà xanh, mắt nhìn thẳng nhẹ giọng hướng hư không đại đế hội báo cái gì. xa hoa vô cùng trong đại sảnh. Hơn 10 vị nhạc sư đang ở diễn tấu, hơn 10 vị vũ cơ đang ở nhẹ nhàng khởi vũ. Mặt mang mỉm cười, hai mắt tựa khai tựa hợp hiên viên, đong nhiên tinh thần rung lên. Trong ánh mắt tinh quang trận lóe, hơi mỏng khỏe mua biểu lộ một mặt ý cười. Hắn chậm rãi đứng dậy, màu đen tóc dài như tơ lụa giống nhau mượt mà. Anh Tuấn tiêu sái khuôn mặt nhìn qua, đại khái chỉ có ba bốn tuổi bộ dáng. Đao tước dịu phách giống nhau gò má, một đôi mày kiếm tà phi nhợt mắt hổ hàm sát, thần quang nội liễm. Đại tư không chấm đã, nhà của chúng ta tiểu nữ oa đã trở lại. Hiên viên đại đế mỉm cười nói. Đại tư không khương thượng trên mặt cũng hiện ra ý cười, đem ly chung trà xanh uống một hơi cạn sạch. "Thuần hậu, ngọt lành trà hương, dư vị đã lâu, làm nhân thần thành khí sảng." Đây là đến từ cực kỳ xa xôi một chỗ sao trời hiểm địa, á Thánh đại thế giới đặc sản, bảy mệnh trà. Cây trà sinh trưởng ở cực hiểm nơi, nghe nói muốn bảy điều hái trà người tánh mạng, mới có thể đổi về một hai lá trà, này đây mệnh danh là bảy mệnh trà. Minh Diễm động lòng người nữ bạt mang theo Lương Ngọc tổng quản đi vào đại sảnh ngoài cửa, Lương Ngọc hơi hơi không người, sờ đứng ở một bên. Nữ bạt thân xuyên hoa phục, áo rộng tay dài, giáng vẻ đoan trang cất bước tiến vào đại sảnh, hướng về xa xôi nhất tượng đầu, hai đầu gối quỳ xuống đất, dập đầu thi lễ, phụ hoàng vĩnh sương, thưa không vĩnh thịnh, ngậm đầu lại lần nữa quỳ gối, hướng về hiên viên phía sau kia tuyệt thế giai nhân thi lễ, mẫu hậu vĩnh an, thanh xuân vĩnh trú. tiếp theo nữ bạt lần thứ ba quỳ gối, hướng về hiên viên bên cạnh người một vị tuyệt sắc mỹ nhân thi lễ, mẫu thân vạn phúc, thân thể an khang. nữ bạt lần thứ tư lại đã bái đi xuống, mặt hướng hư không đại đế một chúng phi tần, các vị a di, nữ bạt có lễ. thứ năm bái, còn lại là chuyển hướng kia tiên phong đạo cốt khương thượng, đại tư không khương lão tổ. Nữ bạc chúc ngải sớm ngày thành thần, Vinh đăng thần quốc. Hư Không Đại Đế cùng với một chúng thế thiếp, sôi nổi mỉm cười gật đầu. Khương Thượng hơi hơi gật đầu, lấy kỳ đáp lễ, vô luận thực lực của hắn có bao nhiêu cường đại, địa vị có bao nhiêu tôn sủng, rốt cuộc vẫn là công tôn gia thần tử. Nữ bạc trong lòng rất rõ ràng, tuy rằng nàng ở cung chúc Khương Thượng sớm ngày thành thần, Khương Thượng lại vĩnh viễn cũng sẽ không lựa chọn thăng cấp thành thần. Vị này đại tư không thân cư Hư Không Sơn đại tư không chi vị, đã lịch và tái, chính là chân chính tam triều nguyên lão. Đối với hắn phụ tá mỗi một đời Hư Không Đại Đế, hắn đều có thể tận tâm tận trách, khắc kỷ phụng công. Cùng với nói hắn là đại tư không, hắn ngược lại càng như là mỗi một đời hư không đại đế lão sư. Vị này thương thượng cùng đại tư đồ Huyền Sách, đại tư Mã Tôn Võ bất động, cũng không nuôi trồng vây cánh dòng chính, rồi lại thiện làm người sư, quảng kết thiện duyên. Hiên viên có thể bước lên đại đế chi vị, trừ bỏ thực lực của chính mình mạnh mẽ, trấn áp một phương sao trời, cũng cùng vị này đại tư không to lớn duy trì, có cực đại quan hệ. Nữ bản ông ngoại Huyền Sách, tuy rằng ở trên hư không sơn kinh doanh nhiều năm, thủ đại can thâm, nhưng so với vị này đức cao vọng trọng, vẫn là kém vài phần ý tứ. Trong chi huyền sách bản thân đều là vị này văn bối, huyền sách lúc sinh ra, thương thượng cũng đã là đại tư không. Rời đi hậu đức cung, nữ bạt còn có chút người trẻ tuổi khiêu thoát, có khi cũng thực suẫn manh. Chương 513. Nhân sinh như diễn toàn giựu kỹ thuật diễn. Đối với Công Tôn gia con cháu tới nói, kế thừa đại đế chi vị, không có dòng chính, chi thứ phân biệt. Chỉ cần trong cơ thể chạy Công Tôn gia huyết, có thể trấn áp một phương sao trời, liền có tư cách trở thành đời kế tiếp hư không đại đế. 7 năm luân chiến đã là một loại khảo nghiệm, cũng là một loại tán thành, càng cùng với vô số thu hoạch chỉ có bị chân chính tán thành công tôn con cháu mới có thể bước lên tinh tế chiến trường nhưng rốt cuộc là công tôn gia con cháu hư không sơn đế quốc sẽ không làm cho bọn họ cứ như vậy không hề chuẩn bị đi chịu chết có người bắt được tận thế thiên binh có người học xong tuyệt thế bí pháp có người công tham tạo hóa đồng cá hướng hư không đại đế đưa ra thỉnh cầu chính là làm nữ bạt tham gia 7 năm luân chiến đây là một lần mạ vàng cũng là một lần chân chính huyết cùng hỏa thí luyện có thể tồn tại trở về công tôn con cháu mới là công tôn gia chân chính thiên tiêu không có cha mẹ không yêu thương chính mình hải tử vừa vặn ở đế vương chi gia chỉ cần còn có một tiên hiệp tưởng liền phải lấy mệnh đi đua. cuối cùng kế thừa đại đế chi vị công tôn thị con cháu chỉ có một người nhưng một chúng huynh đệ tỷ muội cũng yêu cầu dựa theo thực lực cùng công lao xác định chính mình ở đế quốc vị trí tương lai là làm nhàn tản vương gia an chơi đàng điếm, vẫn là làm thực quyền thân vương tay cầm quyền to vai phong một gói đều phải dựa vào chính mình đi nô lệ tranh thủ Húng chi nữ bạn, đồng cá quan hệ đến không chỉ là chính mình còn có đại tư đồ hiến sách to như vậy một cái gia tộc các nàng từ nhỏ cẩm mỹ ngọc thực hết sức tôn linh hiện tại chính là các nàng yêu cầu làm ra cống hiến thời khắc, huống chi hư không đại đế đồng dạng thâm ái cái này nữ nhi, vì nàng chuẩn bị một cái vương quốc một phần ba chiến lực, làm nàng thành viên tổ chức. Nếu không có xuất hiện ngoại ý muốn nói, một ngàn vạn bốn lần thức tỉnh giả khổng lồ quân đoàn đủ để bảo đảm nữ bạn an toàn, thậm chí có khả năng ở tinh tế chiến trường lập hạ không thế chi công, này đó đều sẽ trở thành nàng tương lai đi hướng chí tôn tiến thân chi giai. Giờ phút này nữ bạn cũng nghĩ thông suốt này trong đó thâm ý, có lẽ ngày đó hư không đại đế ngầm đồng ý nàng đi theo vô cường, đi trước tam thể tinh hệ. Quái tam thể vương quốc hỗn loạn, liền tồn như vậy tâm tư. Vô cương kế hoạch, sau lưng còn có quỷ bí hành giả duy trì, thành công sát xuất cực đại. Nữ bạc tuy rằng chỉ là đi theo chạy chân, nhưng vô luận là kiến thức, lịch duyệt, âm mưu thủ đoạn, đều nhất định sẽ có điều thu hoạch. Thân ở hiểm địa, ai có thể bảo đảm nàng vạn vô nhất thất? Vô cương chỉ là 6 lần thức tình giả, còn không phải vô địch. Đây cũng là một loại khảo nghiệm cùng rèn luyện. Nếu thành, thừa thế chuyển một bộ phận binh lực cho nàng, tiến vào càng thêm tàn khốc tinh tế chiến trường. Nếu thất bại, chỉ sợ nữ bạt liền tiến vào hư không chiến trường tư cách đều không có chờ đợi nàng rất có khả năng chính là liên hôn hoặc là tiến vào vương tọa huấn luyện doanh tiến hành cuối cùng một bác cảm tạ phụ hoàng nữ bạc thanh âm hơi hơi có chút run rẩy có chút nghẹn ngào đứng lên thật sâu không lương thi lễ hiên viên công tôn tuy rằng quý vì hư không sơn chí tôn nhưng hư không sơn đế quốc cũng không phải hắn không bán hai giá hắn yêu cầu cố kỵ sự tình còn có rất nhiều yêu cầu cân bằng thế lực cũng có rất nhiều ngồi ở hiên viên phía sau lôi tổ tuy rằng trên mặt còn mang theo cổ vũ mỉm cười nữ bạt lại tựa hồ nhìn ra nàng bất mãn chính mình như thế được ái kỳ thật cũng có lôi tổ nguyên nhân Lôi tổ dưới gối không phải không có nhi nữ, hơn nữa cực kỳ ưu tú. Nhưng vô luận như thế nào ưu tú, trừ phi công tôn gia không còn có một cái bảy lần thức tình giả, ngôi vị hoàng đế vĩnh viễn cũng sẽ không đến phiên lôi tổ nhi nữ. Lôi tổ là đến từ Tinh tú Hải Đế quốc công chúa, đại biểu hai đại đế quốc liên minh là có tin, càng là một loại thái độ. Hiên viên sủng ái nàng, làm nàng trở thành đế hậu, liền ý nghĩa hư không sơn đế quốc đối Tinh tú Hải Đế quốc thân thiện. Nếu có một ngày lôi tổ thất sủng, thậm chí bị biếm hạ đế hậu bảo toàn, khả năng liền ý nghĩa hai đại đế quốc liên minh tan rã lôi tổ càng như là một cái ký hiệu hoặc là đèn tín hiệu nàng cung nàng con cái cũng rất rõ ràng điều này cho nên luôn luôn tới nay các nàng biểu hiện đều thực ôn hòa thực thân thiện nhưng lôi tổ có thể đại biểu tinh tú hải đế quốc cùng hư không sơn liên hồn tuyệt không sẽ chỉ là bởi vì nàng tiên hương quốc sắc trừ bỏ bản thân thực lực cũng đủ mạnh mẽ thủ đoạn tâm tính trí tuệ không có chỗ nào mà không phải là nhân trung long vượng đối với công tôn gia con cháu âm thầm cũng không thiếu thi triển thủ đoạn chỉ cần hiên viên tử nhiệm phía trước không có công tôn gia con cháu thăng cấp bảy lần thức tỉnh giả mà nàng con cái có thể thăng cấp 7 lần thức tỉnh giả, Hư Không Sơn Đại Đế chi vị chính là nàng vật trong bàn tay. Đây là nàng tính kế, cũng là tinh tú Hải Đế quốc tính kế. Hiên Viên tự nhiên cũng minh bạch nàng tâm tư, lại chỉ là ngẫu nhiên gõ một chút, làm nàng có điều thu liễm. Ở trên Hư Không Đại Đế Hiên Viên công tôn xem ra, nếu công tôn ra con cháu như vậy phế vật, này Hư Không Sơn không cần cũng thế. Đồng ca cũng đi theo đứng dậy, doanh doanh hạ bái, thanh âm hơi hơi có chút phát run, cảm tạ đại đế đối chân lung đứa nhỏ này hậu ái. Có Hư Không Đại Đế tỏ thái độ, duy trì chân lung tham gia 7 năm chiến. Đồng cá nhà mẹ đẻ tự nhiên sẽ càng thêm coi trọng các nàng mẹ con hai người, tất nhiên sẽ đầu nhập càng nhiều tài nguyên cùng duy trì cấp nữ bạn, như vậy nàng ở 7 năm luân chiến trong lúc, có lẽ sẽ thành lập không thế chi công. Đang ở đế vương chi gia, 7 lần thức tỉnh giả phía trước đều phải nghĩ cách đi tranh. Tranh hoàng gia duy trì, tranh nhà mẹ đẻ duy trì, tranh địa vị cùng tài nguyên, còn muốn tranh càng tốt cơ hội xuất đầu. Chương 514. Cường đến đạt nước thức tỉnh kỹ. Cao tới 1 năm ánh sáng hư không sơn ở toàn bộ vũ trụ trùng, đều là khó gặp kỳ dị thiên thể. Vô số hàng tinh lấy nó vì trung tâm tiến hành quay quanh, kéo toàn bộ tinh hệ đều lấy hư không sơn vì trung tâm đi theo toàn bộ tinh vực xoay tròn. Nguyên bản bất đồng hàng tinh có bất đồng quay quanh chu kỳ, chính là ở biển sao thần quốc đại năng quay nhiễu hạn, điều chỉnh toàn bộ tinh hệ hàng tinh vận chuyển quỹ đạo. Loại này gần như thần tích giống nhau thiên thể hiện tượng, hứa du nhiên tự nhiên vô pháp lý giải. Hư không sơn vô luận đi đến nơi nào, ba ngày thời điểm tổng hội có một viên chủ hàng tinh chiếu gọi lại địa, mặt khác hàng tinh bởi vì khoảng cách nguyên nhân, nhìn qua loáng thoáng có chút giống là mông lung ánh trăng. Ban đêm buông xuống thời điểm lại sẽ có vô số minh nguyệt rưới xuống Thanh Huy. Tuy rằng mỗi một viên ánh trăng thoạt nhìn đều so địa tinh ánh trăng muốn tiểu, nhưng đầy trời minh nguyệt lại là khó gặp kỳ quan. Địa tinh có câu nói kêu tinh nguyệt tranh nhau phát sáng, ở trên hư không sơn còn lại là hạo nguyệt tranh nhau phát sáng, đầy trời đầy sao nhìn lại, tựa hồ đều là một vòng luân hoặc đại hoặc tiểu nhân ánh trăng. Hứa Du Nhiên khoanh chân ngồi ở thâm khe bên, đã tu luyện một đêm. Ít nhất mấy chục viên minh nguyệt chiếu rọi hư không sơn đỉnh, ánh sáng xung tốc lại nhu hòa thanh lãnh. Hứa Du Nhiên liên tục vận chuyển 9 lần luyện hồn kinh tinh thần lực tu luyện pháp, cảm giác sảng khoái vô cùng. Tuy rằng tinh thần lực chi hải tổng sản lượng bởi vì tinh luyện cùng chóc tạp chất duyên cớ, lực có giảm xuống. Lại bởi vì chưa trị một bộ phận tinh thần lực chi hải thương thế, tinh thần lực càng thêm tinh thuần, ngược lại cảm thấy thực lực có điều tăng lên. Tu luyện là hết sức công phu, đã từng hắn theo đuổi nhanh chóng thăng cấp, để lại rất nhiều thai hỏa ẩm. Thoạt nhìn cường đại vô cùng, kỳ thật rất có chút miệng của gân cỏ, cảnh giới phi thường phủ phiếm. Hiện tại tu luyện luyện hồn kinh, rốt cuộc bắt đầu có loại tẩy tận duyên hoa cảm giác. Cả ngươi thể sắc và tinh thần đều ở thăng hoa, trong cơ thể cái loại này ẩn ẩn sao động cảm bắt đầu tiêu tán. Hồ hứa Du Nhiên thở ra một hơi, chậm rãi đứng lên. Nơi đây dư thở vô cùng thủy thuộc tính, băng thuộc tính năng lượng, mỗi thở môi khắc đều ở dễ chịu hắn tinh thần lực chi hải. Cơ hồ không cần tu luyện, tinh thần lực tu vi đều ở một chút tăng cường. Hứa Du Nhiên kích động và phấn, trong lòng lại lần nữa cảm tạ một chút Mộ Dung tám bối tổ tông. Cái này Mộ Dung tuyệt đối là ta thân thúc, quay đầu lại còn phải hảo hảo tỉnh hắn uống hai ly 84 thuốc khử trùng. Tham dò hướng phía dưới nhìn lại, hàn khí lờ, sâu không thấy đáy. Hai bờ sông bị hàng tỷ năm qua thổi quét hàn khí ngưng tụ thành băng cứng bao trùm, sâu thẳm khúc chết vách đá hoàn toàn thấy không rõ phía dưới tình huống. Hứa Du Nhiên tả hữu nhìn nhìn, loại này hẻo lánh địa phương, lại là công chúa tu luyện thánh địa, hẳn là sẽ không có người nhìn trộm đi. Nữ bạt vẫn luôn ở băng nhai tiểu trúc tu luyện, hẳn là còn không có thâm nhập quá lớn liệt cốc tiến hành thăm dò. Thả người nhảy, Hứa Du Nhiên nhảy vào đại liệt cốc trung. Phiêu phiêu đãng đãng chi gian, càng xuống phía dưới, hàn khí càng thịnh. Nếu là ba lần thức tình giả, đã sớm bị đông cứng. Cho dù là bốn lần thức tỉnh giả, không có tu luyện thủy hoặc là băng nguyên tố nói, phòng trường cũng khiêng không được lâu lắm. Thâm nhập trường số km. Hứa Du nhiên còn không có tìm được đáy cốc, trung quanh nồng đậm hàn khí, đã giống như sương mù dày đặc giống nhau. Hứa Du nhiên ám đạo một tiếng hảo, chính là nơi này. Tân nắm giữ hai loại thức tỉnh kỹ, vẫn luôn còn không có nếm thử, hắn sớm đã cấp khó giàn nổi Loại địa phương này, như vậy ẩn nấp, dùng để thí nghiệm thủy hệ thức tỉnh kỹ, nhất thích hợp bất quá. Trước tới thử xem hoa trong gương, trăng trong nước, vung tay lên, bá, bá, bá nơi này nồng đậm thủy nguyên tố chi lực, nháy mắt ngưng kết ra ba mặt kính thuẫn. Từ ngoại hình đi lên xem, đại khái 2 mét trường, một mét khoan, chính to hình thơi mỏng giống như gương giống nhau, cơ hồ không có gì độ dày. Thực tế hiệu quả lại là phòng ngự tác dụng. Kính thuẫn hai mặt, bóng loáng vô cùng, cùng chân chính gương không có bất luận cái gì khác nhau. Tinh quang nóng lánh chung, mỗi một mặt trong gương đều xuất hiện một cái hứa du nhiên, cho nhau chi gian lại đang không ngừng ảnh ngược. Giờ phút này hứa du nhiên, thân xuyên bó sát người màu đen mê màu đồ tác chiến, quanh thân huyền phù ba mặt toi hình kính mặt, tạo hình phong cách vô cùng. Ba mặt kính thuẫn cùng tự thân khoảng cách, có thể căn cứ tinh thần lực phóng xạ phạm vi tiến hành điều chỉnh. Khoảng cách chính mình càng gần, phòng ngự phạm vi càng lớn. Khoảng cách tự thân càng xa, linh hoạt tính càng cường, thậm chí có thể vì đồng đội cung cấp che chở. Bá, kim cương phẩm chất trường kiếm xuất hiện ở trong tay, nhất kiếm thứ hướng kính thuận. Giang rắc. kính thuận giật nát, dường như bột phấn giống nhau rào rạt rơi xuống. Vô anh, kính thuận sau lưng băng cứng, bị tạc ra một cái thật lớn hố sâu. ầm ầm ầm băng cứng bao trùm hạ vách núi, đều ở kịch liệt chấn động. Giang rắc, giang rắc vỡ vụn thành không ngừng truyền đến. Hứa Du nhiên huyền phù ở không trung, nhìn chằm chằm kia bị anh ra một cái hố to vách núi, thật lâu không nói gì. Thang cấp 5 lần thức tỉnh giả lúc sau. Hắn còn không có tới kịp thí nghiệm thực lực của chính mình. Vừa mới này nhất kiếm, liền chính hắn đều sợ ngây người. Năm loại nguyên tố chi lực dung hợp, hắn còn chưa ra đem hết toàn lực, không có sử dụng chiến kỹ, không có vận dụng kiếm ý. Nhưng này nhất kiếm uy năng viễn siêu chính hắn tưởng tượng, tính thuẫn lực phòng ngự cũng làm hắn kinh hỉ không thôi. Thô sơ giản lược đánh giá một chút, hắn này nhất kiếm tuyệt đối có tiếp cận yếu nhất cái loại này 6 lần thức tỉnh giả lực lượng. Tuy rằng khoảng cách ngày đó Eden Daggio còn có một ít chênh lệch, nhưng hắn cũng không có vận dụng chiến kỹ cùng tiểu ý. Nếu vận dụng chiến kỹ cùng tiểu ý, uy lực tuyệt đối có thể thẳng truy Eden Daggio. Kính tuẫn lực phòng ngự càng là cơ hội đạt tới kim cương cấp tài liệu phòng ngự hạn mức cao nhất. Nếu không có kính tuẫn phòng ngự hòa hoán hướng, vừa mới kia nhất kiếm khẳng định có thể giành sụp một tảng lớn vách núi. Vẹo lại là nhất kiếm thứ hướng một khác mặt kính tuẫn, lần này hắn chỉ là phổ phổ thông thông xuất kiếm, cũng không có dung hợp nguyên tố chi lực, công kích huy lực đại khái tương đương với 3 lần thức tỉnh giả tả hưu. Giang giáp kính tuẫn trận này nhất kiếm sau đó dập nát vô tung, đây là kính tuẫn duy nhất làm hắn cảm thấy tiếp nối địa phương, thật sự chỉ là dùng một lần tiêu hao phẩm, tùy tiện thừa nhận một chút công kích liền sẽ vỡ vụn. Bất quá kính thuẫn đối với hắn tới nói, chân chính sử dụng cũng không phải là phòng ngự. Hắn có băng giáp, có sắt thép chi khu, kính thuẫn phòng ngự chỉ là dệt hoa trên gấm. Bá, Bá. Hai mặt tân kính thuẫn xuất hiện, chỉ cần thủy nguyên tố sung túc, hắn tinh thần lực sung túc, liền có thể vô hạn bổ sung kính thuẫn. Chỉ cần ở sinh mệnh trên tinh cầu chiến đấu, thủy nguyên tố vấn đề cơ hồ không cần lo lắng. chương 515. lương 1 năm vạn. Vừa mới hứa du nhiên chỉ là thí nghiệm mưa bom bao đạn một loại cách dùng, kỳ thật loại này thức tình kỹ, còn có một loại biến hình cách dùng. Thiên hai phẩm chất mưa bom báo đạn. Bao vây thủy nguyên tố chi lực là cố định, giọt mưa số lượng cũng là cố định. Vì tập trung công kích uy lực, có thể ngưng tụ trưởng thành thương tiến hành công kích. Muốn theo đuổi công kích diện tích, cũng có thể giống như mưa to giống nhau quán mỏng giọt mưa phân bố. Đối phó tây tác loại này thân pháp cực nhanh đối thủ, một cây mưa to trưởng thương thực dễ dàng thất bại. Che trời lấp đất đánh qua đi, xem hắn hướng nơi nào trốn. Tốc độ mau thức tỉnh giả, giống nhau lực phòng ngự đều sẽ không quá cường, gây yếu thân thể chính là bọn họ nhược điểm. Hứa Du nhiên lực công kích cường, phòng ngự cường, khôi phục lực cường, tốc độ lại là hắn bản bản. Cái loại này thập toàn thẩm mỹ, không hề đoạn bản thức tỉnh giả, phi thường hiếm thấy. Bá. Mưa bom báo đạn lại một lần ra tay, một mặt thật lớn mưa bụi, che trời lấp đất tạp hướng vách núi. Phúc, phúc, phúc dày đặc giòn tiếng vang truyền đến. Răng rắc, răng rắc, răng rắc một tảng lớn trên vách núi đá băng cứng đập nát, rầm. Xuống phía dưới chút xuống mà đi. Đây là mưa bom báo đạn đệ nhị loại cách dùng, phạm vi thượng trăm mét mẹ trong phạm vi, bị mưa to vô khác biệt bao trùm thức công kích. Mỗi một giọt mưa to đều có gần như hoàng kim cấp lực công kích, tuy rằng lực công kích không cường, lại thắng ở phạm vi quảng. Đối phó cấp thấp thức tỉnh giả, hoặc là cấp thấp biến dị thú, này tuyệt đối là quần chiến đại sát khí. Ngưng tụ ở bên nhau, hình như là phản thiết bị ngắm bắn súng trường, hỏa lực hung mãnh, tập trung công kích một chút. Che trời lấp đất đánh qua đi, hình như là tán đạn thường, mỗi một viên đạn uy vi lực đều không cường, lại thắng ở sát thương phạm vi quảng. Mà này chỉ là mưa bom báo đạn đệ nhị loại cách dùng, loại thứ ba cách dùng chính là tổ hợp kỹ. Hứa Du Nhiên cũng không có một hệ quân quanh, gai nhọn loại thức tỉnh kỹ, hắn một hệ thức tỉnh kỹ chỉ có kiến huyết phong hậu là sát thương hình thức tỉnh kỹ. Tuy rằng hắn không có thí nghiệm Bất quá cũng có thể tưởng tượng được đến. Che trời lấp đất mưa to, mỗi một giọt đều ẩn chứa kim cương cấp một hệ kịch độc, tuyệt đối sẽ làm địch nhân đau đớn muốn chết. Mưa to đánh không chết người, ta liền độc chết người. Kiến huyết phong hầu thi triển thời điểm, đối khoảng cách yêu cầu rất cao. Khoảng cách quá xa liền vô pháp mệnh trung mục tiêu, nhưng che trời lấp đất mưa to phạm vi quảng, khoảng cách xa sẽ là những cái đó thân pháp hảo, phòng ngự cường địch nhân, vượt đi không được các động. Hắc, hắc, hắc. Tây tác tiểu tặc, lần sau gặp mặt, cho ngươi tới cái to sảng. Đây trời mưa to lại cho ngươi thêm chút linh hồn gia vị kiến huyết phong hầu liền hỏi ngươi có sợ không? gì? hắn đông nhiên nghĩ đến một vấn đề, ta không có một thứ linh tinh thức tỉnh kỹ, nhưng ta có thổ thứ à? bá, vung tay lên, 30 căn thổ thứ từ trên vách núi đá bắn ra tới. Vèo, vèo, vèo thổ thứ bắn ra hướng giữa không trung. bá, mưa bom báo đạn ra tay. phúc, phúc, phúc, Đầy trời bụi mù phi tán, bọt nước vẩy ra. bá, hứa du nhiên một cái là mình nhanh chóng thoát đi gây chuyện nhiệt trường. phi, hung hăng vì nổ. ai quy định ngũ hành tương khắc? thổ thứ xác thật là thứ nhưng thổ khắc thủy căn bản thực hiện không được tổ hợp kỹ hiệu quả không nói hai loại thức tỉnh kỹ chi gian cho nhau liệu mạng lên đối đâm cái dập nát xem ra chiêu này không thể thực hiện được vì cái gì có thể cùng một nguyên tố chi lực phối hợp hẳn là thủy sinh một duyên cớ hoa trong gương trăng trong nước uy lực hẳn là cùng thủy nguyên tố chi lực mạnh yếu quan hệ không lớn nhưng mưa bom báo đạn uy lực hẳn là cùng thủy nguyên tố chi lực mạnh yếu có quan hệ thí nghiệm quá này hai loại tân nắm giữ thức tình kỹ hứa du nhiên trong lòng cũng là đại hỉ ở không thể vận dụng phi kiếm dưới tình huống Mưa bom báo đạn tuyệt đối có thể đền bù hắn viễn trình công kích phương diện bọn bản. Nguyên bản còn tưởng làm một fan chương cung, học tập một chút viễn trình tại ban cung, hiện tại xem ra không cần. Tuy rằng mưa bom báo đạn cùng phi kiếm hiệu quả có chút trùng hợp, nhưng trên đời nơi nào có như vậy nhiều tận tiện tận mị sự tình. Húng chi mưa bom báo đạn tuy rằng rất cường đại, nhưng lực công kích tuyệt đối sẽ không vượt qua hoàn chỉnh phi kiếm, hơn nữa công kích tốc độ xa không bằng phi kiếm. Hiện tại hắn phi kiếm vi lực không hiện, nguyên nhân chủ yếu vẫn là hắn phi kiếm là cái phế phẩm. Sau này ở khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh Hắn chủ yếu phương thức tác chiến cũng xác định số dưới. Hoàng kim phẩm chất trưởng kiếm chủ công, hoàng kim phẩm chất băng giáp chủ phòng, kim cương phẩm chất hoa trong gương, trang trong nước phụ trợ phòng ngự, thiên thai phẩm chất mưa bom báo đạn làm tất sát kỹ, không thể dễ dàng vận dụng. Huyền phù ở giữa không trung, hàn khí lượn lờ bên trong, Hứa Du Nhiên xuống phía dưới nhìn nhìn, vẫn là không có nhìn đến đại liệt cốc cái đáy. Nông đậm thủy nguyên tố chi lực cùng đến xương hàn khí, sẽ chỉ làm hắn cảm thấy phá lệ sảng khoái, sẽ không cho hắn tạo thành nửa điểm không khỏe. Hắn đang ở tự hỏi muốn hay không tiếp tục xuống phía dưới thăm dò đông nhiên thần quốc hệ thống tiếp thu tới rồi trò chuyện xin điểm đánh xác nhận tiếp nghe thanh thúy dễ nghe dễ nghe thanh âm truyền đến hủy diện ngươi ở nơi nào ngươi là đây là một cái xa lạ tuổi trẻ nữ tử thanh âm hứa du nhiên có chút nghi hoặc ta là nội phụ thị nữ xuân hoa tuổi trẻ nữ tử báo một chút tên của mình ngươi ở nơi nào đâu ta cho ngươi tặng đồ lại đây xuân hoa tỷ tỷ hảo ta ở phía sau quan sát địa hình đâu lập tức trở về hứa du nhiên thả người dựng lên tuất ta ở băng ngay tiểu trúc chờ ngươi xuân hoa trung bạc thanh âm vang lên chương 516. Đi ra ngoài đi dạo. Ha ha, ha nhị nữ bị Hứa Du Nhiên chật vật tướng, đậu cười rơi lên. "Tính, vung tha ngươi." Thu Thật trắng Hứa Du Nhiên liếc mắt một cái, "Chúng ta đi rồi, không đùa người chơi." Cùng tiễn nhị vị tỉ tỉ. Hứa Du Nhiên vội vàng chắp tay thi lễ thi lễ, chẳng không thể chạy nhanh tiễn đi này hai cái lấy hắn làm trò cười ra hỏa. "Hừ, đưa tới cửa đều không cần." Thu Thật hừ nhẹ một tiếng, lôi kéo Xuân Hoa hướng ra phía ngoài đi đến. "Ai, ngươi có thể bằng tư lực độc thân cả đời Xuân Hoa trêu ghẹo nói." "Đúng rồi." Nhị vị tỷ tỷ, ta có thể ra phủ sao? Lần đầu tiên tới hư không sơn, tưởng có rảnh đi ra ngoài đi dạo. Hứa du nhiên thử tính hỏi. Đương nhiên có thể à? Ngươi chỉ là chân lung phủ đệ người hầu, lại không phải chân lung phủ đệ người chết. Thu thật liếc liếc mắt một cái, hứa du nhiên, ngươi nghĩ ra đi thời điểm, có thể ở người gác cổng chỗ lĩnh một quả lệnh bài, đại biểu thân phận của ngươi. Tốt, cảm ơn nhị vị tỷ tỷ. Hứa du nhiên bồi nhị nữ đi ra băng nhai tiểu trúc, có lệnh bài, có phải hay không liền tính hư không giả sơn dân? này ngươi liền suy nghĩ nhiều, tưởng trở thành đế quốc con dân. Đầu tiên nếu là tự do chi thân, nơi nào có nô lệ sẽ trở thành con dân. Thu thật liếc mắt nhìn hắn, chờ ngươi trưởng nào thì thăng cấp 7 lần thức tỉnh giả, ngươi liền tự do. Thăng cấp 7 lần thức tỉnh giả mới có thể khôi phục tự do. Hứa Du nhiên mặt lộ vẻ khó xử, chỉ sợ còn muốn thật lâu mới được a. Thật lâu mới được. Xuân Hoa cười, "Ân, ngươi nhất định có thể trở thành 7 lần thức tỉnh giả, cố lên a." Trở thành 7 lần thức tỉnh giả, đó là mọi người mộng tưởng. Nhưng không chỉ là nỗ lực liền có thể, còn cần thiên phú, ta xem ngươi." Hắc hắc, "Hắc Thu thật không có hảo ý cười nói ngươi tổng phải có mộng tưởng a, băng không cùng cá mặn cái gì phân biệt. Hứa Du Nhiên cười nĩa gãi gãi đầu, vạn nhất ngày nào đó thực hiện đâu. Đúng rồi, quỷ diện tiên sinh, công chúa muốn ở hậu đức cung bồi đồng ca quý phi mấy ngày, ngươi mấy ngày nay có thể đi ra ngoài đi dạo. Xuân Hoa mỉm cười nhắc nhở một chút, chúng ta có thể cho ngươi làm cái hướng dẫn du lịch. Kia thật là quá phiền vãi nhị vị tỷ tỷ, ta nếu là nghĩ ra đi thời điểm, liền cùng ngươi nói. Hứa Du Nhiên hơi hơi không ngẩng, thẳng đến nhị nữ đi ra rất xa mới đứng dậy. Hiện tại hắn còn làm không rõ nơi này chả hướng, đối với Xuân Hoa. Thu thật loại này nữ bạn người bên cạnh vẫn là muốn tận lực lê phép một ít. Giơ tay không đánh gương mặt tươi cười người, khách khí một chút, thiếu kết thủ luôn là không sai. Nhân gia chủ động đưa tới cửa tới, cho hắn chọn lựa, lại bị hắn cự tuyệt, nói không chừng trong lòng đã đối hắn sinh ra phẫn nộ. Ai, Hứa Du nhiên thở dài một tiếng, sờ sờ chính mình mặt, ta này đáng chết nhan giá trị, thật là tội ác chi nguyên a. Nho nhỏ tự hài một chút, Hứa Du nhiên chạy nhanh về tới băng nhai tiểu trúc, hắn muốn chạy nhanh kiểm tra một chút chính mình tiền lương, đây là hắn lẻn vào tiến vào lúc sau, lần đầu tiên có chính đại quang minh thu vào. 5000 vũ trụ tệ đã đến chứng, cái này hẳn là chỉ là tiền tiêu vặt. Ở pháo đài tinh 5000 khối đều có thể mua cái bốn lần thức tỉnh giả nô lệ, chẳng sợ hư không sơn giá hàng cao, này cũng tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Vợ kịch lớn vẫn là linh thạch cùng linh thần thủy. Mở ra dương nhỏ, chỉnh chỉnh tề tề 5 viên linh thạch, tản ra nhu hòa quan mang, kia thấm vào ruột gan thoải mái, làm hắn mỗi một cái lỗ chân lông giống như đều ở hoan hô. Linh thần thủy. Hắn chỉ biết có thể tăng lên 5 lần thức tỉnh giả tinh thần lực cường độ, cụ thể hiệu quả còn không có thể hội quá. Mở ra một cái trong suốt bình nhỏ, Kim hoàng sắt chất lỏng ở trong đó rượi dụ hương thơm, ung ngục, trực tiếp một ngụm làm tâm tắc, hứa du nhiên phẩm vị một chút, hương vị không tồi, có chút cùng loại với địa tinh hồng như đồ uống hương vị. Tinh thần lực chi trong biển một trận ấm áp bốc lên, tinh thần lực tựa hổ có một tia tăng lên. Nhưng này hiệu quả thật sự quá kém, thật giống như một cân rượu trắng tiểu lượng người, uống lên một lọ dũng sấm tiên giai. Còn nói là cái gì năm lần thức tỉnh giả chuyên dụng, nhiều nhất xem như công năng tính đồ uống. Kỳ thật, thật đúng là hứa du nhiên trách lầm linh thần thủy. Bình thường năm lần thức tỉnh giả sử dụng linh thần thủy khẳng định hiệu quả thực ảo. Nhưng hắn không phải bình thường năm lần thức tỉnh giả. Thăng cấp năm lần thức tỉnh giả lúc sau, hắn tinh thần lực cường độ sớm đã đạt tới 6 lần thức tỉnh giả tiêu chuẩn. Ở đại liệt cốc bên bắt đầu tu tập luyện hồn kinh lúc sau, tinh thần lực tổng sản lượng tuy rằng có điều hạ thấp, độ tinh khiết, cường độ, tính dai lại đạt được trên diện rộng tăng lên. Linh thần thủy đối với hắn giờ phút này tinh thần cường độ tới nói, có chút như muối bỏ biển ý tứ. Loại này một vạn khối một lọ, hắn uống xong đi quả thực chính là phí phạm của trời, còn không bằng đi đại liệt cốc bên kia tu luyện càng kinh tế lợi ích thực tế. Chính là đối hắn hiệu quả không lớn. Không ý nghĩa đối người khác không hiệu quả. Cầm đi bán tiền hoặc là trao đổi mặt khác dược tệ cũng là không tồi lựa chọn. Cầm lấy một khối linh thạch nắm trong tay, cái loại này làm hắn lông tơ dựng ngược vui vẻ cảm giác, càng ngày càng cường liệt. Ngẫm lại lần trước hấp thu linh thạch tu luyện, đã là không sai biệt lắm hai tháng thời gian. Thức tỉnh giả dùng linh thạch kích phát tám vật chất năng lượng, rèn luyện tinh thần lực cường độ. Hắn là tu luyện giả, có thể trực tiếp hấp thu linh thạch năng lượng. Bất quá ở chỗ này, hắn nào dám tu luyện, chỉ có thể hầm hực lại thả lại dương nhỏ. Địa tinh như vậy nhiều quốc gia, tổ chức, sưu tập rất nhiều năm cũng bất quá mới 1000 nhiều viên linh thạch. Ở trên hư không sơn, tùy tùy tiện tiện một cái năm lần thức tỉnh giả thị vệ, một tháng là có thể bạch bạch bắt được năm viên. Ở chinh phục giả quân đoàn sở hữu chinh phục giả chiến sĩ, cơ hồ đều có thể vô hạn lượng sử dụng linh thạch tu luyện, chỉ cần ngươi có thể tiêu hóa. Chinh phục giả quân đoàn không hổ là thần quốc trực thuộc quân đoàn, từ tài nguyên tiêu hao thật lớn sai biệt, là có thể nhìn ra thực lực thật lớn sai biệt. Đến nơi địa tinh, loại này hẻo lánh sinh mệnh tinh cầu, càng là bị vứt ra vô số con phố Hứa Du nhiên khắp nơi quan vọng một chút, đem dương nhỏ tìm cái ngăn tủ thả đi vào nói vậy ở nữ bạt công chúa trong phủ hẳn là sẽ không có người nào có thể tiến vào trộm đồ và đi đem kia bốn bình linh thần thủy cất vào trong lòng ngực hứa du nhiên đi nhanh rời đi băng nhai tiểu trúc khó được tới một lần hư không sơn nữ bạt lại một chốc một lát cũng chưa về hẳn là sấn mấy ngày nay thời gian đi ra ngoài đi dạo hảo hảo hiểu biết một chút công nghệ cao vũ trụ quốc cơ hồ xuyên qua toàn bộ chân lung phủ đệ dọc theo đường đi cũng gặp rất nhiều hầu gái cùng thị vệ tuy rằng hứa du nhiên nhìn đến cũng không phải toàn bộ nhân viên công tác thô sơ giản lược phòng trưởng chân lung phủ đệ ít nhất cũng có hơn một người Phụ trách chiếu cô nữ bà tầm thực cuộc sống hàng ngày. Toàn bộ phủ đệ đại khái chia làm hai cái khu vực, ngoại phủ cùng nội trạch. Chân Lung phủ đệ nhân viên lưu động tính công lớn. Hứa Du nhiên loại này từ bên ngoài mua tới nô lệ kỳ thật rất ít thấy. Chương 517. trăm Mặc. Tuy rằng không có phản trọng lực máy xe thay đi bộ, nhưng Hứa Du nhiên tiến lên tốc độ cực nhanh. Đại lộ rộng mở, thông suốt, trên đường máy xe cùng người đi đường cũng không nhiều. Này phiến xa hoa xã khu cùng bên ngoài cao trọng trời cao ốc của lạc cũng không có rõ ràng phân giới, nhưng Hứa Du nhiên vẫn là cảm nhận được bất đồng bầu không khí cùng ngắn cách ở xa hoa xã khu kia một mảnh, có rất nhiều hắc bạch giao nhau tuần tra tư tuần tra xe. Theo hắn dọc theo đại lộ đi xuống đi, tuần tra tư tuần tra xe dần dần thưa thớt. Thẳng đến hứa du nhiên chân chính tiến vào hoàng thành khu vực, hắc bạch giao nhau tuần tra tài xế xe cơ hội liền nhìn không tới. xa xa nhìn qua, chỉ có thể cảm nhận được nơi nơi đều là cao trọng trời cao ốc. đi đến gần chỗ, mới phát hiện những cái đó vật kiến trúc thật là hùng vĩ vô cùng. thô sơ giản lược nhìn ra một chút, mấy ngàn mét cao kiến trúc chỗ nào cũng có, nhất luồn cũng muốn vượt qua 1.000m nối thành một mảnh lan tràn hướng tầm mắt của ấy có lẽ là giờ phút này hắn ở vào toàn bộ hư không sơn đỉnh duyên cớ, từ hắn góc độ này xem qua đi, rốt cuộc xuất hiện quen thuộc đường chân trời, chỉ là khoảng cách cực xa, cực xa. Địa tinh Haji phát Tháp, đặt ở nơi này tuyệt đối là đệ trung đệ nhân vật, nhiều nhất xem như cao một chút nhà trệt. Rộng lớn trên đường lớn, vô số đủ loại phản trọng lực máy xe như nước chảy. Đế tử vũ trụ trung các màu nhân trùng, kề vai sát cánh, tiếng người ồn ào. Hứa Du nhiên lúc này mới cảm nhận được một tia nhân gian pháo hoa khí. Mỗi một đống thật lớn vô cùng kiến trúc, chung quanh tất cả đều là bốn phương thông suốt ngang dọc đan xen kim loại khuynh hướng cảm xúc đại lộ một tầng toàn bộ là đủ loại cửa hàng trang phục thực phẩm đặc sản dược phẩm vũ khí trang bị công cụ tiệm cơm quán trà khách sạn trang dùng có thật lớn vô cùng có tinh tế nhỏ xinh có thanh nhã tuấn dật có mị hoặc mười phần soái ca mị nữ không phải trường hợp cá biệt còn có rất nhiều dị nhân loại tạo hình cổ linh tinh quái hoa hoẹ loè loẹt muôn hình muôn vẻ, xem đến hắn hoa cả mắt không kịp nhìn cẩn thận quan sát một chút này đó to lớn cao ốc phía dưới mấy tầng cơ bản đều là cửa hàng chủ quán là chủ lại hướng về phía trước đi chính là xa hoa một ít tinh phẩm cửa hàng, mấy chục tầng bắt đầu chính là chậm dịch, khách sạn cung cấp dừng chân, đám mây phía trên hẳn là chính là chân chính khu dân cư vực. Ở tại này đó to lớn cao ốc chung người, hẳn là không cần rời đi này tòa cao ốc, là có thể giải quyết sở hữu sinh hoạt cùng tu luyện vấn đề. Địa tinh rất nhiều phát đạt thành thị cũng bắt đầu có như vậy khái niệm cùng hình thức ban đầu, lại cùng hư không sơn đế quốc, trên lệch quá lớn. Làm chung quanh 4 năm cái đại tinh hệ tuyệt đối trung tâm, hư không sơn chân quý nhất chính là thổ địa tài nguyên, điểm này cùng địa tinh nào đó thành phố lớn nhưng thật ra có chút cùng loại ở những cái đó thành phố lớn là tấp đất tấp vàng ở chỗ này chính là tấp đất vô số linh thạch có thể ở tại hoàng thành trung đế quốc con dân hẳn là đều có một ít quan hệ cùng bối cảnh người bình thường không phải tưởng trụ tiến vào là có thể trụ tiến vào thưa không sơn làm thứ ba mươi tam tinh vực quan trọng nhất chính trị kinh tế trung tâm chi nhất không thể nghi ngờ hấp dẫn rất nhiều mặt khác tinh hệ thậm chí mặt khác đế quốc ánh mắt nơi này hàng năm có đại lượng mặt khác đế quốc thương nhân mang đến đại lượng mặt khác tinh hệ đặc sản còn có mộ danh mà đến mặt khác tinh vực sứ giả thứ 30 tam tinh vực cơ hồ sở hưu đế quốc đều phái chủ có sứ đoàn ở hoàng thành thường trú Hình đế thành thủy sâu đậm, hoàng thân quốc thích nhiều như lông châu, trên đường tùy tiện gặp được một người, nói không chừng chính là mộ mộ thân vương nhi tử, mộ mộ công tước tôn tử, mộ mộ bộ trưởng cháu ngoại trai, mộ mộ đế quốc công chúa, mộ mộ tinh hệ vương tử. Thư Không Sơn đế quốc hạ hạt mấy vạn viên sinh mệnh tinh cầu, đến không hết khoáng sản tinh, tài nguyên tinh. Có lẽ huỳnh đế thành ở ngoài, khả năng còn có bình thường bà tánh. Nhưng huỳnh đế bên trong thành, cơ bản đều là quan to hiển quý, phú thương cử giả. Có chút nhân thủ chung có được mấy chục viên khoáng sản tinh khai thác quyền, mỗi ngày sẽ có vô số nô lệ khai quật ra con số thiên văn tài phú cùng những người này tiêu xài, lại kém một ít cũng sẽ ở nào đó khoáng sản tinh, tài nguyên tinh có được cổ phần, ngồi ở trong nhà chờ chia hoa hồng, liền đủ để cầm ý ngọc thực, rất có chút địa tinh nào đó thành thị chủ nhà trọ ý vị, có thể nói cả tòa hư không sơn đều không làm sinh sản, chế tạo, sở hữu tài nguyên cung cấp cùng tài phú, toàn bộ đến từ hạ hạt các đại tinh hệ, rộng lượng tài nguyên trồng chất ra càng nhiều cường giả, này đó cường giả lại sẽ đoạt lấy càng nhiều tài nguyên, toàn bộ khoa học kỹ thuật văn minh kinh doanh, hình thành một cường giả hàng cường tuần hoàn. Trừ phi xuất hiện thiện Đông Vương cái loại này trọng đại sai lầm. Bình thường quan to hiền quý muốn đem ra sản bại quang đều là một kiện thực chuyện khó khăn. Hàng rào rõ ràng giai cấp phay đứt gãy làm người thường cùng kẻ yếu cơ hồ vĩnh viễn cũng không có thực hiện giai cấp quá độ cơ hội. Muốn bằng vào bản thân chi lực thăng cấp 7 lần thức tỉnh giả thực hiện giai cấp quá độ quá khó quá khó. Từ tận thế cấp vi rút thuốc thử trong đó một cái thân mua điều kiện là có thể nhìn ra manh mối. Muốn thân mua thiên thai cấp vi rút thuốc thử yêu cầu một vị 7 lần thức tỉnh giả đảm bảo mà muốn thân mua tận thế cấp vi rút thuốc thử tất yêu cầu một vị vũ trụ quốc chủ đảm bảo này trung gian khó khăn sai biệt không phải giống nhau thật lớn một cái vũ trụ quốc khả năng như làm vị bảy lần thức tỉnh giả nhưng đế quốc chi chủ toàn bộ khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh cũng liền một vạn nhiều vị chẳng sợ ngươi lại có tư chất lại thiên tư tung hành hư không đại đế không cho ngươi đảm bảo ngươi cả đời cũng thăng cấp không được bảy lần thức tỉnh giả nếu ngươi thăng cấp bảy lần thức tỉnh giả liền có thể hướng biển sao thần quốc xin sáng tạo tân vũ trụ quốc một cái có thể cùng hư không sơn đế quốc địa vị ngang nhau vũ trụ quốc hư không đại đế vì cái gì muốn dưỡng hổ vì hoạn cho người đảm bảo. Người kia phân tài nguyên, người có thể khống chế tinh hệ, Hư Không Sơn Đế quốc ăn xong tới, không hư sao? Rất nhiều đồ vật là đi trên đường, nữ bạc nói chuyện phiếm thời điểm cùng hứa Du Nhiên nói lên. Cũng có rất nhiều đồ vật, là Hứa Du Nhiên chính mình quan sát, phẩm vị ra tới. Chương 518. Hoàn Giang ngõ hẹp. Hậu đức trong cung nữ bạc lúc này phi thường không vui, biểu môi, đem trong tay một đóa hoa mỹ tiểu hoa, từng mảnh từng mảnh sẽ rách dập nát. Nếu có người sáng suốt nhìn đến, nhất định sẽ đau lòng muốn chết. Bị nữ bạc xé nát kia đóa tiểu hoa, tiêu kim lệ hoa bốn lần kim hệ thức tỉnh giả phụ trợ tu luyện một loại thuốc hay tuy nói bất quá một ngàn nhiều vũ trụ tệ chính là cứ như vậy một đóa tiếp một đóa xé nát cũng thật sự làm người đau lòng hứa du nhiên thấy được tuyệt đối muốn khóc chết kia đều là ca ca vang vũ trụ tệ a bất quá nói trở về không cần phải nói hư không nhiên chỉ sợ hư không đại đế đều chưa từng có gặp qua chân chính vũ trụ tệ trông như thế nào đây là một cái tiền hoàn toàn con số hóa thế giới giống như liền căn bản không xuất hiện không thực thể tiền đồng ca quý phi là kim hệ thức tỉnh giả loại này kim lệ hoa có thể tăng lên bốn lần thức tỉnh giả tu luyện hiệu quả đối nàng lại không có gì dùng, nàng chỉ là đơn thuần cảm thấy loại này tiểu hoa nhan sắc diễm lệ mùi hương kéo dài mà thôi. Chân Lung, không cần chơi tiểu hài tử tính tình, bảy năm luân chiến tư cách được đến không dễ. Đồng ca quý phi nhẹ nhàng nuốt về nữ nhi nhu thuận tóc dài, nương hy vọng ngươi có thể bình an đi, bình an trở về. Tam Thể Tinh đại loạn, nội chiến đã toàn diện bùng nổ, thực mau thoái mộng tinh hệ, hủy nạp thành tinh hệ đều sẽ xuất binh, Tam Thể Tinh nhất định sẽ hoàn toàn hỏng mất. Nữ bạn có chút giận dỗi giường như nói, có Tam Thể Tinh nguồn mộ lính, ta còn sợ cái gì? Đứa nhỏ đốc nơi nào sẽ có người lo lắng cho mình thực lực quá cường, đi tinh tế chiến trường, khẳng định là thực lực càng cường càng tốt, giúp đỡ càng nhiều càng tốt. Đồng ca quý phi hoán trách vô nhẹ nhẹ một chút nữ bạt cái chán, đế hậu lôi tổ đến từ tình tú hải đế quốc, chúng ta liền không thể cùng tình tú hải bên kia nhiều tiếp xúc. Xem lan hồ đế quốc sớm đã cùng đại đế nói lên quá rất nhiều lần, bọn họ sứ giả cùng hoàng tôn cũng tới thật lâu. Ta không cần thấy, không cần thấy nữ bạt nôn nóng dậm chân, ta chính mình sẽ liên lạc cao thủ, đến lúc đó ngươi xem ta đại sát tứ phương là được. Ngươi có thể liên lạc cái gì cao thủ? vô cương biểu ca. Hắn còn có chuyện của hắn, nơi nào có thể mỗi ngày ở tinh tế chiến trường bảo hộ ngươi." Đồng Ca vừa bực mình vừa buồn cười nói, "Vẫn là ngươi nói cái kia cái gì song hệ đồng tu nô lệ, vẫn là ngươi những cái đó hồ bằng cầu hữu. Cái gì hồ bằng cầu hưu a? Khương Thượng Tiên sinh chính thế tôn, như thế nào có thể nói là hồ bằng cầu hữu? Vương Bộ trưởng Nữ Nhi, như thế nào có thể nói là hồ bằng cầu hữu? Nữ Bạc đống nhiên càng tức giận, đều do cái kia. Cái kia? Đế Hậu, ta muốn mấy phân thuốc thử đều không được. Cao cấp thức tỉnh giả thọ nguyên đã lâu, động một chút mấy ngàn thượng vạn tuổi tác." Hậu thế sớm đã không biết tới rồi nhiều ít đại. Cái gọi là bối phận, kỳ thật không có gì quá lớn ý nghĩa, mọi người đều là tuổi gần, thực lực gần mới có thể đi đến cùng nhau. Theo thực lực tăng lên, thường xuyên sẽ cùng tuổi rất lớn người chung sống. Nếu nữ bạn quá đoạn thời gian thăng cấp 6 lần thức tỉnh giả, lui tới bằng hữu càng nhiều cũng sẽ là đồng cấp cường giả. Bước lên tinh tế chiến trường cũng hảo, ra ngoài rèn luyện cũng hảo, cùng những cái đó bốn lần, năm lần thức tỉnh giả, mọi người đều không phải một cái thực lực trục hành, tự nhiên cũng đi không đến cùng đi. Ai cũng không thể trách ngươi phụ thân, cũng không thể quái đế hậu đồng cá than nhẹ một tiếng, chúng ta công tôn ra đối những cái đó song hệ đồng tu thiên tài, xưa nay không thế nào coi trọng, ngươi hẳn là cũng biết. Ta biết, ta biết. Song hệ đồng tu dễ dàng chết sao? thứ nữ bạn trong mắt chuyển động, quỷ diệt theo chân bọn họ nhưng không giống nhau, bốn lần thức tỉnh là có thể sử dụng thiên thai thuốc thử, những cái đó kẻ bất lực nơi nào so được với? Song hệ đồng tu xác thật thực lực cường đại, khá vậy chỉ là đồng cấp, thăng cấp tỷ lệ tử vong quá cao, ngươi không cần kỳ vọng quá cao, tùy tiện chơi chơi là được. đồng cá lời nói thâm thiền nói, ngươi nhìn xem chúng ta hư không sơn lịch đại đại đế. Nơi nào có một cái là song hệ đồng tu. Đó là bọn họ không bản lĩnh, đệ nhất tinh khu chấp chính quan đại nhân, còn không phải là song hệ đồng tu. Biển sao thần quốc hoàng thất thiết kỵ, tổng soái đại nhân, chính là song hệ đồng tu. Nữ bạn đống nhiên nghĩ đến không thể bố trí chính mình lao tổ tông, vội vàng nhịch ngậm thẻ lưới. Kia đều là hàng tỷ người chung khó được xuất hiện một cái tuyệt thế thiên tiêu, ngươi cái kia tiểu nô lệ sẽ là cái dạng này thiên tiêu. Thật sự thăng cấp 7 lần tức tình giả, nhân gia còn sẽ nhớ rõ ngươi là ai. Đồng tinh dịch cá nữ nhi liếc mắt một cái. Cho nên muốn hiện tại nắm lấy cơ hội, nhân lúc còn sớm đầu tư a. Ta xem người thực chuẩn, quỷ diện sạch không phải cái loại này vong ân phụ nghĩa hàng người." Nữ Bạc nghĩ đến Thiết Cục lốc giống nhau quỷ diện, không khỏi trên mặt lộ ra tươi cười, nếu là hắn thật sự thăng cấp 7 lần thức tỉnh giả, chúng ta Công Tôn gia chẳng phải là lại nhiều một viên manh tướng. Nếu ta cũng có thể thăng cấp 7 lần thức tỉnh giả, đại đế chi vị chẳng phải là ta vật trong bàn tay." Nữ Bạc lời này tuy rằng có chút tính trẻ con, lại cũng không phải một chút đạo lý không có. Nếu thật sự xuất hiện như vậy lý tưởng tình huống, một vị 7 lần thức tỉnh giả đại đế chi nữ, còn có một vị cường đại 7 lần thức tỉnh giả duy trì, nữ bạn sẽ trở thành đại đế chi vị có lợi nhất người cạnh tranh nếu hứa du nhiên có thể song hệ đồng tu thăng cấp 7 lần tức tình giả lại là hiểu được báo ân người lấy hắn quét ngang sao trời thực lực tuyệt đối có thể dễ dàng trấn áp sở hữu phản đối thanh âm ân đồng cá quý phi lược hơi trầm âm hôm nào ta lén cùng đại đế nói nói nhìn xem có thể lấy mấy phân thiên thai thuốc thử ra tới không ba ba lời nói còn chưa nói xong nữ bạn lập tức nhảy dựng lên phùng đồng cá khuôn mặt hung hăng hôn mấy khẩu nương ngươi thật tốt quá liền biết người đối ta tốt nhất nữ bạn vùi đầu vào đồng cá trong lòng lực, không ngừng làm lũng Nương, người yên tâm hảo, ta lại không phải không hiểu chuyện người. Ta đây liền đi gặp xem Lan Hồ kia mấy cái hoàng tử, công chúa, bọn họ tưởng liên hợp, chúng ta liền ở tinh tế chiến trường làm ra điểm thành tích tới. Lúc này mới ngoan đồng cá một bên xoa trên mặt nước miếng, một bên sủng lịch ôm nữ bạt, còn có mấy cái đại tinh hệ thiên tài, tốt nhất đều trông thấy, chính nghĩa thì được cùng hộ sao? Tốt nhất đi tinh tế chiến trường, bọn họ đều tới cấp ta ngoan nữ nhi hộ giá hộ tống mới hảo. Ai? Những người đó thực phiền nữ bạt vẻ mặt sầu khổ thân sắc, tính, ta hiện tại liền đi thôi. Xem Lan Hồ đế quốc sứ đoàn. Trường kỳ đóng quân ở phản tuyển khu xem lăn Các. phản tuyển khu xem như huỳnh đế trong thành sứ quan khu. Rất nhiều đế quốc, đại tinh hệ, đại thế giới đều có sứ đoàn ở bên này có thưởng chú mà. Thứ ba mươi tam tinh vực bảy năm luân chiến sắp mở ra, các đại đế quốc đều sẽ xuất động rất nhiều chiến lược đi trước tinh tế chiến trường. Chỉ cần thực lực đạt tới tiêu chuẩn, cho dù là hoàng thân quốc thích, thậm chí là đời sau chữ quân, đều không thể ngoại lệ. Khoa học kỹ thuật văn minh trận danh các đại vũ trụ quốc dùng võ lập quốc, lấy chiến lập quốc. Chánh ở trong nhà tu luyện là có thể trở thành trí cường giả, đó là căn bản không có khả năng tinh tế chiến trường tàn khốc, huyết tinh, lại cũng có vô số gặp gỡ, tự thân thực lực cũng đủ tham chiến giả, thường thường đều sẽ ở quốc nội tích tụ lực lượng, tổ chức nhân mã. chương 519, ai cũng không hầu hạ, cái tiêu tiêu ngạo hoa phục nữ tử, xem tuổi ba bốn mươi tuổi, hẳn là ca tụng giả công việc bên trong nhân viên. Nếu là trầm mặc ca tụng giả thành viên, tổng muốn cùng mặt khác thành viên tiếp xúc đi, tổng muốn đi làm đi. Hắc hắc, mỹ nữ, người đem đường đi hẹp. Nghĩ đến đây, Thuơ Du nhiên trên mặt bất mãn cùng nghi hoặc, tức khắc biến mất không thấy, thay Xuân Phong giống nhau ấm áp tươi cười. Vị này mỹ nữ. Thật sự là ngượng ngùng. Ta mới từ một cái xa xôi sinh mệnh tinh cầu lại đây, chính là cái đồ nhà quê, ngài không lấy làm phiền lòng. Hứa Du Nhiên chạy nhanh đi lên trước vài bước, hướng về cái kia hoa phục mỹ phụ hơi hơi khom người thi lễ. Cái kia mỹ phụ xoay người, vẻ mặt khinh thường liếc Hứa Du Nhiên liếc mắt một cái, lỗ mũi hướng lên trời hừ lạnh một tiếng. Mỹ nữ, thỉnh tha thứ ta vô trì, cũng làm ta chí lấy chúng ta quê nhà nhất cao thượng lễ tiết. Hứa Du Nhiên hơi hơi khom người, tiến lên một bước, dũng nhiên kéo lại cái kia mỹ phụ tay phải, nhẹ nhàng hôn môi một chút mu bàn tay. Không biết là Hứa Du Nhiên động tác quá nhanh, Vẫn là cái kia mỹ phụ căn bản không để bụng, Hứa Du Nhiên rất dễ dàng liền bắt được tay nàng. Hừ, cái kia mỹ phụ khả năng trước nay không tiếp thu quá loại này lễ tiết, hơi hơi có chút khẩn trương. Bất quá vì biểu hiện chính mình cao quý, chỉ là lại lần nữa hừ lạnh một tiếng. Ai có thể cự tuyệt như vậy một cái soái ca hồn tay lễ đâu? Nàng trong lòng cũng không khỏi hơi hơi có chút đắc ý, lớn lên lại soái lại có thể thế nào? Còn không phải cái nô lệ, còn không phải muốn xem ta sắc mặt. Bá. Bất chi bất rất trung, Hứa Du Nhiên kim cương phẩm chất thức tỉnh kỹ truy tung phát động. Vô thanh vô thức cái tiêu mỹ phụ chính mình đều không có bất luận cái gì phát hiện. trầm mặc ca tụng giả, ngươi không trầm mặc, điệu thấp một chút, còn dám như vậy kiêu ngạo? Lao tử ghét nhất các ngươi này, giúp ca hát, còn nhảy nhót giết chúng ta vài cái thành viên. Hiện tại người nhiều mắt tạm, không có phương tiện giết ngươi. hắn sao trước cho ngươi đánh cái nhãn? Hôm nào sở đến ngươi hang ổ đi, giết các ngươi cái long trời lở đất. Cái gì chó má ca tụng giả, liền hòa cho ngươi bưng. Ca hát chuyện này ca ca không thành thạo, giết người, đặc biệt là đánh lén, ám sát, ca ca đặc biệt sở trường. Bảo đảm không lừa dối trẻ, giao hàng tận nhà thuận tiện sao các người ra nữ bạn ở lầu hai phòng cho khách quý đào tới rồi hai kiện tiểu bà bối mang theo một chúng hoàng tử công chúa đi xuống thang lầu vừa lúc thấy này hết thảy Đế tử xem lan hồ xem lan đại đế đệ tứ 17 hoàng tôn nhìn đến hứa du nhiên không lưng ốn gối bộ dáng không khỏi hừ lạnh một tiếng khinh miệt nói không biết là nhà ai nô lệ như vậy bị hủy không có khí nhìn đến hứa du nhiên giờ phút này bộ dáng cùng hắn ở trên chiến trường điên cuồng chiến đấu hoàn toàn khác nhau như hai người này nơi nào vẫn là cái kia làm chính mình đều tâm động không thôi dũng mãnh chiến sĩ này nơi nào vẫn là cái kia bốn lần thức tỉnh liền ngạnh cương thiên thai thần tướng quỷ diện nữ bà sắc mặt sớm bị tức giận đến xanh mét cứ như vậy lạnh lùng nhìn hứa du nhiên biểu diễn đổi thành cửa hàng lầu một đại sảnh rất lớn nhân viên công tác không ít lui tới ra vào khách nhân càng nhiều hứa du nhiên cũng không có chú ý tới đại sảnh chỗ sâu trong thang lầu thượng đi xuống tới nữ bạt mọi người hắn này một loạt thao tác đem một bên tóc vàng mỹ nữ đều xem lây người vị này xoáy ca gió chiều nào theo chiều ấy tốc độ quá nhanh tuyệt đối là ảnh đế cấp cao thủ Tuy rằng nô lệ thân phận sắt thật kém một bậc, khá vậy không đến mức như vậy không lưng ón gói đi. Trong lòng đối hứa Du Nhiên đánh giá, nháy mắt ngã vào đáy cốc. Đẹp túi ra nghìn bài một điệu, lê tẩm linh hồn tản ra tanh tươi. Tuy rằng vị này tóc vàng mỹ nữ cũng là nô lệ, nhưng rõ ràng nàng cho rằng chính mình sống càng có tôn nghiêm. Vị kia trung niên mỹ phụ ngạo tiểu thu hồi tay, chỉ chỉ trung quanh thương phẩm, ngạo lớn nói, ngươi loại này tiểu nô lệ, chưa thấy qua nhiều như vậy thứ tốt đi. Đúng vậy, sắt thật đều là thứ tốt. Hào quý, thật nhiều cái đạt không lưu hứa Du Nhiên có chút thốn tức nói, ngươi chọn lựa giống nhau ta mua được ngươi. Trung niên mỹ phụ rào rạt đắc ý nâng lên tay, câu một chút hứa du nhiên cảm, ngươi là nhà ai nô lệ? Nếu không cùng ngươi chủ nhân nói nói, đem ngươi bán cho ta đi. Nhà ai nô lệ? Hứa du nhiên muốn nói lại thôi, cái này. Truy tung đánh dấu đã làm tốt, hắn cũng không nghĩ cùng cái này mỹ phụ nhiều lời, đang nghĩ ngợi tới như thế nào đổi rồi nàng, đống nhiên nhớ tới trong tay bốn bình linh thần thủy, hắn có chút sắc mặt khó xử nói, ta liền tưởng bán mấy bình nước thuốc, đổi điểm vũ trụ tệ. Ngươi biết, nô lệ lệ tiền đều không nhiều lắm. Linh thần thủy, ta tu luyện vừa lúc dùng được với. Ngươi bán cho ta đi, 12000 một lọ, ta cho ngươi chuyển khoản. Trung niên mỹ phụ tựa hồ thật sự đối cái này tiểu xoái ca sinh ra một chút hứng thú. Lớn lên xoái, nói chuyện ngọn, quan trọng nhất là hiểu chuyện. Kia thật là thật cảm ơn ngài lạc. Hứa Du Nhiên trực tiếp đem bốn bình linh thần thủy đưa cho cái kia trung niên mỹ phụ. Nguyên bản bán cho trong tiệm chỉ có thể bán 32000 vũ trụ tệ, hiện tại bán 48000 vũ trụ tệ. Trừng mắt ca tụng giả, có thể hố một cái là một cái. Nhìn đến Hứa Du Nhiên thu được tiền, mặt mày hớn hở bộ dáng, trung niên mỹ phụ không khỏi thập phần kinh thường. ai cũng không biết chủ nhân của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu nghèo kiết hủ lậu, một chút tiền trinh, nhìn xem ngươi này chưa hiểu việc đợi bộ dáng, sách sách, hứa du nhiên luôn luôn không am hiểu nghiệp thảo, đúng chi mục đích của hắn cũng không phải gần hố điểm này tiền trinh, nếu nhân gia thích mùa mép khoe môi, khiến cho nàng nói hai câu hảo, cũng sẽ không thiếu một miếng thịt, quay đầu lại sờ đến các nàng hả ổ toàn bộ làm chết, loại chuyện này hắn tuyệt đối là chuyên nghiệp nhân sĩ, hắn lười đến cùng cái này mỹ phụ so đo, có người nhưng không tao hứng ta chính là hắn nghèo kiết hủ lậu chủ nhân, ngươi cũng cho ta trông thấy việc đời Như thế nào? Nữ bạt lạnh lùng thanh âm chuyển đến, dẫn đầu đi xuống thang lầu. T. Hứa du nhiên theo tiếng nhìn lại, ám đạo một tiếng không tốt, cái này tiểu tổ tông như thế nào ở chỗ này? Nghe được nữ bạt nói như vậy, không chỉ là hứa du nhiên ốc, đi theo nữ bạt bên người cái kia xem lan đại đế 47 hoàng tôn, mồ hôi lạnh lúc ấy liền xuống dưới. chương 520. Tội đáng chết vạn lần. Giờ phút này nữ bạt, cái loại này đại đế lúc sau, quân lâm tiên hạ khí thế, làm tất cả mọi người vì này hít thở không thông. Trời sinh hậu dệ qu cùng cái kia trung niên mỹ phụ dung chi tụ phấn hoàn toàn là một cái bầu trời một cái ngầm hứa du nhiên hơi hơi khom lưng còn âm thầm giơ ngón tay cái lên tuy nói nữ bạt vừa mới chịu tiêm mỹ phụ một cái cái tát hỏa khí hạ thấp không ít chính là nhìn đến hứa du nhiên cợt nhà bộ dáng vẫn là hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái trong đại sảnh khách nhân nhìn đến đột nhiên bùng nổ xung đột toàn bộ kêu sợ hãi vọt đến một bên có thể ở hình đế thành phản tuyển khu khai lớn như vậy đổi thành cửa hàng bối cảnh há có thể đơn giản tuy rằng này mười mấy thanh niên nam nữ thuật nhìn xuất thân bất phàm nhưng không ai cho rằng bọn họ có thể có cái gì hảo trái cây ăn. Một chúng người phục vụ huấn luyện có tố, vội vàng tiến lên rửa sạch hiện trường, cứu trị người bị thương. Mấy cái thân xuyên chiến đấu phục nhân viên an ninh, lập tức vây quanh nữ bạn đám người, còn có người chắn ở cổng lớn, phòng ngừa có người đào tàu. Cái kia trung niên mỹ phụ nhìn đến có người tham dự tiến bảo, lập tức phục hồi tinh thần lại. Vừa mới nữ bạn này một cái cái tát, đánh đích xác thật không nhẹ, trực tiếp đem nàng đánh một bước. Nhưng nàng cũng biết, chính mình tuyệt đối không phải cái này tuyệt mỹ nữ tử đối thủ. Nàng lại kiêu ngạo cũng biết không ăn trước mắt mệnh đạo lý. Trong miệng còn có không phun sạch sẽ hàm răng. Một bên phun hàm răng, một bên khàn cả giọng hô, càng đánh ta. Càng đánh ta. Ta là chấm ô nổi tộc tỷ, ta muốn ngươi thạch." Rất đầy miệng nha, nói chuyện lọt gió lợi hại. Nếu không phải thức tỉnh giả, thính giác đều thập phần nhạy bén, hoàn toàn không hiểu được nàng đang nói cái gì. Một trương giảo hảo khuôn mặt, bởi vì khuyết thiếu hàm răng chống đỡ, cả khuôn mặt đều nghẹn đi xuống. Môi anh đào cũng biến thành buồn máu mồm to, chân chính buồn máu mồm to, vẫn luôn ở mạ huyết bọn. Nàng không chỉ là ngốc tiêu gạo, mà là đã cho nàng trưởng phu gọi điện thoại. Chưa phu của nàng cũng không phải bình thường dân chúng, đang ở văn phòng cùng đội thành cửa hàng tổng giám đốc nói sự tình. Nhìn đến là hắn lão bà đánh tới điện thoại, còn tưởng rằng chính mình lão bà nhìn chúng cái gì bà bối, muốn cho chính mình cho nàng mua đơn. Không chút để ý chuyển được điện thoại, thế mới biết, nguyên lai like chính mình lão bà liền ở lầu một đại sảnh bị người đánh. Với anh, bạo nộ lưu chết sát ý tận trời. Đằng, đứng lên, nhìn về phía đối diện tổng giám đốc Triệu Kỳ, nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi này cái gì chó má cửa hàng, lão bà của ta làm người đánh. Cái gì? Triệu Kỳ nghe vậy kinh hãi lập tức đứng lên, người nào ăn gan hùm mật gấu, dám ở ta trong tiệm dương ai? Đi. Lưu chết nổi giận đùng đùng hướng ra phía ngoài đi đến, "Triệu Kỳ, ngươi không đem chuyện này cho ta làm rõ ràng. Ta hắn sao quản ngươi lão bản là ai, đều cho ta đóng cửa?" "Ngươi, ngươi sao lại nói như vậy có người ở trong tiệm đánh người?" Triệu Kỳ vốn dĩ liền tức giận đến quá sức, còn làm Lưu chết rối một chút, càng là nổi trận lôi đình, Lưu đại nhân bớt giận, trước làm rõ ràng trạng hướng lại nói, "Tuy nói hắn chỉ là cái tổng giám đốc, chỉ là cái làm công, nhưng đánh chó còn muốn xem chủ nhân." Hắn lao bản chính là đại nhân vật, tể tướng trước cửa thất phần quan, những cái đó phú nhị đại, quan nhị đại, ai nhìn đến hắn không được khách khách khí khí. Nói ngươi cái rắm ai đánh nàng đều không được. Lưu chết trong cơn giận dữ, cái này lao bà nhưng không chỉ là lao bà đơn giản như vậy. Chẳng những nhà mẹ đẻ có tiền có thế, chính mình càng là trở mặt ca tụng giả thành viên. Nếu không có nàng lão bà nhà mẹ đẻ duy trì, hắn cũng bỏ không đến hiện giờ vị trí này. Vạn nhất làm đến nàng lão bà không cao hứng, thì mấy cái ca tụng giả sát thủ nói không chừng chính mình cũng chưa mệnh rời giường. Đừng nói nữa chúng ta đi trước nhìn xem tàu phu nhân triệu kỳ khi trước sông ra ngoài. hai người hùng hổ thẳng đến lầu một đại sảnh mà đến bên đường triệu kỳ còn tiếp đón mấy cái bảo an đuổi kịp cùng nhau hô hô lạp lạp một đám hai mươi mấy người đi tới lầu một đại sảnh hiện trường có thể ở loại địa phương này làm bảo an cho dù là nô lệ chiến binh cũng không phải đồ ngốc tiến vào tiêu phi đều là đại nhân vật đại lão bản bọn họ ai cũng đắc tội không nổi tuy nói chủ nhân có thực lực nhưng loạn nhúng tay khách nhân sự tình một không cẩn thận liền làm người chịu tội thay ném mạm nhỏ chuyện như vậy cũng cực kỳ thường thấy cho nên này đó bảo an cũng chỉ là bao quanh vây quanh nữ bạn đám người đã không có ác ngữ tương hướng cũng không có động tay động chân lưu chết căn bản không kịp xem người khác liếc mắt một cái liền thấy được chính mình lao bà không có biện pháp nàng lao bà thật sự quá bắt mắt quá thê thảm tuyệt đối là toàn bộ phố nhất tình nữ Nga ôu trung niên mỹ phụ cũng trước tiên thấy được chính mình trợ phù nàng thương thế tuy rằng không nặng nhưng nàng kỹ thuật diễn hảo á. trong miệng phun huyết bọt khóc lóc thảm thiết tựa như ác quỷ giống nhau nhào vào lưu chiết trong lòng ngực phân quỷ ta bị bạc đánh ta muốn phân ta muốn phân đừng đừng sợ, lão công tới, ta cho ngươi báo thủ. Lưu chết run rẩy xuống tay, thủy diệt lao bà trên mặt huyết. Hắn cái này lao bà nhưng không đơn giản, ở trầm mặt ca tụng giả cũng là trong đó tầng tiểu lãnh đạo. Lưu chết mấy năm nay dựa vào hắn lao bà phương pháp, nhưng không thiếu vất tiền. Tuy nói khó tránh khỏi sẽ ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, nhưng lại tuyệt đối không dám đắc tội lao bà. Trầm Mặc ca tụng giả nhưng không chỉ là một nhà tập đoàn công ty, càng là một nhà tinh tặc tập, tập đoàn. Bọn họ lợi dụng đại lượng tài nguyên, mua được phía chính phủ đại nhân vật. ở bên ngoài còn có rất nhiều đứng đắn sinh ý làm che giấu sau lưng dưỡng một đám cùng hung cực ác tên quân đồ vạn nhất đắc tội cái này lao bà nói không chừng ngày nào đó sẽ có ca tụng giả tới đưa hắn lên đường cho nên hắn chơi về chơi chưa bao giờ dám làm trái lao bà đối hắn lao bà ngẫu nhiên trộm cái tay cũng làm bộ làm như không thấy nhìn đến lao bà chỉ là bị xóa sạch nha kỳ thật cũng không có gì đại thường hắn mới yên lòng bá lưu chết đột nhiên một quay đầu nhìn về phía đi theo mà đến triệu kỳ nổi giận gầm lên một tiếng ai đánh lao bà của ta còn không cho ta lộng chết hắn triệu kỳ nhìn đến lưu chiết lao bà chỉ là vết thương nhẹ mới tính yên tâm ở hắn trong tiệm đả thương hắn khách nhân quả thực là đem hắn mặt tấn ở trên mặt đất cọ sát ai đánh người lan ra đây cho ta ở ta trong tiệm náo sự sống đủ rồi đúng không Triệu Kỳ bàn tay vung lên chỉ hướng nữ bạt đám người cho ta hết thảy bắt lại nhất bang tiểu tệ tử thật là không biết trời cao đất dày hắn vừa đến hiện trường nhất quan tâm chính là lưu chết lão bà bị người đánh thành cái dạng gì sau đó mới phát hiện hình như là một đám người trẻ tuổi đầu tay đơn giản chính là một ít phú nhị đại quan nhị đại hắn thực tự tin lấy cửa hàng thực lực tuyệt đối sẽ không sợ những người trẻ tuổi này. Chương 521 Hoàng huynh xuống hoa. Công. Cung đề cử cái kia trung niên mỹ phụ, cảm giác cả người đều lâm vào đạn cơ trạng thái, hoàn toàn thanh hóa. Toàn bộ lầu một đại sảnh, một mảnh tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Thình thịch. Tổng giám đốc Triệu Kỳ, rốt cuộc là gặp qua việc đời người, hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ. Tham kiến công chúa điện hạ, tiểu nhân đang chết. Tiểu nhân đang chết Triệu Kỳ liên thanh nhận tội. Hắn loại này tiểu nhân vật, khẳng định không quen biết đây là vị nào công chúa. Nhưng nếu Lưu thị lang đều bị xuống, kia khẳng định không sai. Mặc kệ là vị nào công chúa. Quỳ xuống nhận sai khẳng định không sai. Cho dù là chính tam phẩm quan to, gác tội công chúa cũng là tội lớn, huống chi là chính mình loại này tiểu nhân vật. Hiện tại nói cái gì đều chậm, chỉ có thể chờ mong vị này công chúa điện hạ, lòng dạ rộng lớn một chút, không cần cùng hắn loại này tiểu nhân vật so đo. Bất quá nhìn xem nữ bạt ra tay kia một cái cái tát, Triệu Kỳ cũng rất rõ ràng, này một quan chẳng sợ bất tử cũng muốn bái tầng ra. Tham kiến công chúa điện hạ, tiểu nhân đáng chết. Tiểu nhân đáng chết. phân phần, phật, trong đại sảnh quỳ xuống một số lớn người. Đi theo nữ bạt tiến đến đám kia người tự nhiên không có quỳ hứa du nhiên cũng không có quỷ vừa mới gây ra hỏa hứa du nhiên giờ phút này ngoan ngoãn giống như cái tiểu hải tử thành thành thật thật đứng ở nữ bạn bên cạnh người trầm vai du khủy tay cục mi du mắt hồi tưởng một chút điện ảnh kịch vùng trung đông sưởng tây sưởng tiêu chuẩn tạo hình ân chính là cái này mùi vị ta này nằm vùng trở về cần thiết muốn xin một chút cái gì tư tạp tưởng các ngươi đều là cầm tiền công ở diễn kịch ta đây là lấy sinh mệnh ở diễn kịch bá đại môn đẩy ra đi vào mấy cái tuần tra tư quan viên bọn họ hẳn là nhận được khách nhân báo nguy tiến đến xem xét tình huống. tuy rằng có người vào cửa nhưng quỷ xuống tham viếng những người này lại không một cái dám ngẩng đầu. cầm đầu một người trước quan hẳn là còn không thấp, nhìn đến trong đại sảnh quỷ xuống một mảnh cũng có chút nốc. không phải nói trong tiệm có người náo sự, đánh nhau sao? này, này tình huống như thế nào? còn không đợi hắn nói chuyện, nữ bạt từ bên hông lấy ra một khối trong suốt vô cùng ngọc bài, cao cao dơ lên. ngọc bài một mặt có khắc đầy sao điểm suýt hạ hư không sơn, một khắc mặt khắc lại hai cái chữ to hiên viên tuần tra tư một chúng quan viên, nhìn đến này khối ngọc bài nháy mắt trong đầu lập tức hiện lên một câu hư không giang thế như chấm đích thần tới thình thịch thình thịch thình thịch năm sau cái tuần tra tư quan viên đồng thời quỳ xuống đại đế vĩnh Dương hư không vĩnh thịnh không chỉ là này mấy cái tuần tra tư quan viên trong đại sảnh mặt khác quỳ xuống một trăm nhiều người cùng kêu lên hô to đại đế vĩnh Dương hư không vĩnh thịnh ngay cả vẫn luôn đi theo ở nữ bạt bên người lương ngọc tổng quản cũng quỳ xuống lễ tụ những cái đó đến từ mặt khác đế quốc hoàng tử hoàng tôn công chúa thiên tài tự nhiên không cần hạ bái hứa du nhiên cũng không quỳ xuống ở trong lòng hắn hoàn toàn liền không ý thức được đây là tình huống như thế nào. Chẳng lẽ là thượng phương bảo kiếm, hoặc là hư không đại đế lệnh bài? Thật hắn sao như bức, hảo hâm mộ. Khi nào, ta cũng lộng một khối thẻ bài, làm các minh đệ cầm đi trang một chút. Nữ Bạc Nghi hoặc liếc liếc mắt một cái hứa du nhiên, lại nhìn đến hắn một trương xoáy khí mặt, lộ ra thẹn thùng mỉm cười. Hừ. Nữ Bạc hung hăng trắng hứa du nhiên liếc mắt một cái, cũng chưa nói cái gì. Nữ Bạc tuy rằng chưa nói cái gì, đi theo nàng mặt sau những cái đó hoàng tử hoàng tôn, thật có chút ghen. Sở Hữu hư không giả sơn dân đều quỳ xuống liền một cái nô lệ không quỷ. Nữ bạn công chúa tuy rằng nổi giận đùng đùng, trong ánh mắt đối cái kia nô lệ lại giống như cũng không có cái gì ác ý. Hơn nữa trận này xung đột, tựa hồ vốn dĩ chính là cái kia nô lệ khiến cho. Chẳng lẽ, thật làm cái kia lão bà nói chúng rồi. Nữ bạn công chúa cùng cái này soái khí nô lệ, có điểm làm người miên man bất định a. Mấy cái có khác tâm tư hoàng tử, Hoàng Tôn, nhìn về phía Hứa Du nhiên ánh mắt đều không giống nhau. Đặc biệt là cái kia xem Lan Đại Đế 47 Hoàng Tôn, đây là xem Lan Hồ Đế quốc chọn lựa kỹ càng ra tới nhân vật. Thân phận của hắn, địa vị Giả thế, thực lực, thiên tư, không có chỗ nào mà không phải là đối tiêu nữ bạn tới. Nếu hắn có thể đem nữ bạn cưới tới tay, đâu chỉ là thiếu phấn đấu 20 năm, quả thực là thiếu phấn đấu 500 năm. Giờ phút này cái này 47 Hoàng Tôn, nhìn về phía Hứa Du Nhiên trong ánh mắt, đã mang theo một tia sắc ý. Đường đường xem lan đại đế tôn tử, hắn có thể làm một cái nô lệ hỏng rồi chuyện tốt. Nếu là vạn nhất bị cái này tiểu bỉ kiểm, trước đạt được hắn nhất, kia càng là tương đương với đỉnh một viên màu xanh lục tinh cầu ở trên đầu. Lặng lẽ điều động một chút thần quốc hệ thống, cấp thủ hạ phát đi một cái tin tức. Nữ bạn cũng mặc kệ những cái đó hoàng tử hoàng tôn nghĩ như thế nào, dẫn bọn hắn du lịch, cũng thuần túy là vì ứng phó sai sự. Đồng cá quý phi yêu thương nàng tâm, nàng sao có thể không hiểu. Nàng quay đầu nhìn về phía Quỷ trên mặt đất lại bộ thị Lang Lưu chết, lại nhìn nhìn hắn cái kia sủi lơ thành bùn kiêu ngạo lao bà, lạnh lùng nói, "Lưu chết, ngươi cũng biết tội." Tuy rằng nữ bạn quý vì công chúa, nhưng hư Không Sơn đế quốc pháp luật nghiêm ngặt, nàng không có chức tư trong người, không thể dễ dàng hỏi trách đế quốc quan viên. Chương 522. Nữ bạn thủ đoạn. Nữ bạn treo điện thoại, cười như không cười nhìn nhìn Lưu Triết liên can người chờ. Lưu Thị Lang có điểm ý tư à? Còn có thể tìm được ta hoàng huynh nơi đó đi. Công chúa thứ tội, công chúa thứ tội. Tiểu nhân về sau nhất định nghiêm thêm quản giáo, thỉnh ngài dơ cao đánh khẽ, cấp tiểu nhân một con đường sống. Lưu chết cũng làm không do nữ bạn công chúa ý đồ, chỉ có thể không ngừng dập đầu, không ngừng xin tha. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Hắn lao bả va chạm công chúa, trả giá điểm đại giới còn chưa tính. Nhưng nếu là khấu thượng một cái tập sát công chúa, ý đồ như phản, thậm chí đem hắn định tính vì tu luyện giả gián điệp đó là muốn xét nhà diện tộc tội lớn. Hắn khẳng định không đủ tư cách làm sủng hoa hoàng tử ra mặt, nhưng hắn sau lưng người, nhiều ít cuối cùng có chút nhân mạnh, rốt cuộc thỉnh động sùng hoa ra mặt tổ tình. Sùng hoa cùng nữ bạn quan hệ không tồi, huống chi cũng tưởng ở trong triều càng nhiều internet vây cánh. Chẳng sợ tương lai vô duyên đại đế chi vị, ít nhất bằng vào ở trong triều nhân mạnh quan hệ, hôn cái thực quyền thân vương tọa chấn một phương, hẳn là vấn đề không lớn. Lưu Thị Lang, bổn cung nghiệm ở ngươi cũng là cái khả tạo chi tài, vì đế quốc tận trung nhiều năm, lần này liền tính. Nữ bạn ý vị thông trường nói, này cùng hoàng huynh không có gì quan hệ, chúng ta huynh muội quan hệ không phải ngươi có thể lấy tới lợi dụng. Hi vọng ngươi minh bạch ta ý tứ. Nữ bản từ nhỏ sinh trưởng ở đế vương chi gia, chẳng sợ không nghĩ cùng này, đó trong triều quan viên liên lụy quá sâu. Nhưng nếu chạm được nàng rủi ro, nàng cũng không ngại bán một cái nhân tình. Một ân tình bán cho hoàng huynh súng hoa, một ân tình bán cho lại bộ thị lang lưu chết. Cho dù là một bước nhàng cờ, luôn là ở trong triều nhiều một quả quân cờ. Theo nàng tuổi tăng trưởng, thực lực tăng lên, chẳng sợ vô tâm đại đế chi vị, bị phía sau vô số người đẩy, cũng không thể không hướng cái kia phương hướng nỗ lực. Ở triều đình trung nhiều một quả quân cờ luôn là nhiều một tin tức nơi phát ra chuyện tốt chuyện xấu tổng hội biết nhiều hơn một chút đến nỗi tương lai xử trí như thế nào còn muốn xem nàng có thể cho lưu Chết mang đến cái gì càng muốn xem lưu Chết chính mình biểu hiện cùng đứng thành hàng tiểu nhân không dám tiểu nhân không dám lưu thị lang mồ hôi đốt đấm vẻ mặt sợ hãi lại lần nữa dập đầu tiểu nhân nhất định sẽ nhớ rõ công chúa đại ân tội chết có thể miễn tội sống có tha bằng không ta công tôn gia huy nghiêm ở đâu nữ bạt lạnh lùng nói mỗi người đánh gây một bàn tay là lương ngọc vượt trước một bước liền phải đầu thủ Lưu chết giơ tay nói, "Công chúa điện hạ, vi thần chính mình tới." Chuẩn. Nữ bạn phát hiện cái này, Lưu chết còn tính có điểm ý tứ, cũng là cái cực có quyết đoán lực người. Nàng chỉ là nói mỗi người đánh gây một bàn tay, cũng không phải muốn mỗi người một bàn tay. Ý ngoài lời, chỉ là đánh gây là được, không cần chém đứt. Đối với này đó thức tỉnh giả tới nói, đứt tay đứt chân đều là chuyện thường, không cần mấy ngày là có thể khôi phục lại. Nếu là Lương Ngọc độc thủ, rất có khả năng liền sẽ trực tiếp chém đứt này chỉ tay, chẳng sợ sử dụng thiên tài địa bảo lại lần nữa tu tiếp, hoặc là thay cánh tay máy cánh tay cùng chính mình cánh tay luôn là kém một chút ý tứ, lưu Chiết không nói hai lời, trực tiếp đứng dậy thẳng đến người ngoài trên mặt đất trung niên mỹ phụ mà đi. người trung niên mỹ phụ muốn nói gì, lại lập tức nhắm lại miệng. bị chính mình trượng phu đánh gây tay, tổng so với bị người ngoài chém đứt tay yêu thắng, nàng va chạm chính là nữ bạn công chúa, đời này khả năng đều không có cơ hội tìm về bãi. hiện tại chỉ có thể kỳ vọng mau chóng kết thúc trận này ác mộng, sớm một chút rời đi nơi này. lưu triết cái thứ nhất liền phải đối chính mình lão bà xuống tay, đây cũng là một cái tỏ thái độ, hướng nữ bạc tỏ thái độ. nhiều năm phu thê luôn là có chút cảm tình nhìn lao bà thê thảm bộ dáng, trong lòng hiện lên một kia không đành lòng. Nhưng hắn cũng biết, lúc này ngàn vạn không thể do dự, cần thiết muốn giao sắt chặt đầy dối. Giang giác, trung niên mỹ phụ một con tay trái bị hắn hung hăng bẻ gãy, không chút nào ướt át bẩn thỉu. Ô, một tiếng đau hô, lại bị kia mỹ phụ mạnh mẽ áp chế đi xuống, hàm răng cắn đến khanh khách vang lên, lại không dám kêu ra tiếng tới, đau nàng đại viên đại viên mồ hôi lạnh đi xuống chảy ròng. Lưu chết xoay người đi đến Triệu Kỳ bên người, giang giác, Triệu Kỳ một con tay trái cũng bị đánh gãy, Triệu Kỳ cũng là kẻ tàn nhẫn, gắt gao cắn răng không có phát ra một chút thanh âm. Bẻ gãy hai người cánh tay, Lưu chết xoay người lại quỳ xuống, giang rắc. Chính mình đánh gãy chính mình tay trái. Ba người cố nén đau nhức, sôi nổi dập đầu, cảm tạ công chúa điện hạ, đại ân đại đức. Nữ bạt sắc mặt hòa hoan xuống dưới, nhàn nhạt nói, cứ như vậy đi, chúng ta đi trước. Mọi người sôi nổi lại lần nữa dập đầu, cung tiễn nữ bạt đoàn người chờ. Hứa Du Nhiên cũng mắt nhìn thẳng đi theo nữ bạt bên người, đi ra ngoài. Khó khăn lắm đi đến trước đại môn thời điểm, nữ bạt bỗng nhiên dừng lại bước chân, hơi hơi nghiêng người mỉm cười nói, Lưu thị lang, Phụ hoàng đã từng nói qua ngươi là một nhân vật, hôm nay xem ra còn kém điểm ý từ ai chính mình lao bà đều quản không tốt, còn có thể quản cái gì? Lần sau có chuyện gì, ngươi cũng có thể liên hệ ta. Nữ bạc tuổi còn nhỏ, nhưng mẫu thân đồng ca ở trong cung nhiều năm, ông ngoại huyền sách càng là đứng hàng đại tư đồ, kinh nghiệm quan trường. Trong nhà thân thích thường xuyên đối nàng ân cần dạy bảo, đảo cũng học không ít đồ vật. Hư không đại đế đang độ tuổi xuân, nói không chừng còn muốn chấp trưởng hư không sơn đế quốc mấy trăm, hơn một năm. Lúc này, nhưng phải là đối đại đế chi vị có điều mơ ước hoàng thất con cháu tốt nhất không cần cùng chiều thần đi thân cận quá một là dễ dàng khiến cho hư không đại đế nghi kỵ nhị là dễ dàng treo chọc mặt khác hoàng thất con cháu kiên kỵ một khi có phép phái có lập trường bằng hữu cùng chiến hữu một khi xuất hiện địch nhân tự nhiên sẽ tùy theo mà đến không có lập trường hoàng thất con cháu mới càng dễ dàng được đến những người khác trợ giúp nữ bạn xuất thân huyền sách gia tộc đây cũng là không có cách nào sự tình nhưng nàng tự thân tận lực không cùng này đó chiều thần lui tới cho nên ở huynh đệ tỷ muội bên trong vẫn luôn nhân duyên phi thường hảo nhưng lưu chiết loại này đưa tới cửa tới cơ hội nàng không ngại trước đánh một cây vậy lại cấp cái ngõ táo làm lưu chết có việc có thể liên hệ nàng ý tứ thực rõ ràng Tuy rằng không có nói rõ sẽ chiếu cố hắn nhưng lưu chết cũng coi như nhiều một cái chiêu số chương 523 có duyên cát. Tuy rằng nữ bạn làm hắn chạy nhanh hồi chân lung phụ đệ nhưng hứa du nhiên lại không thể cứ như vậy trở về vì bình ổn nữ bạn tức giận hắn đã đem lưu thổi ra đi muốn đưa lễ vật cho nhân ra tổng không thể tay không trở về bất quá nói lên cấp nữ Hải tử mua lễ vật thật sự có chút đau đầu trên mặt đất tinh thời điểm hắn cũng kết giao quá bạn gái nhưng lúc ấy liền chưa cho bạn gái mua quá cái gì lễ vật Không có gì đặc biệt nguyên nhân, chính là nghèo. Sau lại rút bạo phát, mọi người đều dây dưa ở tử vong tuyến thượng, càng vô tâm tình đưa cái gì lễ vật. Thằng đến cùng biến dị thú đại chiến bùng nổ, mỗi ngày đều ở chiến đấu, vô cùng vô tận biến dị thú, giết một đám lại một đám, thậm chí muốn ngủ ở phi cơ trực thăng thượng, khẩn trương kích thích gần nút kiếp sống, một khi bị người phát hiện, lập tức chết không có chỗ chôn. Hắn ngược lại có cơ hội tranh thủ lúc rảnh rỗi cấp nữ hài tử mua lễ vật. Ngắm lại thật đúng là trông trọng. Theo dầy đặc dòng người, Thu du nhiên lang thang không có mục tiêu đi dạo, bất tri bất giác lại đi ra rất xa. Những cái đó thoạt nhìn liền rất cao lớn thượng chủ quán, hắn căn bản không dám đi vào. Tuy rằng vừa mới bán linh thần thủy kiếm lợi một chút tiền, nhưng hắn về điểm này tài sản, căn bản mua không nổi nơi đó mặt đồ vật. Nguyên bản có 26000 tiền tiết kiệm, vừa mới bán 48000, hiện tại tổng tài sản đã đạt tới 74000 vũ trụ tệ. Khoảng cách 10 vạn đại quan, còn có một chút chiến lệch, khoảng cách 10 tỷ mua sắm vi rút thuốc thử. Tính, đó là con số thiên văn, căn bản là không cần hy vọng xa vời, hứa du nhiên liền tính toán chiến lệnh, dụng khí đều không có. Vẫn là hỏi thăm một chút, nơi nào có thể cướp được đi? nghĩ đến đoạn, đông nhiên nhớ tới tiêu tan nào ảnh lư đoàn, ca cũng là có tổ chức người. mở ra tinh tặc g giúp trang, nhìn đến bên trong người nói chuyện không nhiều lắm. trừ bỏ hắn, mặt khác đoàn viên đều ở bên nhau, tự nhiên không cần ở thần quốc hệ thống chung nói chuyện. hứa du nhiên chạy nhanh đã phát một cái tin tức, đều ở sao? tây tác, có việc nhi nói chuyện này, không cần hạ hàn nguyên. đắc kỷ, tiểu soái ca, chuyện gì? cương kim, nói. kiếm tâm, giống như trên. ma triệt hạ tổ, chúng ta còn ở trở về trấn hồn phố trên đường, ngươi đến nơi nào? quỷ diện, ta đến hư không sơn. Hiện tại mình đế thành. Tây Tác, ngươi bị bắt lại. Lan Hổ, không cần đem chúng ta công đạo đi ra ngoài, ngươi khả năng sẽ chết sung sướng thôi ít. Thân tàng, yêu cầu cứu viện. Thân tàng, không đi. Đốt Sinh, ai, hảo âm mộ ngươi. Bị trộm tới địa phương, đều như vậy cao cấp, so với ta ca mạnh hơn nhiều. Đốt Diệt, ta như thế nào lại nằm cũng chúng đạn? Đốt Sinh, ta nói chính là lục giai ca ca. Đốt Diệt, nga. Ta chụp hình. Hứa Du Nhiên nhìn những người này phát tin tức, cực độ vô ngữ. Ta khi nào nói ta bị bắt? Như thế nào lại là lục giai bối nổi? Ta bị bắt như thế nào còn cao cấp. Từ từ, ta không phải tới cùng các ngươi xả trứng. Quỷ diện, ta có một cái trọng đại tin tức, phi thường trọng đại. Cương Kim nói, Kiếm Tâm giống như trên. Quỷ diện mua ta cái này nữ hải tử rất lợi hại à? Thế nhưng là hư không đại đế nữ nhi, hư không sơn đế quốc công chúa nữ bạn. Thần tàng đoạt không được. Kiếm Tâm giống như trên. Kho khác lạc lạc, ngươi ở phản tuyến khu. Tây Tác giúp ta hỏi một chút, nàng còn muốn nô lệ không? Ta có thể bán đứng ta chính mình. Lan Hổ, Tây Tác, Lan, Mẹ Phin Sơ Tổ, giúp ta hỏi một chút công chúa, có thể đem đá linh hồn phải về tới sao? Quỷ Diệt, cái này không tốt lắm hỏi a, mới đáp thượng tuyến, còn không quá quen thuộc. Há mồm liền hỏi nhân gia muốn vài tỷ đồ vật, sợ là sẽ bị đánh chết đi. Mẹ Phin Sơ Tổ, tính, ta phải nắm chặt thăng cấp 6 lần thức tỉnh giả, chính mình đi đoạt lấy trở về. Quỷ Diệt, đừng có gấp, chuyện này ta có trách nhiệm, ta sẽ nghĩ cách, đến lúc đó cùng đi đoạt. Tế Kiệt, ở trên hư không sơn tìm xem, nhìn xem có thể nhìn thấy ta phụ thân không? Ngây thơ. Ngân Hà Liên Minh năm sao thợ săn, phi thường cường đại. Quỷ Diệt, ta còn ở tìm ta phụ thân đâu? Hảo đi, có rảnh giúp ngươi hỏi một chút. Tế Kiệt, tính, vẫn là đừng hỏi, nói không chừng hắn hiện tại đã bị truy nã. Gnoros, ngươi đối với ngươi phụ thân, như vậy không tin tưởng. Tây Tác, đúng vậy, nói không chừng hắn hiện tại đều đã chết. Đắc Kỷ, ai. Không được đánh nhau, không được ở trong phi thuyền đánh nhau. Tế Kiệt, Tây Tác, ta cho các ngươi ném vang ra. Quỷ Diệt, ta còn phát hiện Trưởng Mạc Ca tụ giả. Tinh Tặc gở giúp chung, nháy mắt gan lại hứa du nhiên thầm than ta lại đem thiên liêu đã chết quỷ diệt ta vừa rồi thấy được một cái bọn họ thành viên ca tụng giả có bên ngoài thượng sinh ý còn có rất nhiều nhân viên công tác tiểu tích sau đó đâu quỷ diệt bọn họ ở trên hư không sơn có rất nhiều làm việc cơ cấu ta tưởng trước thu điểm lợi tức kho khắc lạc lạ không được kiên quyết không được quá nguy hiểm cương kim tiểu quỷ ngươi điên rồi mạ chia a tổ, không cần tìm chết chúng ta bàn bạc kỹ hơn tây tác ngươi có phải hay không bị người khống chế quỷ diệt đừng lo lắng ta sẽ không như vậy nốc ta sẽ nghĩ cách, trước thăm dò bọn họ cứ điểm. Làm loại sự tình này, ta là chuyên nghiệp nhân sĩ. Khó khác lật lạc, lạc, thật không thể đi, bọn họ khẳng định có thiên thai thần tướng tọa chấn, sau lưng còn có bảy lần thức tỉnh giả. Ta lấy đoàn trưởng danh nghĩa mệnh lệnh ngươi. Thân tạng, thời gian, địa điểm, ta đi. Kiếm Tâm, giống như trên. Quỷ Diệt, Kiếm Tâm đại ca, ngươi đi điểm tâm, không cần luôn là kia hai chữ. Chương 524. Lại nghe Tề Thiên, cùng tiên có duyên. Hứa Du nhiên thẹn thùng cười, ngươi thật đúng là đừng nói, chính là không sao thiếu tiền tiến đều vào được, làm một cái lão nhân một câu liền cấp doa chạy, tuyệt đối không phải phong cách của hắn. dù sao mua không nổi liền không mua hảo, tổng không thể cường bán cho ta đi. hỏi một chút giá cả hiểu biết một chút giá thị trường lại không có hại. thổi khoác lác cũng sẽ không bị người trục chết, cũng chi loại này yếu đuối mong manh lão nhân, hứa du nhiên hoài nghi chính mình đều có thể một hơi thổi chết hắn. cái tiêu tiên phong đạo cốt lão nhân, chậm rãi từ quẩy sau đứng lên, dùng một loại xem kỹ tư thái, trên dưới đánh giá nửa ngày cái này áo quần lố lăng người trẻ tuổi, tương đối với hư không sơn cư dân tới nói. Hứa Du Nhiên màu đen mê màu đồ tác chiến, sắc thật coi như là áo quần lỗ lăng. Nhìn đến Hứa Du Nhiên trên cổ tay nô lệ vòng tay, không khỏi nhẹ giọng cười nói, lão nhân ta đặc biệt thích ngươi loại này, khoác lắc đều không chuẩn bị bản thảo người trẻ tuổi. Ngươi này không biết xấu hổ bộ dáng, cùng ta tuổi trẻ thời điểm rất giống a. Ngươi, ngươi như thế nào nói chuyện đâu? Hứa Du Nhiên sắc mặt khẽ biến, có chút tức giận nói, trong lòng lại là buồn bực, lão nhân này có điểm đồ vật ta, đều có thể nhìn ra tới ta nghèo rất mộng Vừa tới hư không sơn đúng không? Cái nào sứ đoàn hoặc là thương đội? mang lại đây chạy chân nô lệ, lão nhân lót dâu dê, rung đùi đắc ý nói, xuất thân thấp hèn không phải sợ, lão nhân ta tuổi trẻ thời điểm cũng là nô lệ, cũng không thể nói dối. ngươi nếu là thật không có gì tiền, ta đổ vật có thể cho ngươi đánh gãy, thậm chí là nợ trứng cho ngươi, nợ trứng cho ta. Hứa Du nhiên sướng suốt, hai ta đều không thân, lại không có gì duyên phận, ngươi dám nợ trứng cho ta? Không sợ ta chạy. tiểu tử, ta xem ngươi cốt cách thanh kỳ, tuyệt đối không phải đoàn mệnh quỷ, cho dù là nợ trứng, một ngày nào đó cũng có thể còn phải thượng. lão nhân không có hảo ý cười nói, chi ngươi cái tiểu nô lệ có thể chạy đi nơi đâu? liền tính ngươi đã chết, ta đều có thể tìm ngươi chủ nhân thu trưởng. Hứa du nhiên trong lòng âm thầm chửi thầm, ngươi liền thổi, ngươi liền thổi. Ta chủ nhân là nữ bá công chúa, nàng cha là hư không đại đế, ta xem ngươi dám tìm hư không đại đế thu trưởng. phi, phi, phi, ta mới sẽ không chết đâu. làm gì muốn tìm nữ bá thu trưởng? Lão tiên sinh, xem ra ngươi này hài khoác lác thật xấu, vẫn luôn không sửa đổi tới a. Hứa du nhiên cười nói, ta trốn chạy đi tu luyện văn mình trận doanh, ngươi cũng có thể tìm ta thu trưởng. tính. Không tin liền tính, ta sẽ nghiệm chứng cho ngươi xem." Nói đứng đắn, có phải hay không không có tiền." Lão nhân có chút khinh thường nói, "Không có tiền ngươi liền nói lời nói, cho ngươi đánh gãy, thật sự không được liền nợ chứng." Hứa Du Nhiên hoàn toàn bị cái này lão nhân chọc giận, vì cái gì như vậy khinh thường người? "Kia, cái kia, lão tiên sinh, ngươi xem người thật chuẩn ở chiếc khấu cùng nợ khoản trước, ra mặt tính cái gì, có thể vớt đến lợi ích thực tế mới là đứng đắn sự." Hắc hắc, hắc lão nhân cười gian vài tiếng, nhẹ nhàng vô vỗ Hứa Du Nhiên bà vai, trước nhìn xem hóa, có yêu thích cùng ta nói. Mọi người đều là hồ ly tinh, cũng đừng cùng ta chơi liêu trai. Ha, ha, ha hứa du nhiên xấu hổ cười cười, đông nhiên trong lòng cả kinh. Này, cái này lao nhân nói cái gì? Liêu trai, ngoa tạo, là ta nghe lầm, vẫn là phiên dịch sai rồi. Liêu trai là điệu tinh đại tần cổ đại một quyển miêu tả yêu tinh quỷ quái tiểu thuyết, chẳng lẽ là hư không sơn bên này đều có bản lậu có thể xem. Hào đi, giống như kia thư, giống như liền không chính bản. Không được, ta phải thử hắn một chút. Lao tiên sinh, ngài thấy thế nào ra ta không có tiền. Hứa Du nhiên cười miệng hỏi, hắc hắc hắc, kia còn không đơn giản, ta cái này tiểu điểm ẩn nấp thực, một năm đều khó được tiến vào một người. Lão nhân đặc ý già già nói, chỉ có cái loại này đặc biệt khốn cùng người xứ khác, mới có thể tiến vào nhìn xem. Bởi vì bọn họ cảm thấy ở ta nơi này, bọn họ mới tiêu phí khởi, ít nhất xin hỏi hỏi giá cả. Này, quả nhiên ngươi đại gia vẫn là ngươi đại gia, nay đều đoán được lòng ta đi, tiêu phí tâm lý học nghiên cứu rất thấu chỉ ta. Một năm mới tiến vào một người khách nhân, ngươi như thế nào sống sót? Chẳng lẽ là điên cuồng tể khách? Nghĩ đến đây. Hứa Du Nhiên cảm giác chính mình giống như tình cảnh cam ưu a, muốn chạy nhưng lại chưa từ bỏ ý định. Đại gia, anh Ninh thích sao? Hứa Du Nhiên vẫn là tính toán đi thẳng vào vấn đề thử một chút. Đừng cùng ta xả cái gì Ninh, ngươi trước nhìn xem hóa, ta nơi này thích hợp đào bảo, rất nhiều hảo hóa. Lão nhân không tiếp Hứa Du Nhiên nói cha. Đào Bảo, ta càng thích kinh đông, Đại gia, ngươi tin sao? Hứa Du Nhiên cũng không đồng nghĩa, tại đây tiểu điểm giữa xoay lên. Nay vừa chuyển thật đúng là phát hiện không ít thứ tốt, nhưng tuyệt đại đa số hoặc là là vật trang trí, ngọn vật, tinh mỹ trang sức. Hoặc là chính là thức tỉnh giả tu luyện tinh thần lực dùng thiên tài địa bảo. Thiên tài địa bảo hứa du nhiên giống nhau không dùng được, hắn lại không cần gia tăng vi rút kháng tính, lại không cần trung hòa vi rút, có thể cho hắn mang đến trợ rút, ít nhất cũng là thiên thai cấp tài liệu mới được. Cái loại này cấp bậc tài liệu, ngẫm lại cũng sẽ thực quý, không phải hắn có thể tiêu phí khởi. Ngoại vật, trang sức. Đúng vậy, đã cùng nữ bạt nói cho nàng tặng lễ vật. Nếu không ở chỗ này đào hai kiện tinh mỹ một chút, độc đáo một chút đưa cho nàng. Đại gia, người này có một ít tương đối cũ kỹ, tinh mỹ trang sức linh tinh sao? Hứa Du Nhiên quay đầu nhìn về phía lão nhân. Ai biết lão nhân vừa nghe Hứa Du Nhiên nói, lập tức không cao hứng, cái gì lại ra? Ngươi mới đại gia đâu, ngươi cả nhà đều là đại gia. Ai? Đại gia? Ngươi đừng mắng chửi người a, Hứa Du Nhiên đều nói, lão nhân này không phải là điệu tinh lại đây đồng hương đi, Dọn bác kinh nhi đều ra tới, ngươi là ta đại gia, được chưa? Nay còn kém không nhiều lắm, ngươi lại đây nhìn xem bên này, có mấy thứ hảo hóa, liền sợ ngươi không biết nhìn hàng. Lão nhân sửa sang lại trên mũi kính râm, "Tôn tử, lại đây bên này." "Tôn tử?" "Đại gia, ngươi này" Người đây là cùng ta nói tướng thành đâu? Hứa Du Nhiên bị lão nhân này hoàn toàn làm nốc. Chương 525. Xuân hoa thu thật hạ vũ đông tuyết. Hứa Du Nhiên cảm xúc phật phồng, giống như nhấc lên sóng gió động trời. Trong lòng hiện lên vô số nghi vấn, rất muốn lập tức xoay người bắt lấy cái này lão nhân, hỏi ra hắn trong lòng nghi hoặc. Chính là hắn biết, lúc này không thể biểu hiện ra một chút ít dị thường. Có lẽ cái này lão nhân biết cái gì, có lẽ cái này lão nhân chỉ là thử, thậm chí có khả năng hắn tùy tiện nói nói. Vạn nhất cái này lão nhân là phụ thân địch nhân, hoặc là kẻ thù đâu. Nói chính mình phụ thân có thể từ điệu tinh xuyên qua đến pháo đài tinh đã thực thần kỳ chẳng lẽ còn đã tới hư không sơn còn cùng bảy lần thức tỉnh giả đại năng đánh quá giao tế này căn bản không thể nào a chính chiến nhiều năm hắn sớm đã không phải năm đó cái tia lăng đầu thành tiểu tử ở không có làm thanh trạng muốn phía trước không có càng nhiều tin tức phía trước tự thân an toàn vẫn là đệ nhất vị chỉ có sống sót mới có hy vọng lúc này hắn chỉ có thể lựa chọn giả ngu tâm niệm thay đổi thật nhanh chi gian hắn nhanh chóng ổn định một chút tâm thần làm bộ có chút ngạc nhiên bộ dáng hơi hơi quay đầu hỏi đại gia cái gì thiên, có ý tứ gì? này một đôi nhi nhẫn bao nhiêu tiền? lão nhân tựa hồ chứa đầy thâm ý nhìn hắn một cái, từ hứa du nhiên trong tay lấy quá kia đối nhi nhẫn, ta nói này một đôi nhi nhẫn, tên cứ gọi là Tề thiên, Tề thiên, ha, ha, ha hứa du nhiên ngượng ngùng cười cười, cái tên thật kỳ quái, này đối nhi nhẫn có điểm quý, sợ ngươi không cho được đại giới. lão nhân tựa hồ lại khôi phục chủ tiệm bản sắc, nếu không ngươi lại tuyển tuyển, không cần tuyển, vừa lúc ta muốn bắt tới tặng người, ngươi nói cái giới đi, thật sự mua không nổi, vậy quên đi hứa du nhiên vốn là cảm giác không đúng, lại nghe lão nhân này nói ra thể thiên hai chữ, hận không thể hiện tại cất bước liền chạy. hắn là rất muốn tìm được phụ thân tung tích, cho dù là một chút manh mối cũng hảo. chính là hắn tuyệt đối sẽ không muốn đi hỏi một vị tận thế quân chủ cấp cường giả. ngươi gặp qua ta bà sao? hắn dám can đoan, vừa mới trong nháy mắt kia, chỉ cần hắn phản ứng hơi có vấn đề, lập tức liền sẽ bị đánh thành một bãi thịt nát. không, một vị bảy lần thức tỉnh giả ra tay, hắn chỉ sợ sẽ bị đánh thành cho bụi. lão nhân làm hắn tiếp tục chọn lựa, hắn nơi nào còn có cái kia nhà tình nếu ngươi như vậy thành tâm muốn lão nhân trầm ngâm một chút, chúng ta ra hai nhất kiến như cố, nói tiền thương cảm tình, ta muốn ngươi giúp ta làm tam sự kiện, ở ngươi khả năng cho phép trong phạm vi. Đại, đại gia, ngươi có phải hay không đối ta có cái gì hiểu lầm? Ta chính là cái tiểu nô lệ, vừa mới vào thành đồ quê mùa, có thể giúp đỡ ngài gấp cái gì? Hứa du nhiên trong lòng một mảnh lạnh lẽo, đại gia, ngươi nhìn xem, chúng ta có phải hay không nói một chút tiền? Không nói chuyện tiền, chính là điều kiện này. Lão nhân có chút không kiên nhẫn đem một đôi nhẫn nhẫn nhét vào hứa du nhiên trong tay. Ta thật sự chính là cái thân bất do kỷ tiểu nô lệ, nói không chừng ngày mai liền đã chết hứa du nhiên bỗng nhiên cảm thấy này một đôi nhẫn, vô cùng phòng tay, ngươi cái này giá cả quá quý, ta mua không nổi, không mua. Nhân ra bán đồ vật, chẳng sợ khai cái giá trên trời, tốt xấu cũng là đứng đắn bán đồ vật. Nơi nào có làm khách nhân đáp ứng hoàn thành tam sự kiện, lại không phải sát thủ tổ chức bí mật chấp đầu. Nhẫn rất đứng đắn, lão nhân không đứng đắn. Không mua không được, đây là ta có duyên các quý củ. Ngươi cầm ta đồ vật, hỏi giá cả, nhất định phải muốn mua. Lão nhân hơi hơi ngẩng lên đầu, ý tứ thực minh xác. Ngươi dám không mua thử xem xem? Hứa du nhiên tuyệt không thể tưởng được, đánh bậy đánh bạ vào cái tiểu điểm, chính là hắc điểm. Hơn nữa hắc trời đất tối tăm, vốn tưởng rằng lần đầu tiên tiếp xúc bảy lần thức tình giả, hẳn là hư không đại đế hiên viên, lại chưa từng tưởng lần đầu tiên tiếp xúc bảy lần thức tình giả, thế nhưng là cái lòng dạ hiểm độc tiểu điểm lão bản. Giờ phút này hắn trăm phần trăm khẳng định, lão nhân này nhất định là bảy lần thức tình giả. Nhìn qua người thường giống nhau bình phàm, đối mặt thức tình giả lại dám trực tiếp khai tể, nếu hắn không phải bảy lần thức tỉnh giả, kia hắn nhất định chính là người điên. Hảo, ta mua. Hứa Du nhiên đảo cũng dứt khoát, yêu cầu ta vì ngươi làm chuyện gì? Làm chuyện gì? Hắc hắc hắc lao nhân không có hảo ý trên dưới đánh giá một chút Hứa Du nhiên, hiện tại ta còn không nghĩ ra được, chờ ta nghĩ ra được, ta sẽ liên hệ ngươi. Đại gia, ngươi đại gia, ta, ngươi, ngươi thật là ta đại gia. Hứa Du nhiên tức giận đến nói năng lộn xộn, đại gia, ngươi đây là đậu ta chơi đâu? Ta này không phải thành ngươi nô lệ. Yên Tâm khẳng định sẽ ở ngươi phương tiện thời điểm, ở ngươi năng lực trong phạm vi. Lao nhân vừa bực mình vừa buồn cười. Trong lòng cũng là âm thầm chửi thầm, ngươi cái tốt tử, đừng cho là ta nghe không hiểu, lại quải con mắng ta. Hành đi, ta đây hiện tại có thể đi rồi. Hứa Du Nhiên thu hồi hai quả nhẫn, chỉ chỉ đại môn. Có thể a, ngươi vốn dĩ chính là tự do, ngươi cho rằng ta là khai hắc điểm. Lão nhân có chút sợ không được đầu óc, hắn trước nay cũng không ngăn trở Hứa Du Nhiên rời đi a. Được rồi. Đại gia, ta đi trước Hứa Du Nhiên xài bước hướng ra phía ngoài đi đến. Trong lòng đã đem lão nhân 18 đại tổ tông toàn bộ thăm hỏi một lần. Ngươi chính là khai hắc điểm, Toàn hư không sơn nhất hắc cửa hàng. Hán Thoạt nhìn Long Hành Hộ Bộ, kỳ thật trong lòng hoảng đến một đám, hai chân từng đợt nứt ra. Vạn Nhất Lão Nhân này thay đổi, một cái tắt đem chính mình trụ chết ở chỗ này, vậy quá an. Quản ngươi cái gì tam sự kiện không tam sự kiện, chạy trước lại nói, cùng ngươi loại này lòng dạ hiểm độc Lão Nhân nói cái gì tín nghĩa? Có loại ngươi cùng hư không đại đế thu chứng đi. Hứa Du nhiên trong lòng đã có ý tưởng, thật sự không được liền đổi cái Thần Quốc hệ thống, tiếp tục cần nút xuống dưới, làm quỷ diện tự nhiên tử vong tính. Nguyên lai chỉ là đánh cái kiếp gì đó, nhiều nhất nặn cương một chút thiên thai thần tướng. Hiện tại khẽ ngược làm tận thế quân chủ cấp cường giả theo dõi. Có phải hay không quỷ diện tên này không may mắn, cùng ta bắt tự phạm ư a? Liên ở hắn sắp bước ra đại môn thời điểm, lão nhân kia ở hắn sau lưng âm dương quái khí nói, tiểu tử, nhớ rõ lại lần nữa quang lâm Nga. Hứa Du Nhiên thiếu chút nữa tưởng hô máu, còn lần sau quang lâm. Chương 526. Dốc lòng tu luyện. Phản hồi băng nhai tiểu trúc trên đường, Hứa Du Nhiên gặp một vị khác thị vệ trưởng giả. Đây là một cái hơn 50 tuổi trưởng hán, tóc có điểm hoa dâm, một thân cũ kết cơ bắp, màu đồng cổ da thịt. Tuy rằng lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Du Nhiên, Nhưng thái độ của hắn lại rất nhiệt tình, giọng nói như trung đồng cùng hứa du nhiên chào hỏi. Hứa Du Nhiên cùng hắn chào hỏi qua đi, nhanh như chớp về tới băng nhai tiểu trúc. Tuy rằng băng nhai tiểu trúc bên ngoài, băng thiên tuyết địa, cảnh sắc có chút đơn điệu, kẻo lánh ít dấu chân người, nhưng tựa hồ chỉ có ở chỗ này mới có thể làm hắn tạm thời đạt được một chút cảm giác an toàn. Đi ra ngoài tùy tiện đi dạo một ngày, liền liên tiếp gặp được thượng vàng hạ cám chuyện này. Xem ra đi dạo phố chuyện này nhi, đối nam nhân tới nói, xác thật không quá hữu hảo. Ngồi ở to rộng thoải mái ra thú trên sofa, đổ một ly liệt dung nham, một ngụm làm đi xuống. Hứa Du Nhiên nu cầu cấp bách một ly rượu mạnh, bình phục một chút bang bang loạn nhảy trái tim. Lại đổ một ly Hải Lan dịch, móc ra kia hai quả cô giới, hơi chút quan sát một chút. Chỉ là cảm thấy tài chất thực kỳ lạ, cũng không thấy ra cái gì càng nhiều đồ vật. Tùy tay đặt ở trên bàn, bưng lên Hải Lan dịch tinh tế phẩm vị lên. Liệt dung nham quầng táo kích thích cảm, có thể làm hắn nhiệt huyết sôi trào. Hải Lan dịch mát lạnh, có thể làm ổn định cảm xúc, bình tĩnh tự hỏi, cẩn thận hồi tưởng một chút trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, phát hiện chính mình rất nhiều vấn đề xử lý cũng không thỏa đáng điên cuồng cướp đoạt thiên thai cấp vi rút thuốc thử, đây là cái đại bại bút. Nếu lúc ấy không có thấy lợi tối mắt, mà là đi đoạt đá linh hồn, tiêu tan nào ảnh lữ đoàn, mẹ phi sợ tổ, đều phải ghi nhớ chính mình nhân tình, thậm chí khả năng còn sẽ lưu lại hảo ngọc. Kia chính là một khối sáu lần thức tỉnh giả cấp bậc chiến ngẫu nhiên, không sợ chết chiến ngẫu nhiên. Nếu về sau có thể có như vậy một khối chiến ngẫu nhiên tương trợ, nói vậy sẽ càng thêm thuận lợi. Hơn nữa lấy tiêu tan nào ảnh lư đoàn, mẹ phi sợ tổ thực lực cùng tài lực, muốn làm đến một phần thiên thai cấp vi rút thuốc thử, cũng không quá khó. Cái thứ hai nét bút hỏng cũng là lớn nhất nét bước hỏng, thế nhưng ở nữ bạt, vô cương trước mặt thằng cấp, làm như vậy thật sự quá dẫn nhân chú mục, rất có khả năng cho chính mình mai phục họa sát thân. Đáng tiếc, lúc ấy thật sự quá gấp gáp. Nếu không có nuốt vào kia phân thuốc thử, đóng gói rách nát, lập tức liền phải mất đi hiệu lực, hắn thật sự là cấp hôn đầu. Hơn nữa lúc ấy hắn cũng không rõ ràng nữ bạt cùng vô cương thân phận, nếu biết nữ bạt là hư không đại đế nữ nhi, đánh chết hắn, hắn cũng không dám làm như vậy. Một khi làm hư không đại đế biết, có người bốn lần thức tỉnh liền dùng thiên thai cấp thuốc thử Đổi cái góc độ ngắm lại, cho dù là Hứa Du Nhiên chính mình chỉ sợ đều tưởng đem chính mình giải phẫu nhìn xem. Chính mình hiện tại còn có thể bất tử, Thư Không Đại Đế cũng không tìm tới muốn tới, khả năng còn muốn cảm tạ nữ bạn. Điểm này kỳ thật hoàn toàn là Hứa Du Nhiên ở buồn lo vô cớ, hắn là có đại bí mật người, như vậy tự hỏi vấn đề cũng thực bình thường. Có bí mật người, thông thường đều sẽ hoài nghi người khác nhớ thương chính mình bí mật, khó tránh khỏi sẽ có loại xem ai đều giống người xấu ảo giác. Thư Không Đại Đế mấy ngàn năm đã lâu thọ mệnh, kiến thức quá đồ vật quá nhiều. Hắn đối Hứa Du Nhiên loại người này thái độ cũng cùng công tôn gia truyền thống có quan hệ. Công tôn gia xưa nay không quá coi trọng loại này kỳ tài, quái tài. Những người này thường thường chỉ biết kinh diễm với nhất thời. chân chính có thể đi được xa hơn, càng cao những người đó, thường thường là làm đến nơi đến chốn, dốc lòng một đạo người. ít nhất từ đại khái xuất sự kiện tới xem, những người này có càng phổ biến bồi dưỡng giá trị. kinh tài tuyệt diễm thiên tài, xác thật làm người hâm mộ, nhưng luôn là như hoa quỳnh giống nhau, dây lát lướt qua. đối công tôn gia tới nói cũng không hề ý nghĩa. cùng nữ bạn tiếp xúc thời gian tuy rằng không dài, nhưng cái này đế quốc công chúa, thật sự có chút ra ngoài hẳn trước. Hiểu biết uyên bác, lòng có chí lớn, hơn nữa kỹ thuật diễn tự hào, thực lực cũng là cường thái quá. Đổi thành cửa hàng trung nữ bạn, cùng hắn nhận thức nữ bạn, quả thực khác nhau như hai người. Tuy rằng còn nói không thượng cáo giả xảo quyệt, khá vậy rất có thủ đoạn. Không hổ là hoàng thất hậu duệ quý tộc, tam phẩm quan to, bị nàng trị dễ bảo, cuối cùng còn có thể bán một cái nhân tình. Nghĩ vậy phát lại bổ sung năm bình ninh thần thủy, vừa du nhiên cũng là không khỏi tán thưởng, công chúa chính là đại khí. Ân. Kỳ thật công chúa hay không công chúa gì đó không sao cả. Ta chính là cảm thấy nàng người hảo còn có cái kia có duyên các lao nhân nghĩ đến liền đau đầu làm sao bây giờ chẳng lẽ thật sự muốn đổi đi quỷ diệt cái này thân phận thật sự quá đáng tiếc a thật vất vả hôn đến hư không sơn trung tâm trong vòng muốn làm đến tận thế cấp vi rút thuốc thử làm không hảo còn muốn thông qua nữ bạn mượn dùng hư không đại đế lực lượng tề thiên tề thiên hứa du nhiên yên lặng nhắc mãi hai câu này đối nhi nhẫn tên gọi tề thiên khẳng định là nói nhảm cái kia lão nhân lời nói hắn liền một cái dấu chấm câu đều không tin một cái không hề khí thế tận thế cấp cường giả tránh ở hư không đại đế hậu đức cung dưới chân Việc làm đâu ra? Muốn hay không mật báo cấp nữ bạn, làm hư không đại đế thu thập hắn, hoặc là sấn bọn họ sống mái với nhau, đưa ông đắc lợi một chút. Chính là cái kia lão nhân nói ra thế thiên, đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn nhận thức ta phụ thân, vì cái gì lại đối ta nói ra này hay chữ? Chẳng lẽ ta cùng phụ thân lớn lên rất giống, cho nên hắn tưởng thử một chút? Hứa Du nhiên cũng không xác nhận, lúc ấy chính mình dị thường có hay không bị cái kia lão nhân phát hiện? Có thể là bởi vì đối phương thực lực quá cường, hắn có chút bản năng sợ hãi cùng bài xích, không nghĩ tiếp cận đối phương. Đến nỗi giáp mặt đi hỏi một chút cái kia lão nhân, có phải hay không nhận thức thể tiên, không khắc tìm chết hành vi. Chương 527. Hứa Du Nhiên sợ hãi. Trừ bỏ ở giáo đoàn đoạn thời gian đó, Hứa Du Nhiên lại lần nữa khó được bắt đầu rồi tiềm tu. Chỉ là giáo đoàn bên kia nhiều nhất xem như ra lông dạy học, thâm nhập khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh lúc sau, mới chân chính vì hắn mở ra tu luyện chi môn. Ngày thứ 5 thời điểm, hắn đã giảm xuống tới rồi Minh Tuyển Băng Hạ cách đó không xa. Hàng khí lượn lờ trùng, một cái đen nhánh sóng lớn, lôi cuốn vô cùng hắn ý, mạnh liệt chút ra. Khi thật ở đại liệt gốc phía trên, độ ấm liền sớm đã thấp hơn linh độ. Tới rồi Minh Tuyển Băng Hà nơi này, độ ấm càng là âm mấy trăm độ đều không ngừng. Dựa theo Hứa Du Nhiên tính ra, loại này độ ấm tuyệt đối vượt qua địa tinh nhà khoa học cái gọi là độ không tuyệt đối. Nếu đem những cái đó chuyên gia, giáo thụ kéo đến nơi này tới, khẳng định kinh bạo bọn họ trong mắt. Hoàn toàn trái với bọn họ vật lý học nhận tri, chẳng những thấp hơn cái gọi là độ không tuyệt đối, càng là một cái không có kết băng sông lớn. Thấp hơn linh độ cũng sẽ không kết băng Minh Tuyển Băng Hà, nguyên với nó nhiệt độ thấp cùng hà khí, đến từ một loại thủy nguyên tố quy tắc mà không phải chân chính nhiệt độ thấp. Sở dĩ cảm giác được rét lạnh cùng nhiệt độ thấp, tất cả đều là bởi vì quy tắc ảnh hưởng. Hứa Du Nhiên huyền phù trên mặt sông, duỗi tay bắt một đoàn nước sông. Tê. Giang giáp. Giang giáp. Giang giáp. Cái loại này đến xương băng hàn, mang đến lại không phải đau đớn, mà là chết lặng. Độ ấm thật sự quá thấp, trong mấy mắt liền tê mọi hắn thần kinh. Hắn bàn tay cũng không có bao trùm băng giáp, kia vỡ vụn thanh là sắt thép chi khu bị nứt vỏ thanh âm. Thanh triệt trong suốt nước sông, không có một tia tạp chất, thuần tịnh giống như không tồn tại giống nhau. Chính là bởi vì rời đi Minh Tuyển Chi Hà, nước sông dần dần có độ ấm. Mất đi quy tắc tác dụng, Minh Tuyển Băng Hà thủy cũng bắt đầu có độ ấm, này liền tuyết minh thủy nguyên tố quy tắc đối thủy hình thái đều có thể ảnh hưởng. Sông nước này đen nhánh, cũng không phải nước sông bản thân nhăn sắc, mà là bởi vì nơi này ánh sáng vấn đề. Minh Tuyển nước sông phát ra hà khí, đem đại liệt cốc hai sườn, đông lại vô số băng cứng. Tinh ánh dịch thấu băng cứng, phản xạ đến từ phía trên ánh sáng, làm này mấy chục km thăm cốc cũng miễn cưỡng, có thể coi vợ. Dần hứa Du nhiên mất trong tay nước sông, không khỏi cảm thán một trận vũ trụ thần kỳ. Điệu tinh rất nhiều vật lý học quy tắc, tựa hồ cũng không áp dụng với quần quần vũ trụ sao trời. Hoặc là nói, áp dụng với một cái giai đoạn, cũng không áp dụng với toàn bộ. Nay cũng không có lý giải, lấy điệu tinh kỹ thuật trình độ, chỉ có thể quan chắc đến cái này khu gian trong phạm vi biến đổi lý tính. Vượt qua cái này khu gian, sắc thật trái với điệu tinh vật lý quy tắc, lại phù hợp càng nghĩa rộng vũ trụ trong phạm vi vật lý quy tắc. Không thể nói điệu tinh khoa học hệ thống là sai, chỉ có thể nói điệu tinh khoa học hệ thống có rất lớn cực hạn tính. Hứa Du nhiên một cái văn khoa sinh, đối mấy vấn đề này, ngẫm lại liền đau đầu dứt khoát cũng không hề suy nghĩ tiếp tục tu luyện lần này bởi vì khoảng cách minh tuyển chi hà càng gần tu luyện hiệu quả càng tốt gánh nặng lại cũng càng trọng kết thúc tu luyện nằm đầu hướng về phía trước nhìn lại tựa hồ chỉ có thể nhìn đến một đạo hố luyện khúc chết ánh mặt trời tinh thần lực hướng về phía trước tra xét một chút hứa du nhiên cả kinh hàn khí lượn lờ cùng cực hạn nhiệt độ thấp còn có minh tuyển chi hà đặc thù địa hình tựa hồ sinh ra không tưởng được hiệu quả thế nhưng che chắn hắn tinh thần lực ngay cả mấy chục mét ngoại khoảng cách đều rất khó tra xét được đến này hứa du nhiên trong mắt chuyển động quả thực chính là thiên nhiên ẩn ngấp trợ pháp chính mình tinh thần lực tra xét không ra đi, người khác tinh thần lực có phải hay không cũng tra xét không tiến vào. Suy tư sau một lúc lâu, Hứa Du Nhiên vẫn là quyết định mạo hiểm nếm thử một chút. Tại đây mấy chục km thâm đại liệt cốc chi đế, hắn phong thả dò ra một kia thần thức. T. Bị chặn. Mấy chục mét ở ngoài thần thức rốt cuộc vô pháp kéo dài đi ra ngoài, dường như vô số tầng thiên nhiên cái chắn, chẳng những trở ngại tinh thần lực, đồng thời cũng trở ngại thần thức tra xét. Này thuyết minh cái gì vấn đề? Tại đây dưới nền đất minh truyền chi giữa sông, tương đương với ngăn cách với thế nhân giống nhau. Loại này cực hàn nơi hiểm yếu, nếu không phải Hứa Du nhiên loại này thủy băng sông hệ đồng tu, bình thường 5 lần thức tỉnh giả, thậm chí 6 lần thức tỉnh giả đều không thể xuống dưới. Đến nỗi hư không đại đế cái loại này đại năng, hẳn là cũng không có gì thời gian cùng tinh lực, chuyên môn chạy đến loại này đại liệt cốc tới. Nay đại liệt cốc hai bờ sông, trụ đều là quan to hiền quý, hơn nữa đa số là yêu cầu lợi dụng nơi này thiên nhiên hiểm địa tiến hành tu luyện thức tỉnh giả. Dựa theo Hứa Du nhiên cảm giác tới tiến hành phán đoán nói, có thể thâm nhập nơi này tu luyện người, tuyệt đối lông phượng xử lân, có thể làm lư loại này nơi hiểm yếu người cũng căn bản không cần tới nơi này tu luyện, liên tính ở chỗ này tu luyện, cũng cơ bản đều có chính mình phạm vi. băng ngai tiểu trúc vùng này đại lực tốt, tương đương với nữ bạch gia hậu viện. tuy rằng không có tường viện, phòng trưng nàng huynh đệ tỷ muội cũng sẽ không không có việc gì chạy tới nhà nàng hậu viện. vì cái gì vẫn luôn ở tìm như vậy một cái tuyệt địa, thưa du nhiên bí mật quá nhiều, cái nào bí mật đều có thể mang đến họa sát thân. nhưng gần là như thế này, hắn cảm thấy còn chưa đủ hôn thỏa. nhìn nhìn dưới chân gợn sóng phật minh tuyển chi hạ, dây đặc hàn khí, làm hắn thừa nhận lên đều thập phần khổ sở. Tàn nhẫn hạ quyết tâm cắn chặt răng, thình thịch. Hứa Du Nhiên trực tiếp nhảy vào Minh Tuyền Chi Hà, nô một tiếng thảm đạo, làm hắn sinh sôi nghẹn trở về. Tinh thần lực nhanh chóng chống đỡ khởi một đạo cái chán, lại cơ hồ không có gì hiệu quả, bị cực hàn nước sông, ngáy mắt nước vỏ. Tinh thần lực Chi Hải một trận xé rách đau nhức truyền đến, Minh Tuyền Chi Hà nhiệt độ siêu thấp, vẫn là nghiêm trọng vượt qua hắn tưởng tượng. Cố nén tinh thần lực Chi Hải đau nhức, còn có đến xương cực hàn. Hứa Du Nhiên miễn cưỡng ở nước sông trung ổn định thân hình. Minh Tuyền Chi Hà càng sâu chỗ độ ấm càng thấp, hắn chỉ có thể dây dụa huyền phù ở mặt sông phía dưới một chút vị trí. Thần thức dò ra, nhanh chóng càn quét đi ra ngoài. Ngô Nguyên Anh hậu kỳ, cường hãn thần thức cũng bị cực hàn xé rách. Chương 528. Khắc kỳ mới là vương đạo. Hô Hứa Du Nhiên giống như suất thủy giao long giống nhau, nhảy ra mặt nước, thật dài thở ra một ngụm trọng khí. Lấy hắn tu vi, sớm đã không cần hô hấp là có thể sinh tồn. Nhưng ở Minh Tiền Chi giữa sông, tu luyện hơn 2 giờ, vẫn là làm hắn bực mình không thôi. Trong cơ thể hoạt bát bát lưu chuyển nguyên khí, càng thêm tinh thần, làm hắn cảm nhận được vô cùng thoải mái. Chân nguyên tu luyện cùng tinh thần lực tu luyện bất động, tinh thần lực tu luyện thuần là não bộ ý thức dung chuyển, càng như là đầu góc gió lốc. Cũng thật nguyên tu luyện, còn lại là toàn thân tâm hấp thu linh khí, cải tạo tự thân. ở Hứa Du nhiên xem ra, chân nguyên tu luyện tuyệt đối có thể trên diện rộng tăng lên độ và mì nẹ phân bố, mang cho hắn thể xác và tinh thần sung sướng viễn siêu nói chuyện yêu đương. Sách cổ chung có ghi lại, rất nhiều thượng cổ đại năng, một lần bế quan tu luyện chính là mấy năm, vài thập niên. Tuyệt đối là bởi vì tu luyện lên, thể xác và tinh thần sung sướng cảm quá cường, luyện tiếp xuất quan. Hắn lần này tu luyện hoàn cảnh càng là phía trước chưa bao giờ trải qua quá tu luyện thánh địa tự nhiên kinh cựu chuyển lúc sau nguyên anh hậu kỳ tu vi đều lược có tiến thêm tới rồi loại này tu vi muốn tăng lên một chút đều sẽ vô cùng gian nan yêu cầu quanh năm suốt tháng hấp thu linh khí hoặc là sử dụng linh thạch đan dược nhưng hiện tại không ngượn dùng linh thạch không sử dụng đan dược là có thể có lớn như vậy tiến bộ chính hắn đều thực dân mình nguyên anh trung kỳ tu vi có thể tăng lên tới nguyên anh hậu kỳ hoàn toàn là thiên thai cấp thuốc thử bạo dược lực mạnh mẽ tăng lên đi lên cảnh giới tuy rằng tới rồi chân nguyên lại có chút phủ phiếm Trải qua lúc này đây tu luyện, hắn rốt cuộc tìm được rồi tiếp tục tinh thuần nguyên khí cùng tăng lên thực lực hảo biện pháp, nhưng lại không thể ở chỗ này vẫn luôn tu luyện đi xuống, thân phận của hắn cũng không cho phép, thường thường còn muốn mạo cái phao. Minh tuyển chi giữa sông, càng sâu chỗ linh khí càng nồng đậm, đối thần thức cùng tinh thần lực tra xét, ngăn cách hiệu quả liền càng tốt. Nhưng càng sâu chỗ, kỳ thật cũng càng nguy hiểm, cái loại này viễn siêu độ không tuyệt đối cực hạn, làm hắn đều có chút không chịu nổi. Đơn giản sửa sang lại một chút, hứa du nhiên lại lần nữa quay trở về băng nhai tiểu trúc. Hắn còn bất thời giờ đi nhà ăn, tùy tiện ăn chút gì. Ở một chúng thị nữ, người hầu trước mặt lộ cái mặt có vẻ chính mình bình thường một ít. Hứa Du nhiên diện mạo xoái khí, điệu thấp khiêm tốn, ở một chúng người hầu giữa, nhân duyên cũng không tệ lắm. Hắn còn nỗ lực đem chính mình chế tạo thành có chút quê cha đất tổ hơi thở, không có gì kiến thức thiết cục lốc. Nhân thiết như vậy tại đây loại mới gia nhập đoàn thể chung, phi thường gặp may, thực dễ dàng cùng đại gia hòa mình. Ai sẽ cùng một cái không có gì tâm cơ, không có gì dạ tâm, cùng chính mình lại không có gì ích lợi quan hệ người, không qua được đâu. Tuy rằng mọi người đều rất rõ ràng Mộ Dung tổng quản sai khiến hắn đi băng nhai tiểu trúc là dụng tâm kín đáo, tưởng nho nhỏ hố hắn một chút, lại không có bất luận cái gì một người bạo đắc tội Mộ Dung tổng quản nguy hiểm, nhắc nhở Hứa Du nhiên. Bất quá này cũng không phải cái gì đại sự, nữ bạn công chúa là tu luyện thiên tài, nàng một khi trở lại trong phủ minh bạch tình huống, tự nhiên liền sẽ làm ra điều chỉnh. Nữ bạn tiến cung ngày thứ sáu, Hứa Du nhiên lại lần nữa đi vào đại liệt cốc dưới nền đất Minh Tuyền băng hà. Trải qua mấy ngày nay tu luyện cùng thiết nơi này hàn khí đối hắn ảnh hưởng đã càng ngày càng nhỏ. Tin tưởng lại qua một thời gian, hắn hẳn là liền có đủ thực lực lẹn vào băng hà chi đế, tìm tòi đến tận cùng, hắn vẫn luôn rất tò mò. Này minh tuyền băng hà, vì cái gì sẽ trở thành cực hàn nơi hiểm yếu nơi vũ trụ cuồn cuộn, sao trời vô tận, các loại kỳ lạ thiên thể cùng điểm mạo dường dục vô số hiểm địa. Đối với người thường tới nói, trường giang khả năng chính là nơi hiểm yếu. Đối với giống nhau thức tỉnh giả tới nói, thái dương linh tinh hành tinh mới xứng được với là nơi hiểm yếu. Đối với hứa du nhiên loại này cường giả tới nói, giống nhau hành tinh đã cấu không thành hiểm địa. Nhưng cho dù là đối với hư không đại đế loại này cường giả tới nói. Vũ trụ trung vẫn như cũ có vô số hiểm địa, có thể dễ dàng cướp lấy tánh mạng của hắn. Minh tuyển băng hà loại địa phương này, đối với năm lần, 6 lần thức tỉnh giả tới nói, tuyệt đối là nơi hiểm yếu. Đối với 7 lần thức tỉnh giả ảnh hưởng hẳn là không lớn. Vũ trụ trung có rất nhiều như vậy thần kỳ địa phương, mà này đó địa phương, thường thường sẽ phi thường thích hợp nào đó cường giả dùng để tu luyện. Láng giềng gần hư không sơn đế quốc cương quyết quốc đế quốc, liền bởi vì như vậy một chỗ hiểm địa mà được gọi là. Nghe nói ở cương quyết đại liệt quốc chỗ sâu nhất, ly tử từ trường gió lốc nhất mãnh liệt thời điểm ngay cả bảy lần thức tỉnh giả đều có khả năng ngã xuống. gió lốc tương đối nhẹ nhàng thời điểm lại là phong hệ, hỏa hệ, từ trường hệ cường giả tu luyện thiên đường. hắn lần này lại đây còn mang đến chia hắn kia năm khối linh thạch. Bởi vì ở băng ngai tiểu trúc không dám tu luyện tự nhiên kinh, linh thạch hắn vẫn luôn không bỏ được dùng. lần này hắn chuẩn bị ở tu luyện đồng thời dập nát linh thạch, gia tốc tu luyện, nhìn xem hiệu quả. Thình thịch. Hứa Du nhiên nhảy vào Minh tuyên băng hà tiếp tục xuống phía dưới chậm. thẳng đến chính mình có thể thừa nhận cực hạn, toàn thân cảm giác đau đớn vô cùng thậm chí bắt đầu có chút chết lặng, mới huyền phù ở trong nước. Minh Truyền dòng nước thực mấy liệt, nhưng đối với Hứa Du Nhiên tới nói, lại không coi là cái gì, chủ yếu vấn đề chính là cực hàn mang đến đóng băng. Nếu ở chỗ này có thể tu luyện tự nhiên kinh, hắn tự nhiên sẽ không lãng phí thời gian, từng cái tu luyện bất đồng công pháp. Luyện hồn kinh cùng tự nhiên kinh, tu luyện căn bản là không phải một loại hệ thống lực lượng, cho nhau chi gian chẳng những không có xung đột, ngược lại hỗ trợ lẫn nhau. Tiến vào năm lần thức tỉnh, Hứa Du Nhiên đã có thể ngắn ngủi tiến hành nguyên tố hóa. Minh băng hà Trung, hắn hóa thành một cái thủy người, khoanh chân huyền phù Loại trạng thái này tuy rằng sẽ hạ thấp hắn sức chiến đấu, bất quá hiện tại lại không cần chiến đấu. Hiện tại hắn yêu cầu tăng lên đối thủy nguyên tố chi lực hiệu được cùng càng cường lực tương tác, như vậy có thể tăng lên hắn tinh thần lực tu luyện tốc độ. Nữ bản sở dĩ bị chịu sủng ái, quan trọng nhất nguyên nhân vẫn là ở nàng tự thân. Trời sinh đối với hỏa nguyên tố chi lực, có được không gì sánh kịp lực tương tác. Dốc lòng hỏa nguyên tố một đạo đi xuống đi, tu luyện lên làm ít công to. Người khác yêu cầu hỏa nguyên tố chi lực dư thừa địa phương tu luyện, mà nữ bản tắc yêu cầu thủy nguyên tố chi lực dư thừa địa phương tu luyện. Nàng ngồi lượng nguyên tố chi lực lực tương tác quá cường. Cái loại này hỏa nguyên tố chi lực dư thừa địa phương, thực dễ dàng dẫn lửa tiêu thân, một không cẩn thận liền đem chính mình tiêu chết. Cho nên, nàng ở tu luyện thời điểm, sẽ lựa chọn minh tuyển băng hà, dùng để khắc chế chính mình quá cường hỏa nguyên tố lực tương tác, đồng thời cũng có thể ở đối kháng chúng tăng lên tinh thần lực cường độ cùng tinh thuần độ. Phan. Năm khối linh thạch bị hắn đồng thời nắm nát, tràn đầy linh khí bị hắn dùng thần thức bao vây trong đó. Ở hóa thân thủy người dưới tình huống, hắn bắt đầu đồng thời vận chuyển luyện hồn kinh cùng tự nhiên kinh. Chương 529. Bầu trời rất xuống cái lâm muội muội. Tinh tắc giúp chặt chung trước hết hồi phục thế nhưng là đã lâu rồi chúng ta đã sớm trở lại trần hồn phố quỷ diệt đại lao cái gì chỉ thị tây tác ta ở tiểu quỷ người chạy ra tới Mạ chìa a to tiểu quỷ không cần làm loạn tiểu tâm bị kiếp nổ gen bom kiếm tâm đồng ý thân tàng chuyên tâm luyện kiếm không cần nói chuyện kiếm quỷ diệt kiếm lòng đang luyện kiếm tây tác hai cái đồ nốc ở đối đua ta đang xem náo nhiệt quỷ diệt những người khác đâu mẹ visato tiểu quỷ có cái gì hảo mua bán tế kiện bọn họ thực lực quá yếu đoàn trưởng cương kim Lan hổ, tự cấp bọn họ đã hấn. Tiểu Tích, Tế Kiệt, ngươi sống đủ rồi. Muốn hay không ta cho ngươi một lưới hái? Quỷ Diệt, ta tìm Tây Tắc có việc, đại mua bán. Tây Tắc, hắc hắc hắc. Quả nhiên không ra ta sở liệu, đại mua bán cần thiết muốn ta ra ngựa. Mẹ Phi tổ, mang ta một cái. Ta muốn làm tiền, mua vi rút thuốc thử. Tế Kiệt, ta cũng đi. Kiếm Tâm, đồng ý. Thân tàng, dám phân tâm. Ta chém chết ngươi. Quỷ Diệt, nói chính sự nhi, Tây Tắc có thể mang theo ngươi cái dương tới một lần hư không sân sao? Tây Tắc, bản nhân không ở, có việc nhắn lại, không có việc gì hóa và mã. mã chia a tô, quỳ diện, ngươi phải hướng công chúa xuống tay. tam tứ a, kho khác lạt lạc, tồn tại không hảo sao? Quỷ diện, đoàn trưởng lão đại hảo, ta muốn cướp trầm mặc ca tụng giả. tây tác, vừa mới rất tuyến, ta lập tức qua đi, như thế nào tập hợp? mẹ phi tổ, thính ta một cái. kiếm tâm, đồng ý. tế kiệt, ta cũng đi. lan hổ, ta đi. gornos, ta đi. cương kim, ta đi. quỳ diện, đỉnh. ai nhà ta đi. Đông Bắc lời nói đều cho các ngươi chỉnh ra tới. Đắc Kỷ, nghe đoàn trưởng. Kho Khắc Lật lạc, lạc, có lệnh truy nã không thể đi, Tiểu Tâm Ca tụng giả lợi dụng hư không sơn đế quốc cho chúng ta tới cái một lưới bắt hết. Quỷ Diệt, dựa theo đoàn trưởng chỉ thị, dũng Dược báo danh. Tây Tác, ta báo danh. Mẹ Phi sợ Tổ, ta. Tế Kiệt, ta. Đỗ Sinh, ta. Đỗ Diệt, ta. Kiếm Tâm, ta. Kho Khắc Lật lạc, lạc, muốn ở trên hư không sơn động thủ, chỉ sợ yêu cầu cẩn thận kế hoạch một chút. Những người khác đều có lệnh truy nã, các ngươi mấy cái đi, ta không phải quá yên tâm. Đuốc Sinh, Đoàn trưởng, ta phụ thân giống như gần nhất muốn đi hư không sơn làm việc, hắn thăng cấp 6 lần thức tỉnh giả, kho khắc lạt lạc, ý của ngươi là chúng ta tiêu tiền thuê hắn. Đuốc Sinh, tuy rằng có điểm quý, nhưng hẳn là thực đáng tin cậy. Đuốc Sinh, ta này không phải vì đại gia an toàn suy nghĩ sao? Thượng một đạo bảo hiểm. Kho khắc lạt lạc, lôi thiền tiền bối thăng cấp, viên phi nhật nguyệt tiền bối đâu? Đuốc Diệt, ông nội của ta còn muốn chờ một chút, thuốc thử quá quý, tiền trả phân kỳ. Tây tác, không cần giả nghèo, chúng ta cũng sẽ không đi đoạt lấy nhà các ngươi. Đuốc Sinh phía trước tam thể tinh ạp ra hẻm gia tộc nhìn chằm chằm, nhà của chúng ta người cũng không dám thăng cấp hiện tại gia tộc bọn họ người một nhà đánh nhau rồi nhà của chúng ta người thừa loạn thăng cấp đúc diệt quá đoạn thời gian cục diện lại hỗn loạn một ít nhà của chúng ta trưởng bối còn sẽ có thăng cấp thiên thai thần tướng quỷ diệt hâm mộ ghen tị hận đúc diệt hâm mộ gì thăng cấp thiên thai thần tướng thực dễ dàng quải rớt nơi nào là như vậy nhẹ nhàng sự tình mọi người đều là lấy mệnh ở đua kho khắc lạc, lạc vậy như vậy quyết định chúng ta thuê lôi tiền tiền bối mẹ phi sợ tổ dẫn đầu tây tác tế kiệt Kiếm Tâm, Núc Sinh, Núc Diệt đi trước hư không sơn, Quỷ Diệt phụ trách tiếp ứng cùng hành động kế hoạch. Cụ thể kế hoạch phương án, cùng mạ Triệt ạ tổ hợp thường, nàng là phương diện này chuyên gia. Đát kỳ phụ trách liên lạc một chút hư không sơn quan hệ, nhìn xem có không hợp tác tác chiến, hoặc là hiểm hộ lui lại. Là, mọi người đồng thời hồi phục, một lần đơn giản ý đồ kế hoạch như vậy đã thành. Thật muốn muốn ở trên hư không sơn làm một vụ lớn, khẳng định còn cần càng tường tận kế hoạch. Hứa Du nhiên yêu cầu điều tra hiểu biết tư liệu còn có rất nhiều, bao gồm đối phương nơi dừng chân, nhân thủ phân phối. Khả năng thu hoạch tài nguyên, tiêu ta nào ảnh lữ đoàn tự nhiên cũng sẽ không bằng vào hứa du nhiên như vậy tùy tiện vừa nói liền lấy vài vị chủ yếu chiến lược sinh mệnh đi mạo hiểm, kho khác lạc lạc nhất định thông suốt qua quan hệ, trước đối lưu không sơn tình huống có điều hiểu biết, khả năng còn sẽ có người trước tiên tiến vào hư không sơn, xác minh một loạt tình báo, cuối cùng mới là số đông nhân mã giết đến hoàn thành toàn bộ kế hoạch, hứa du nhiên rời khỏi thần quốc hệ thống, yên lặng suy tư. Lần này nếu có thể thuận lợi tiến hành nói, chẳng những cấp vài vị chết đi đoàn viên báo một chút tiểu thủ, làm không hảo còn có thể vớt một phiếu đại. Trâm Mặc Ca Tụng giả loại này tổ chức, Haổ khẳng định sẽ có đại lượng tài nguyên, chẳng sợ chỉ là đoạt một đám linh thạch đều phát tài. Nghĩ đến đây, Hứa Du nhiên không khỏi nhớ tới một câu nạn ngữ, phất nhanh lối tắt đều viết ở hình pháp. Cổ nhân thành không kinh ta, bất quá từ cái kia trung niên mỹ phụ là có thể nhìn ra tới, Trâm Mặc Ca Tụng giả phòng trừng cũng không có gì người tốt, nguyên bản chính là không chuyện ác nào không làm tinh tập đội, cướp bóc loại này tổ chức, Hứa Du nhiên không hề áp lực tâm lý. Cho dù là ở trên hư không sơn, chỉ cần kế hoạch chu đáo chặt chẽ, lấy những người này chiến lực, muốn toàn thân mà lui hẳn là không khó Chương 530. Tinh vệ. Tuyệt Mỹ nữ tử vừa mới thức tỉnh lại đây, nhất thời còn có chút mở mịt. Mở một đôi đôi mắt đẹp, ngốc ngốc nhìn vạn dặm không mây không trùng, chủ hành tinh đang ở tây trầm. Lạ tạ lạ tạ rơi xuống sương hoa, mang theo một tia hàn ý. Đông nhiên, nàng giống như phục hồi tinh thần lại, nhớ tới hôn mê phía trước hết thảy. Bá. Tuyệt Mỹ nữ tử bay lên không ngảy lên, răng rác sát dày đặc vỡ vụn tiếng vang lên, vô số vỡ vụn đá vụn rơi xuống. Cùng với đá vụn rơi xuống, còn có nàng một thân bị cực hàn đóng băng dập nát quần áo. Vẹo. Hứa Du Nhiên không chút suy nghĩ, xoay người phi phát hướng đại liệt cốc thả người nhảy xuống vị này tuyệt mỹ nữ tử dáng người vô luận cỡ nào mạn rượu giờ khắc này hứa du nhiên cũng không dám xem cũng không nghĩ xem hắn cố ý vô tình treo chọc nữ nhân quá nhiều thật sự không được lại liên lụy vô tội xuống chi có chút đồ vật thấy được chưa chắc là phúc khí có khả năng vẫn là lấy chết chi đạo nha cả người quần áo theo đá vụn rào rạt rơi xuống tuyệt mỹ nữ tử một tiếng kinh hô chạy nhanh bưng kín trước ngực càng lệnh nàng kinh ngạc vô cùng chính là hứa du nhiên phản ứng vì sẽ không nhìn đến thân thể của nàng thậm chí vì tránh cho hùng y trực tiếp ngậy vực, người thanh niên này chẳng những thực lực cực cường, hơn nữa phản ứng cùng phán đoán cực kỳ quyết đoán. Chính mình vừa rồi tu luyện có chút thất thần, dẫn tới bị hàn khí xâm nhập, hẳn là chính là người thanh niên này cứu chính mình. Chính là chính mình thực rõ ràng không quen biết người thanh niên này, hắn cũng không nên nhận thức chính mình. Làm gì muốn chạy nhanh như vậy? Chẳng lẽ ta là hồng thủy manh thú sao? Vẫn là ta lớn lên thật sự quá xấu, không phù hợp hắn thẩm mỹ. Liền xem ta liếc mắt một cái cũng không dám xem. Đình, đình, đình. Ta đây là lung tung rối loạn tưởng chút thứ gì? Quần áo toàn bộ dập nát, này nên làm cái gì bây giờ? Tuyệt mỹ nữ tử ngơ ngác nhìn Hứa Du Nhiên nhảy vượt phương hướng, thân vô sợi nhỏ đứng ở băng thiên tuyết địa bên trong, chính là cuộc đời lần đầu tiên. Hô thật dài thở phào nhẹ nhõm, tinh thần lực tra xét một chút tự thân, phát hiện trừ bỏ thủy nguyên tố chi lực quá thừa ở ngoài, không có gì vấn đề lớn. Ngươi cởi quần áo ra, trước mượn ta xuyên xuyên. Tuyệt mỹ nữ tử môi anh đào khẽ mở, đối với Hứa Du Nhiên nhảy vực phương hướng nói, Hứa Du Nhiên nhảy xuống đi cũng không xa, Huyền Phu ở giữa không trùng, che đậy một chút chính mình tầm mắt mà thôi. Ở hắn tinh thần lực bao trùm vì cái kia nữ tử loại bỏ cực hạn chi khí thời điểm kỳ thật cái gì đều xem đến tỉ mỉ hiện tại hắn ngã xuống chủ yếu vẫn là cố kỵ đến cái kia tuyệt mỹ nữ tử mặt mũi bị người xem hết cũng biết bị người xem hết hoàn toàn là hai loại khái niệm địa tinh đã từng có cái chế cười nói một gian nữ phòng tắm cháy đại gia sôi nổi chạy ra vấn đề ra tới hẳn là che lại nơi nào mới an toàn nhất đáp án không phải che lại quan trọng bộ vị mà là hẳn là bộ mặt chỉ cần ngươi không biết ta là ai chẳng sợ ngươi thấy được ta cũng không mất mặt bất quá này tuyệt mỹ nữ tử yêu cầu Hắn thật đúng là thỏa mãn không được, cũng trách hắn chính mình sơ ý, hẳn là nghĩ đến quần áo căn bản vô pháp hoàn chỉnh bảo tồn. Bình thường tu luyện thời điểm, bởi vì có tinh thần lực lưu chuyển hộ thể, cho nên quần áo sẽ không xuất hiện vấn đề. Nàng như vậy bị hoàn toàn đóng băng lúc sau, nơi nào còn có thể có tinh thần lực hộ thể. Kia, vị kia cô nương, "Ta không có quần áo hứa du nhiên xấu hổ thanh âm truyền đến, ta quần áo là băng giáp biến ảo, không thể cởi ra." Nghe thấy cái này người trẻ tuổi lời nói, tuyệt mỹ nữ tử cũng ngốc. Nàng phù đệ liền ở đại liệt cốc đối diện, nhưng nàng như vậy trần truồng bay vọt đại liệt cốc lại trần chuồng trở lại phủ đệ vạn nhất bị người phát hiện tuyệt đối sẽ trở thành hư không sơn ngày mai đổ đề. kia nàng về sau cũng vô pháp làm người ngươi là nào một nhà phủ đệ nàng quyết định vẫn là trước làm rõ ràng người thanh niên này thân phận nghĩ lại biện pháp một cái thân vô sợi nhỏ đứng ở băng nai thượng một cái ăn mặc băng giáp biến nào quần áo tránh ở băng ngai hạ hai người đều thập phần xấu hổ ta là chân lung phụ đệ nội trạch thị vệ trưởng quý diệt, xin hỏi cô nương phương danh hứa du nhiên làm chuyện tốt tự nhiên muốn lưu lại tên quảng vị tuyên truyền gì chân lung mọi tử trong nhà ta chưa thấy qua người a." Tuyệt mỹ nữ tử có chút nghi hoặc hỏi. "Cô nương, ta là mấy ngày trước nữ bạn công chúa trở về thời điểm, mua trở về." Hứa Du Nhiên nghe được nữ tử nói chuyện, trong lòng âm thầm trầm trồ khen ngợi. "Chân lung muội tử, đây là nữ bạn công chúa tỷ tỷ, cũng là cái công chúa. Hết hạn cho tới bây giờ, đánh cuộc chính xác một nửa, dư lại một nửa, chính là đánh cuộc nàng nhân phẩm. Nếu nàng là cái tính cách thô bạo người, liền giết diệt khẩu, sau đó bỏ mạng tiên ngay. Chỉ mong nàng là cái minh bạch lý lẽ, tri ân báo đáp người, như vậy nàng cũng không cần chết." lấy linh thạch điên củau tạp ta là được chúng ta giai đại vui mừng chân lung mội tử ở nhà sao nàng kia lại lần nữa cao giọng nói nữ bạt công chúa tiến cung đi vài thiên không đã trở lại hứa du nhiên lập tức trả lời ta là hư không sơn đế quốc công chúa tên của ta kêu tinh vệ tuyệt mỹ nữ tử rốt cuộc nghĩ tới biện pháp ngươi có thể ở không xem ta dưới tình huống đi nàng trong phủ lấy một bộ quần áo sao công chúa điện hạ thỉnh tha thứ thuộc hạ không thể chào hỏi ta không cần đôi mắt xem lộ cũng muốn phóng thích tinh thần lực tra xét lộ tuyến a hứa du nhiên có chút khó xử nói ngươi thử xem đi Bằng không chỉ sợ ngươi sống không lâu, tinh vệ ngựa khí có chút do dự nói. tốt, ta thử xem. hứa du nhiên cảm giác chính mình giống như đánh cuộc chính xác năm chắc lớn hơn nữa một chút. chương 531. hoàng huynh thiếu hạo, tinh vệ chấn hải phụ đệ liền ở chân lung phụ đệ nghiêng đối diện, kéo dài qua mấy chục kilômét đại liệt cốc cũng không cần bao nhiêu thời gian, nhưng đại liệt cốc trung thẩm thấu gia minh tuyên băng hà hà khí lại làm tinh vệ thành tỉnh không ít. thượng một khắc nàng còn đang suy nghĩ, hôm nay thật đúng là may mắn, thiếu chút nữa liền phải bị đóng băng thật lâu, thậm chí có khả năng ngã xuống ngay sau đó nàng giống như chăng nhớ tới cái gì, giống như có cái gì rất quan trọng đồ vật vừa mới bị xem nhẹ. Chân Lung Mội Tử trong nhà cái này tiểu nô lệ, nhưng thật ra có điểm ý tứ. Lớn lên lại xoay khí, người lại ôn hòa có lễ, hơn nữa đặc biệt biết tiến thối. Cái loại này dưới tình huống, chẳng sợ hắn trong lúc vô ý thấy được chính mình thân thể, kỳ thật cũng là sự cấp toàn quyền, nàng cũng vô pháp trách tội cái này tiểu nô lệ. Nhưng hắn phản ứng nhưng thật ra nhanh chóng, xoay người liền ngại vực. Ha, ha, ha. Có điểm ý tứ. Gì? Cái kia tiểu nô lệ nói nhìn đến chính mình từ trên trời giáng xuống, bị hắn giữa không trung bắt được. Chính mình tu luyện địa phương đã phi thường thâm nhập đại cốc, bởi vì chính mình là thổ hệ thức tỉnh giả, có thể ở trình độ nhất định thượng chấn áp thủy nguyên tố chi lực, mới có thể như thế thâm nhập. Là một người sáu lần thức tỉnh giả, đây là nàng một loại tu luyện phương thức. thổ khắc thủy, nàng đang không ngừng đối kháng càng, càng cường đại thủy nguyên tố chi lực trung tăng lên chính mình, mài rũi chính mình. Nhưng cái này tiểu nô lệ ở so với chính mình nơi vị trí càng thấp địa phương cứu chính mình. Kia thuyết minh cái gì? Cái kia quỷ diệt, tất nhiên so với chính mình càng thâm nhập đại lực cốc càng tiếp cận Minh Tuyển băng hà, nếu hắn không phải thuộc tính đặc thủ, đó chính là thực lực của hắn so với chính mình càng cường đại, đối thủy nguyên tố chi lực cùng hàn khí chống đỡ càng mạnh mẽ, mới có khả năng càng tiếp cận Minh Tuyển chi hạ. Xem ra chính mình xem thường cái này quỷ gì ta? Như vậy một cái cường đại thức tỉnh giả, chọn dùng cái gì phương thức loại bỏ chính mình hàn khí? Khẳng định không phải là dùng hỏa nguyên tố chi lực nướng bờ bờ cờ phương thức, này đại liệt cấp căn bản là không thích hợp hỏa hệ thức tỉnh giả. Thủy hệ thức tỉnh giả, băng hệ thức tỉnh giả, thổ hệ thức tỉnh giả, ám hệ thức tỉnh giả, nhưng vô luận là loại nào thức tỉnh giả chọn dùng cái gì thủ đoạn đều tất nhiên sẽ điều động tinh thần lực chỉ cần điều động tinh thần lực vì chính mình loại bỏ hạ khí sao có thể không có tra xét đến thân thể của mình T. tinh vệ lúc này mới phản ứng lại đây cái gì vì tị hiểm lập tức nhảy vực cái gì vì tị hiểm vẫn luôn nhắm mắt lại đi đường thậm chí cũng không dám phóng xuất ra tinh thần lực tiểu tử này sớm đều đem chính mình nhìn cái biến còn ở cùng ta trang lây thơ tinh vệ công chúa băng tuyết thông minh hơi chút tự hỏi một chút lập tức liền minh bạch sự tình ngoạn ta tinh vệ thiếu chút nữa tức giận đến hột máu vừa mới chính mình còn ngây ngốc cho rằng hắn là cái khiêm khiêm quân tử, kết quả là cái ảnh đế ở đem chính mình toàn thân tra xét một cái biến, nhìn cái biến lúc sau trang người thành thật đáng giận, chính mình còn không có trâu nói rõ lý lẽ đi, chẳng lẽ nói cho đại gia chính mình hoài nghi quỷ diện xem biến chính mình toàn thân, cho nên muốn giết ân nhân cứu mạng diệt khẩu, cái này dảo loạn dâm tặc, ta nhất định phải làm hắn đẹp loại sự tình này vô pháp nói, đã không thể cùng phụ hoàng nói, cũng không thể cùng mẫu thân nói, càng không thể cùng chân lung muội tử nói, quá mất mặt, càng đáng giận chính là chính mình vừa mới còn đối hắn cảm động đến rơi nước mắt, nghĩ đến chính mình bị một cái nô lệ xem biến toàn thân, vẫn là một cái thực lực khả năng so với chính mình càng cường nô lệ, tinh vệ lại tức, lại bực, lại thẹn, lại phẫn. tự cho là kỹ thuật diễn lợi hại hứa du nhiên, lại không nghĩ rằng những cái đó sơ hở, vừa mới làm một kiện rất tốt sự, chẳng những cứu người một mạng, cứu đến người càng đến không được, chẳng những là đế quốc công chúa trí nhất, càng là một vị cường đại thiên thai thần tướng cấp cường giả, nếu chính mình ở trên hư không sơn đế quốc pha trộn nhiều một phần công chúa nhân tình, luôn là sự tình tốt, hơn nữa tựa hồ thản nhìn. Hư Không Đại Đế toàn ra, cũng không phải quá không dễ tiếp xúc. Nói không chừng có thể thông qua Hư Không Đại Đế này đó hoàng tử, công chúa, đánh vào bọn họ bên trong vất đến cái gì chỗ tốt. Có chút thỏa thuê đắc ý hứa du nhiên, thong thả ung dung về tới băng nhai tiểu trúc. Hắn kỹ thuật diễn sắc thật không tồi, nhưng Tinh Vệ cũng là tuyệt đỉnh thông minh. Hắn cho rằng chính mình là người tốt, lại không biết Tinh Vệ đã phát hiện hắn sơ hở. Vừa mới đảo thượng một ly liệt dung nham, chuẩn bị hảo hảo khao một chút chính mình, cẩn thận phẩm vị một chút này Hư Không Sơn đặc sản 84 thuốc khử trùng. Thần quốc hệ thống đồng nhiên thu được nhắc nhở nữ bạn công chúa phát tới tin tức, vượng, này nữ bạn công chúa tình huống như thế nào, đem ta trở thành người nào, ta lại như vậy không thành thật người sao? Vừa mới tỷ tỷ ngươi tu luyện xảy ra vấn đề, vẫn là ca ca ta cho nàng cứu trở về tới, cơ trí như ta, thậm chí còn biểu diễn vừa ra trò hay, bán gái đại nhân tình. Các ngươi này đó hoàng tử, công chúa, thật là khó hầu hạ a, động bất động liền phải ra điểm vấn đề, yêu cầu ta loại này cao thủ cứu chàng, có chút bất đắc dĩ hứa du nhiên, vội vàng trở về một cái tin tức. chương 532 nữ trang đại lão, 7 bảy lần thức tỉnh giả hứa Du Nhiên không khỏi có chút thất thần, này Hư Không Sơn đế quốc, cường đại có chút quá mức đi, ngươi ca, ngươi ca có điểm tàn nhận a. Hắn là ta sở hữu huynh đệ tỷ muội chung, thực lực nhất cường đại một cái. Hơn nữa hắn anh minh thần võ, cơ trí quả cảm, đáng tiếc nữ bạt ngự khí có chút thổn thức. Đáng tiếc cái gì? Hứa Du Nhiên vội vàng truy vấn, hắn kỳ thật thần ẩn đã có một ít suy đoán, phi thường dự cảm bất hảo. Đáng tiếc hắn có lẽ vinh viễn cũng sẽ không trở thành đời kế tiếp Hư Không Sơn chủ nhân. Nữ bạt nhìn về phía Hứa Du Nhiên, lộ ra một tia rất là miễn cưỡng tươi cười. Không phải nói 7 lần thức tỉnh giả liền có thể kế thừa đại đế chi vị sao?" Hứa Du Nhiên có chút nghi hoặc hỏi. Hắn là đế hậu Lôi Tổ nhi tử, bởi vì một ít thực phức tạp nguyên nhân, chỉ cần chúng ta này đó huynh đệ tỷ muội bên trong tái xuất hiện một vị 7 lần thức tỉnh giả, hắn liền không khả năng kế thừa đế vị. Nữ bạn sắc mặt dần dần khôi phục bình thường. "Lôi Tổ, đế hậu Hứa Du Nhiên lần đầu tiên nghe nói đế hậu tên Huý, ngươi nếu là thằng cấp 7 lần thức tỉnh giả, kế thừa đại đế chi vị, chẳng phải là thực dễ dàng bị hắn trục chết." Lôi Tổ là tinh tú đại đế nữ nhi, đại biểu hai đại đế quốc đồng minh Cho nên nàng hài tử không thể kế thừa đế vị. Mấy thứ này, kỳ thật hơi chút có điểm chính trị thường thức người đều có thể minh mạch, thiếu hạ hoàng huynh rất cường đại, lại không phải bảy lần thức tỉnh giả trung trí cường giả. Ta hư không sơn truyền thừa vô số năm, hắn nếu là có phản loạn chi tâm, tất nhiên sẽ lọt vào với công. Nữ bạn khẽ cười cười, kiêu ngạo, tự hào thần sắc bộc lộ ra ngoài, giơ tay chỉ chỉ tiên, ba vị bảo hộ hư không sơn chí cường giả sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Hoàng thất không ngừng một vị bảy lần thức tỉnh giả, ta phụ hoàng còn có huynh đệ muội, ta gia thúc cùng cô mãi mãi cũng đều tồn tại đâu. Tề Hứa Du Nhiên hít hà một hơi, "Ngươi là của ta cô nãi nãi, nhà các ngươi rốt cuộc nhiều ít tận thế cấp cửa giả?" "Hắc hắc. Không nói cho ngươi, dù sao ngươi thành thật một chút, bằng không liền trụm chết ngươi." Nữ bạt bơn cả cười, chỉ chỉ quầy rượu. "Ta, ta thường ngoan, trụm chết ta làm gì?" Hứa Du Nhiên tức thời chạy tới đổ một chén rượu, thừa cơ ngồi ở trên sofa, bưng lên chính mình 84 thuốc khử trùng. Nho nhỏ nhấp một ngụm, "Tê, ngon miệng. Kích thích. Đúng rồi, ngươi còn chưa nói ca tụng giả chuyện này đâu." Hứa Du Nhiên bưng chén rượu ý bảo một chút có thể là nữ bạt ở hậu đức trong cung ngụy trang lâu lắm khó được có người cùng nàng giống bằng hữu giống nhau nói chuyện tiếm. đối với hứa du nhiên tùy ý, nàng cũng không thèm để ý nho nhỏ phẩm một ngụn trầm mặc ca tụng giả xem như chúng ta công tôn gia tài sản riêng mỗi một thế hệ đều sẽ có người phụ trách hoạt động này một thế hệ người phụ trách là thiếu hạ hoàng minh này này còn như thế nào báo thủ a hứa du nhiên cũng có chút nốc truyền thuyết ca tụng giả sau lưng có 7 lần thức tỉnh giả chống lưng quả nhiên có người chống lưng hơn nữa là vạn năm lão eo 7 lần thức tỉnh giả Vẫn là hoàng tử, đắc tội không nổi a. Ngắm bắn tiêu ta nào ảnh lữ đoàn sự tình, rất có khả năng là khoa học kỹ thuật phòng vệ công ty bên kia tiếp tư việc. Nữ bạc nhìn đến Hứa Du Nhiên thất vọng biểu tình, có chút không đành lòng, ca tụng giả sản nghiệp có rất nhiều, không thể gặp quăng những cái đó, kỳ thật chúng ta công tôn gia cũng không quá để ý. Ý của ngươi là, ca tụng giả là cái tập đoàn công ty, danh nghĩa rất nhiều các loại loại hình sản nghiệp công ty. Làm loại này chuyện xấu chính là kia gia phòng vệ công ty, ta có thể nhắm vào kia gia phòng vệ công ty. Hứa Du Nhiên tựa hồ lại thấy được một chút hy vọng. Tưởng cái gì đâu. Ngươi chỉnh độ loại này, chạy tới phòng vệ công ty nháo sự, một cái tắt đã bị chủ đã chết. Nữ bạc trắng Hứa Du Nhiên liếc mắt một cái, cho dù là chúng ta lại không thích cậu, cũng là công tôn gia cậu. Phòng vệ công ty, giống như có vài vị sáu lần thức tỉnh giả. Hắc, hắc, hắc. Nếu có thể không bị chủ chết, ta có thể trộm làm điểm cái gì? Hứa Du Nhiên cợt nhả nói, ngươi hoàng huynh sẽ không bởi vì điểm này việc nhỏ liền đại động can qua đi. Đình, đình, đình. Ta nhưng chưa nói quá có thể đối phòng vệ công ty xuống tay, ngươi cũng không phải đối thủ, không cần đi tìm chết. Thanh thanh thật thật ở nhà bồi ta tu luyện, không cần đi ra ngoài cho ta gây chuyện. Nữ bạn vừa bực mình vừa buồn cười nói: Ta hoàng huynh khẳng định sẽ không đối loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ quá để ý. Phòng vệ công ty luôn là đánh hắn ngụy trang, cho chính mình vất chỗ tốt, kỳ thật hắn cũng không quá thích. Lãnh đạo ý tứ ta lĩnh hội, yên tâm, tuyệt không sẽ cho người gây chuyện. Hứa du nhiên làm bộ làm tịch dơ tay kính cái lễ. Hắn chưa nói chính mình sẽ không đi tìm phòng vệ công ty phiền toái, chỉ là nói sẽ không cấp nữ bạn gây chuyện. Nếu thiếu Hạo cũng không quá thích, hơn nữa không quá để ý. Làm rõ ràng đại lão bản ý tưởng phía dưới sự tình hắn liền dễ làm nhiều hắn kỳ thật lo lắng nhất chính là vạn nhất động ca tụ giả chẳng sợ chỉ là sát mấy cái tiểu nhân vật tận thế cấp cường giả thiếu hạo đồng chí nảy ra một cái tắt trực tiếp chụp chết hắn loại này hoàng gia sản nghiệp muốn nổ tận gốc xem ra là hoàn toàn không có khả năng một khi thương cập căn bản đó là ở cùng hư không sơn đế quốc đối kháng không cần phải nói nho nhỏ tiêu tan nào ảnh lữ đoàn chỉ sợ toàn bộ 33 tinh vực cũng chưa người nào dám làm như thế dựa theo nữ bạn cách nói toàn bộ tiêu ta nào ảnh lữ đoàn toàn bộ thăng cấp 7 lần tức tính giả đều không nhất định đủ hư không sân đánh Hừ. cảnh cáo ngươi ngàn vạn không cần đi chịu chết nữ bạc trắng hứa du nhiên liếc mắt một cái hiện tại biết ý nghĩ của chính mình có bao nhiêu thiên chân nhiều ấu chi đi đúng vậy phía trước ta tưởng quá đơn giản liên tưởng cùng cái kia lão bà xáo xáo sứ sau đó sửa soạn đi xử lý mấy cái ca tụ giả cấp các minh đệ báo cái thủ cũng coi như còn một cái nhân tình nghe nói nhân gia có bảy lần thức tỉnh giả hậu thiên còn có mấy vị sáu lần thức tỉnh giả toa chấn hứa du nhiên cũng có chút gan runh nhi chính là cứ như vậy lùi bước nói tuyệt không phải hứa du nhiên phong cách, hắn là có khó khăn muốn thượng, không có khó khăn, chế tạo khó khăn cũng muốn người trên. Chương 533. Đại lang tới giờ uống thuốc rồi. Nữ bạt cầm lấy kia hai quả nhẫn, hứa du nhiên mới nhớ tới, "Này đối nhẫn, ngày đó nhìn không ra có cái gì đặc biệt liền tùy ý đặt ở nơi này." Nhìn đến nữ bạt vui sướng dị thường biểu tình, hắn cũng là hơi hơi có chút ngây người. Một đôi nhẫn mà thôi, hơn nữa rõ ràng thoạt nhìn liền rất làm mẫu, không thế nào quý báo bộ dáng. Làm gì như vậy kích động? Trên mặt đất tình thanh niên nam nữ tri dàn đưa lễ vật đều là thực bình thường sự tình, chẳng sợ không phải nam nữ bằng hữu, chỉ cần lễ vật không mẫn cảm như vậy, cũng thực xuất hiện phổ biến. Hào đi, nhân loại này lễ vật, xác thật có điểm mất cảm. Ngày đó hứa du nhiên bị cái kia lão nhân dọa quá sức, hoảng loạn bên trong, tùy tiện tuyển đồ vật. bất quá nơi này là khoa học kỹ thuật văn minh trận danh, nơi này là hư không sơn, bọn họ thân phận địa vị kém một cái tinh hệ như vậy xa xôi, nô lệ liền phải có nô lệ giác ngộ, lại được sủng ái nô lệ, cũng là nô lệ, năng thu được quá rất nhiều, rất nhiều lễ vật đến từ hư không đại đế. Đến từ đế hậu, đến từ mẫu thân, đến từ rất nhiều bạn bè thân thích, nhưng nàng chưa từng có thu được quá nô lệ đưa cho nàng lễ vật. Không ngừng nữ bạn không trải qua quá, nghe đều không có nghe nói qua nô lệ cấp chủ nhân mua lễ vật. Nô lệ sở hữu hết thảy đều là đến từ chủ nhân, liền tự do cùng sinh mệnh đều là chủ nhân. Nay cơ hội là một cái thường thức tính vấn đề, căn bản không cần nghi ngờ. Nhưng này hai quả nhẫn, hoàn toàn điên đảo nàng tăng quan. Hứa Du nhiên phản ứng cực nhanh, ngày đó cũng xác thật nói qua phải cho nữ bạn mua lễ vật, đi vào có duyên các cũng có phương diện này tâm tư ở hắn vội vàng sắc mặt hơi hơi đỏ bừng nói nho nhỏ lễ vật không thành kính ý cũng không đáng giá cái gì tiền chỉ là ta một chút tâm ý hy vọng công chúa có thể thích ở nữ bạn xem ra này hai quả nhẫn sắt thật hẳn là không đáng giá cái gì tiền nàng thu được quá vô số cực kỳ quý trọng lễ vật đã linh hồn ở nàng xem ra cũng liền như vậy đúng chi là này hai quả nhẫn nhưng lần này đưa cho nàng lễ vật không phải người khác mà là một cái hèn mọn nô lệ làm một cái nô lệ hẳn là không ngừng nghĩ lấy lòng chủ nhân không ngừng tưởng từ chủ nhân nơi này thu hoạch chỗ tốt sao vì cái gì sẽ có nô lệ hoa chính mình tiền cấp chủ nhân mua lễ vật, cái này quỷ diện, chẳng lẽ là hình tam giác mạch não? Loại này mới lạ cảm thụ, nàng chưa bao giờ trải qua quá. Trong khoảng thời gian ngắn, tâm tình kích động không thôi. Cẩn thận quan sát một chút này hai quả nhẫn, lại phát hiện bất đồng, một quả hơi chút lớn hơn một chút, một quả hơi nhỏ một ít. Chẳng lẽ đây là một đôi nhi nhẫn, hai người phân biệt mang? Thân là công chúa tự nhiên con nàng ruột rẻ, tuy rằng tâm tình kích động, lại vẫn là mỉm cười ngẩng đầu, thông dong nói, ngươi cái cầu nô tài, còn có thể nhớ rõ đưa ta lễ vật, còn tính không có hưởng phí ta một phen tâm ý. Nàng tự mình cảm giác thực bình tĩnh, nhưng cái run thanh âm, vẫn là bán đứng nàng. Hứa Du Nhiên nhân vật như thế nào, lập tức nắm lấy cơ hội, đại tỏ lòng trung thành. "Ta biết công chúa đối ta là thiệt tình hảo, ta cũng chỉ là xem này nhẫn, tạo hình tương đối độc đáo mà thôi. Chờ ta có tiền, ta sẽ mua càng tốt lễ vật cho ngươi." Hừ, Ai hiếm lạ ngươi lễ vật." Nữ bạc nhẹ nhàng chừng hắn một cái, "Chờ ngươi có tiền. Ngươi tiền, còn không phải ta cho ngươi." "Là, là, là Hứa Du Nhiên liên thanh nói, toàn dựa công chúa tài bồi, tiểu đệ mới có thể miễn cưỡng sống tạm." Nữ bạc bị Hứa Du Nhiên hổ ngôn loạn ngữ, đậu cười ra tiếng tới, trong mắt lại có một tia trong suốt hiện lên. Nàng từng cười, Hứa Du Nhiên cũng từng cười. Nữ bạc nâng lên tinh tế, trắng non tay nhỏ, đem tia cái tiểu một chút nhẫn đưa cho Hứa Du Nhiên, tới, cầu nô tài giúp bổn cung mang lên. Tê. Hứa Du Nhiên lúc này mới phản ứng lại đây, hắn đưa chính là nhẫn. Hiện tại lại muốn hắn cho nàng mang lên. Có lẽ ở trên hư không sơn lễ nghi văn hóa chung, này cũng không ý nghĩa cái gì. Chính là trên mặt đất tinh lễ nghi văn hóa này trong đó ẩn chứa ý nghĩa, đã có thể quá trọng đại đưa một cái nam hải, vì một cái khác nữ hải mang nhẫn kia một khắc, liền ý nghĩa cả đời ràng buộc cùng hứa hẹn. Hứa du nhiên nhanh chóng hồi tưởng một chút, giống như vô luận là Đông Phương Bạch vẫn là Lệ Ôn Nạ, hắn giống như cũng chưa đưa qua lễ vật. Càng không cần để cho các nàng mang lên nhẫn như vậy trang trọng sự. Hắn có chút mở mị tiếp nhận nhẫn, đem tâm một hành. Ta là cái nằm vùng, thân ở Hồ Lang Xào Huyễn thôi có vô ý chính là vạn kiếp bất phục Nếu hiện tại có cơ hội đánh vào địch nhân bên trong, liền phải quý trọng cơ hội này. Mang cái nhẫn mà thôi, lại không phải chiến đấu. Một cái tốt gián điệp liên phải diễn cái gì giống cái gì. Mang lên chiếc nhẫn này, sang năm ảnh đế chính là ta. Nắm lấy nữ bạn tay nhỏ, truyền đến một loại mềm ấm như ngọc xúc cảm, Hứa Du Nhiên lại không dám có một tia tạm niệm. Ở vì nữ bạn mang lên nhẫn thời điểm, hắn vẫn là chơi cái tiểu tâm cơ, cũng không có mang ở ngón áp út thượng, mà là mang ở ngón giữa thượng. Gì? Không quá thích hợp, kích cỡ hơi chút có điểm tiểu, không rất thích hợp này căn ngón tay. Hình như là ông trời đều ở chọc ghẹo Hứa Du Nhiên, làm hắn không thể dễ dàng qua quan. liền ở Hứa Du Nhiên có chút xấu hổ thời điểm, nữ bạn nhẹ nhàng tháo xuống nhẫn vươn ngón áp út này căn ngón tay hẳn là thích hợp một vạn đầu thảo nê mã ở hứa du nhiên trong lòng gào thét mà qua cái quỷ gì đây là cái quỷ gì như thế nào sẽ trùng hợp như vậy vì thế hắn thực trang trọng vì nữ bạn ở ngón áp út thượng mang hảo nhẫn ân phi thường thích hợp nguyên bản cũng không thu hút nhẫn xứng với nữ bạn tinh ánh như ngọc tay nhỏ đẹp không sao tả xiết Nhẫn bản thân cổ xưa điện nhã phụ trợ nữ bạn dường như đến từ thượng cổ nữ thần giống nhau chương 534 có nghĩ đi đại liệt cốc kim cương cấp vị rút thuốc thử Này ngoạn ý bán không tiện y sáu bình thuốc thử ở hứa du nhiên xem ra chính là rất nhiều cái đạt không lưu hắn biết rõ chính mình chẳng uống uống lên loại này thuốc thử có thể thăng cấp mới là việc lạ nhưng ở nữ bạn chờ đợi trong ánh mắt hắn lại không thể không uống hảo hứa du nhiên cắn răng một cái trứng mắt cầm lấy một lọ thủy thuộc tính vi rút thuốc thử mắt trông mong nhìn nữ bạn thật sự muốn uống sao ta có thể cầm đi đổi mấy cái đạt không lưu sao này nếu là đều bắt được điệu tinh đi đông phương bạch các nàng vài người đều có thể thăng cấp 5 lần thức tỉnh giả quá xa xỉ quá lãng phí nữ bạt trong ánh mắt tràn đầy cổ vũ cùng nóng bỏng, làm hắn hoàn toàn diệt trong lòng hỏa. Uống, uống một hơi cạn sạch. Phía trước uống xong Vi rút thuốc thử đều là vì thăng cấp, không nghĩ tới quá nhiều. Lần này thuần túy là thực nghiệm tính chất, rốt cuộc có thể hảo hảo phẩm vị một chút Vi rút thuốc thử tư vị. Không thể không nói, khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh các loại đồ uống cùng rượu, hương vị thiên kỳ bách quái, đều phi thường có đặc sắc. Hô hứa du nhiên thở phào nhẹ nhõm, có chút nhạt nhẽo không có gì đặc biệt hương vị. Đến nỗi hiệu quả, một tia mát lạnh cảm giác, dễ chịu tinh thần lực chi hải. Đối Hứa Du Nhiên tinh thần lực sát thật có một chút tăng lên tác dụng, lại không rõ ràng. Nếu muốn đổi một chút nói, Đại Khái cũng chính là mấy khối linh thạch, lấy tới tu luyện trình độ, tuyệt đối không bằng hắn thâm nhập minh tuyển băng hà tu luyện một lần tăng lên. Như vậy rõ ràng, Hứa Du Nhiên Vương bình nhỏ, tôi có chút thất vọng. Loại này hiệu quả, với hắn mà nói, nhạt như nước, cơ hồ không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nếu yêu cầu hoa mấy vạn cái đạt không lưu, mới có thể đạt tới loại này hiệu quả, còn không bằng thâm nhập minh tuyển băng hà tu luyện, tính giới so càng cao. Đối với tinh thần lực tác dụng hiệu quả. Cùng Ninh Thần Thủy không sai biệt lắm, còn muốn so Ninh Thần Thủy quý rất nhiều. Không có lời, chẳng sợ không phải chính mình vi rút thuốc thử, chính là cũng không cần thiết như vậy đặc hư. Nữ bạc nhìn đến hắn có chút thất vọng biểu tình, có chút thấp phòng hỏi, làm sao vậy? Có bất lương phản ứng. Ta là dùng thiên thai cấp thủy thuộc tính thuốc thử thăng cấp, kim cương cấp thủy thuộc tính thuốc thử đối ta không có gì hiệu quả a, Hứa Du nhiên bỗng nhiên nghĩ đến, giống như không thể như vậy ngay thẳng, vội vàng cứu rút một chút, nhiều ít vẫn là tăng lên một ít tinh thần lực, không, có bạch hoa tiền, Lại không đáng ra cái gì tiền, ngươi thử lại cái này. Nữ bạt lại lấy ra một phần thổ thuộc tính thuốc thử. Hứa Du Nhiên nguyên lai là thổ, băng song hệ đồng tu, nàng muốn nhìn một chút lại sử dụng một lần kim cương cấp thổ thuộc tính thuốc thử, có thể hay không cũng đem thổ thuộc tính tăng lên tới 5 lần thức tỉnh giả trình độ. Lúc này, kia 4 vị thiên kiều bá mị tiểu mỹ nữ đã thu thập hảo phòng tu luyện, về tới lầu một đại sảnh. Các nàng theo thứ tự đứng ở một bên, nhìn đến Hứa Du Nhiên ngông nên ngồi ở chỗ kia bỗ dược, đều âm thầm nhíu môi. Người lớn lên xoáe, đãi ngộ chính là không giống nhau. Kỳ thật các nàng vẫn là hiểu lầm nữ bạn, tuy rằng cùng xoáe nhiều ít có điểm quan hệ, chính yếu nguyên nhân vẫn là thực lực. nay bốn cái bốn bảo thai thị nữ, hình tượng đều cũng không tệ lắm, làm người cũng coi như ngoan ngoãn. nhưng chân chính có thể trợ giúp nữ bạt đi xa hơn, tuyệt đối là hứa du nhiên loại này hạ tướng. tương lai thượng chiến trường, nay bốn cái nữ hài nhiều nhất bưng trà đổ nước, hầu hạ một chút tầm thực. pháp bảo đánh hạ tới, nháy mắt đều là hôi phi yên diệt kết cục. mà hứa du nhiên trở nên càng cường đại hơn, lại có thể vì nàng kiến công lập nghiệp, thậm chí nguy cấp thời khắc, có thể cứu mạng. bốn cái nữ hài nhìn đến hứa du nhiên vừa mới không hề gợn sóng sử dụng một phần kim cương cấp vi rút tốt thử. Giống như Vương Bát ăn lúa mạch giống nhau, không có gì phản ứng. Đều có chút đau lòng, cũng có chút ngạc nhiên. Xem ra cái này tiểu Bạch kiểm, có thể được đến công chúa coi trọng cùng thưởng thức, không hoàn toàn là dựa vào mặt ta. Ungục. Hứa Du Nhiên lại lần nữa uống một hơi cạn sạch. Không hề ngoài ý muốn, trừ bỏ tinh thần lực lượng có tăng lên, không có bất luận cái gì biến hóa. Nữ bạc ngơ ngác nhìn nửa ngày, nhẹ nhàng đẩy đẩy có chút vô ngữ Hứa Du Nhiên, vẫn là không có gì phản ứng. Hứa Du Nhiên nghi hoặc nhìn nhìn nữ bạn, lại nhìn nhìn trận mắt há hốc một mấy cái tiểu mỹ nữ, có thể có phản ứng gì? Liền như vậy a? Tăng lên một chút tinh thần lực, hiệu quả cùng linh thần thủy không sai biệt lắm. Hôn mê. Không thể đủ à, ngươi hẳn là thổ thuộc tính có thể thăng cấp đến 5 lần thức tỉnh giả trình độ, trở thành song hệ đồng tu thiên tài mới đúng vậy. Nữ bạt có chút ngốc, này không khoa học a. Thật không có gì phản ứng, hương vị cũng không thế nào hảo, còn không bằng liệt Dung Nham, Hải Lan dịch đâu hứa Du Nhiên trong lòng thầm than, nên phối hợp ngươi diễn xuất ta, thật sự diễn không nổi nữa. Đều thử xem, đều thử xem nữ bạt liền thanh thuốc dùng nói, đem còn thừa 4 bình thuốc thử đều đưa cho hứa Du Nhiên. Này. Hứa Du Nhiên bất đắc dĩ tiếp nhận 4 bình thuốc thử ở năm cái nữ hải kinh ngạc trong ánh mắt nhất nhất uống lên đi xuống cách hứa du nhiên uống có điểm nhiều đánh cái cách trong đại sảnh một mảnh tĩnh mịch năm cái nữ hải toàn bộ dại ra chung vẫn là vô dụng có hay không nơi nào không phải mái. nữ bạt đẩy đẩy hứa du nhiên cánh tay chương 535. song tu lấy ta hiện tại thực lực đi đại liệt cốc tu luyện khả năng có điểm nguy hiểm nữ bạt có chút do do dự dự nói đại liệt cốc thủy nguyên tố chi lực quá cường ta sợ không sợ vạn sự có ta hứa du nhiên lôi kéo nữ bạt liền hướng dưới lầu đi Ta ở tu luyện tinh thần lực đồng thời, có thể phụ trợ ngươi tu luyện, tuyệt đối so với nơi này hiệu quả muốn hảo. Hắn nói đảo cũng không tồi, ở hàng dương gạch chế tạo phòng tu luyện chung, xác thật thực an toàn. Nhưng thủy nguyên tố chi lực bị hàng dương gạch trung hòa lúc sau, kỳ thật cường độ kém rất xa, tu luyện hiệu quả tự nhiên cũng không thật tốt. Liên tính là như vậy, nữ bạn tu luyện vẫn như cũ cần phải có thị vệ tiến hành bảo hộ, để ngừa xuất hiện ngoài ý muốn. Bất quá có hứa du nhân ở, tự nhiên sẽ không có như vậy bản Người tu luyện đồng thời, còn có thể chiếu cố phụ trợ ta tu luyện nữ bạn có chút ngạc nhiên, cái này mười vạn khối mua trở về nô lệ, mang cho nàng quá nhiều kinh hỉ cùng ngoại ý muốn, kia chẳng phải chính là song tu, song, song tu hứa du nhiên chính mình đều kinh ngạc, cái này từ hảo mẫn cảm a, không, hẳn là, hẳn là không tính đi, hắn cũng không song tu quá, thần quốc hệ thống cũng không có cái gọi là song tu công pháp, đối này hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là dùng hắn biện pháp cứu tinh vệ lúc sau, đột phát kỳ tưởng mà thôi. Lý luận thượng cảm giác hẳn là hành đến thông, chính là yêu cầu thực tiễn một chút. Song tu liền song tu bái, ngươi ấp a đúng làm gì? Nữ bạt phát hiện Hứa Du Nhiên biểu tình có chút không quá tự nhiên, "Cậu nô tài, ngươi sẽ không có cái gì âm mưu đi?" "Âm mưu? Ngươi tưởng chạy đi đâu? Ta này thuần túy là vì giúp ngươi ra tốc tu luyện Hứa Du Nhiên vội vàng tê hoan, ta gen bom ngươi tùy thời có thể kiếp nổ, ta có thể có cái gì ý xấu đâu?" Đối nga. Tiểu tử ngươi nếu là có âm mưu, ta liền thanh tạc ngươi." Nữ bạt mỹ tư tư đi theo hắn đi ra ngoài. Nhìn đến xuân hoa, thu thật đám người tưởng theo kịp, vội vàng vất tay ngăn lại, "Các ngươi đi vội, các ngươi đi, chúng ta đi đại liệt cốc tu luyện." "Công chúa, không thể Quá nguy hiểm." Xuân Hoa vội vàng mở miệng ngăn cản. "Quỷ diện, ngươi tưởng làm cái gì đa dạng?" Hạ Vũ quát chói tai một tiếng. "Ngươi có phải hay không có chút quá mức? Ngươi đây là ở mê hoặc công chúa." Đông Tuyết tiến lên trước một bước lạnh lùng nói, "Tiểu tâm ta bẩm báo mộ dung tầng quản. Bệnh tâm thần hứa du nhiên đều ngốc, ta chính là mang nàng đổi cái địa phương tu luyện, đến nỗi sao?" Hắn có chút cười khổ nói, "Thật sự không có việc gì, ta tinh thần lực rất mạnh. Tinh vệ công chúa đóng băng, ta đều có thể cứu trở về tới, chúng chi chỉ là tu luyện. Đều câm miệng cho ta." lại nói nhiều liền toàn bộ đuổi ra phụ đi nữ bạn mày liễu dựa ngược ta chính mình như thế nào tu luyện còn dùng các ngươi giáo bốn nữ một trận không nói gì đều có chút phẫn hận gắt gao nhìn chằm chằm hứa du nhiên này bốn nữ từ nhỏ là bạn nữ bạn công chúa tình cảm thâm hậu đến cực điểm không thể tưởng được công chúa đi ra ngoài một chuyến nhặt về tới một cái tiểu bạch yểm mấy ngày thời gian liền đem công chúa mê hoặc xoay quanh chẳng những tiền lương phát xong rồi còn có thể phát lại bổ sung kim cương cấp vi rút thuốc thử cũng là lấy tới tùy tiện uống hiện tại càng muốn thâm nhập đại liệt gốc tu luyện này quả thực là tìm chết. Tinh vệ dám thâm nhập đại liệt cốc tu luyện, bởi vì nàng là thổ hệ thức tình giả, trời sinh khắc chế thủy nguyên tố chi lực. Nhưng nữ bạt là hỏa hệ thức tình giả, trời sinh đã bị thủy nguyên tố chi lực khắc chế. Cũng không biết cái này tiểu bạch kiểm cấp công chúa rốt cái gì canh, loại này vớ vẩn tu luyện phương pháp đều có thể nghĩ ra được. Hừ. Nữ bạt hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu đi ra đại môn, "Đi." "Được rồi." Hứa Du Nhiên tung tăng đi theo chạy đi ra ngoài. Này đó đồ quê mùa, thật là không kiến thức. Quay đầu lại cho các ngươi mở mở mắt, ta nếu là thật sự tưởng, đều có thể mang nữ bạt đi minh tuyển băng hà tu luyện. So với kiến thức, Hứa Du Nhiên thuốc ngựa cũng không đội kịp này đó hư không sơn nguyên trụ dân. Nhưng so với tu luyện, toàn bộ chân lung phủ để mọi người thêm ở bên nhau, cũng không bằng hắn. Tuy rằng hắn không có danh sư chỉ đạo, nhưng hắn tất cả đều là chính mình đi bước một thăm dò đi tới. Đối với tu luyện chung rất nhiều chi tiết thể hội cùng cảm thụ, xa xa vượt qua những cái đó thiên chi tiêu tử. Những người đó đi đều là lão sư, trưởng bối quy hoạch tốt lộ, sở hữu kinh nghiệm giáo hấn, cũng đều là đến từ thượng một thế hệ. Hứa Du Nhiên chính mình thăm dò trong quá trình, rất quá rất nhiều hố, đi qua rất nhiều đường vòng, cũng ăn qua không ít mệt. Cho nên đối tu luyện một đạo mới có càng nhiều thể ngộ cùng ý tưởng. Rất nhiều ý tưởng, thậm chí có chút không thể tưởng tượng, hoàn toàn đột phá tiền nhân gông cùm xiển xích. Song pháp đồng tu chuyện này, ở hai đại trận doanh xem ra đều là không có khả năng. Hứa Du Nhiên lại căn bản không biết, choáng váng liền song pháp đồng tu. Hai người càng tiếp cận đại liệt cốc, hàn khí càng nặng, đầy trời sương hoa bay xuống, thủy nguyên tố chi lực cũng càng ngày càng nồng đậm. Nếu không cần tu luyện nói, loại trình độ này hàn khí đối nữ bạn tới nói, hoàn toàn không coi là cái gì. Nhưng nếu muốn lợi dụng loại này thủy nguyên tố chi lực cùng hàn khí tu luyện, đó chính là phi thường trí mạng vấn đề nữ bạn có chút nhút nhát sợ sệt nhìn nhìn mây mù lượn lờ đại liệt tốc lắp bắp nói thật sự muốn đi xuống hắc hắc không có việc gì cùng ta tới hứa du nhiên giữ lời giữ chặt nữ bạn tay nhỏ thả người nhảy vào đại liệt tốc xuân hoa thu thật bốn nữ đuổi theo ra tới thời điểm hai người đã nhảy đi xuống thu thật gắt gao cao mày làm sao bây giờ chúng ta cũng cùng qua đi chúng ta như thế nào qua đi chúng ta thực lực như vậy thấp xuân hoa lược hơi trầm ngâm lập tức hội báo cấp mộ dung tổng quản cùng lương ngọc tổng quản Hạ Vũ lập tức điều động thần quốc hệ thống, cấp hai vị tổng quản gọi điện thoại, đem bên này tình huống đơn giản kể ra một phen. Hai vị tổng quản nghe nói lúc sau, đều có chút ngốc. Bọn họ đều là sáu lần thức tỉnh giả, tu luyện kinh nghiệm tự nhiên xa so này bốn cái nữ hải tử phong phú, bọn họ cũng chưa bao giờ nghe nói loại này tu luyện phương thức. Hai người vùng trong tay sự tình, triệu tập ba vị thị vệ trưởng cùng một bọn thị vệ, lập tức tiến đến đại lực cốc. Chương 536. Quỷ diệt, công cụ người. Tinh thần lực tu luyện trong quá trình, tán giật tinh thần lực, thông thường sẽ bao phủ chính mình toàn thân một người tu luyện thời điểm tự nhiên không sao cả loại này thần mà minh chi tình huống càng có lợi cho thể nghiệm và quan sát tự thân cường hóa tự thân nhưng hai người tinh thần lực dây dưa ở bên nhau cùng tiến hành tinh thần lực tu luyện thời điểm vấn đề liệt lớn chẳng những mỗi người có thể thể nghiệm và quan sát đến tự thân sở hữu tình huống thậm chí có thể thể nghiệm và quan sát đến đối phương mỗi một tia tinh vi tình huống tương đương với hai người giờ phút này đang ở không hề giữ lại dùng tinh thần lực cho nhau tra xét thân thể tóc ra mỗi một góc toàn bộ không chỗ nào che giấu Hơn nữa dùng tinh thần lực thể nghiệm và quan sát tự thân chính mình cơ hồ không có gì dị dạng cảm giác giống như dùng chính mình tay trái chạm đến một chút tay phải có thể có cái gì cảm giác nhưng người khác tinh thần lực không ngừng ra quét dựa sạch thân thể của mình sao có thể sẽ không có dị dạng cảm giác quả thực cùng sở trường ở chạm đến đối phương thân thể cơ hội không có gì khác biệt hứa du nhiên tuy rằng kết giao quá bạn gái còn là cái ngây thơ ngốc tiểu hỏa. nữ bạn quý vì công chúa càng là thỏa thỏa thiên tri tiêu tử hoàn Bích chi thân khả năng tự nàng dáng sinh tới nay liền chưa bao giờ bị nam nhân nhìn đến quá thân thể Hỗn chi là loại này tinh tế tỉ mỉ quan sát, thậm chí là tương đương với tinh thần lực ở giữa sạch nàng toàn thân. Hai người tu luyện phương thức, có thể nói khai sáng tinh thần lực tu luyện một cái khơi rộng. Không phải không có những người khác cũng có thể như vậy tu luyện, nhưng là có thể làm được Hứa Du Nhiên như vậy, đem nguyên tố chi lực khống chế rượu đến hào điên, có thể nói lông phượng sừng lân. Này nguyên với Hứa Du Nhiên tu luyện chi đổ, hoàn toàn là chính mình thăm dò một đường đi tới. Hỗn chi hắn năm hệ đồng tu, có thể điều động cùng khống chế nguyên tố chi lực viễn siêu nữ bạn, tinh thần lực càng là cường thái quá. Tuy rằng còn không đạt được làm chính hắn thăng cấp 6 lần thức tỉnh giả nông nổi, đối lập bình thường thức tỉnh giả, lại là tuyệt đối là nghiền áp cấp bậc trên lệnh. Hai người thuộc tính lại là như thế ăn ý phối hợp, càng là đặc biệt khó được. Hứa Du Nhiên bởi vì nữ bạn hỏa thuộc tính tinh thần lực, bổ toàn ngũ hành, cho nên tu luyện hiệu quả tăng gấp bội. Dựa theo hắn tính ra, nếu có thể thâm nhập mình tuyển băng hà tu luyện, nhanh nhất hẳn là có thể đạt tới 5 lần trở lên tốc độ tu luyện, thậm chí càng nhiều. Nữ bạn có hắn tinh thần lực, chia sẻ cùng khống chế thủy nguyên tố chi lực đối kháng hỏa hầu, tốc độ tu luyện cũng ở trên diện rộng tăng lên. Chân chính có thể làm nàng đạt tới gấp hai tốc độ tu luyện nguyên nhân, là hứa du nhiên ngũ hành bổ toàn lúc sau, phụng dưỡng ngược lại cho nàng toàn thuộc tính duy trì thủy khắc hỏa, bị hứa du nhiên chia sẻ cùng công chế, chỉ bảo lưu lại thích hợp áp lực cùng kích thích. Hứa du nhiên nguyên tố chi lực chung, còn có một thuộc tính lực lượng, một sinh hỏa, tương đương với thời thời khắc khắc ở chất dẫn cháy nữ bản tinh thần lực chi hỏa. Chính là thần quốc hệ thống sở dĩ không có ký lục tinh thần lực song tu phương pháp, khẳng định là có nguyên nhân. Hai người hiện tại cảm nhận được thật lớn tác dụng vụ, chính là trong đó hạng nhất nguyên nhân chủ yếu chi nhất hứa du nhiên không phải không có gặp qua mỹ nữ, thậm chí mỹ nữ khi tám, hắn còn cấp đã làm bảo an, nhưng kia cũng không phải chuyên tâm đi xem, cũng chỉ là một cái đại khái hình tượng mà thôi. hiện tại đâu chỉ là chuyên tâm đang xem, quả thực chính là một cây lông tơ, một cây lông tơ ở vớt ve. tinh thần lực phản hồi cấp đại não phản ứng, xa so dùng tay vớt ve phản hồi cấp đại não phản ứng, phải mãnh liệt cùng kích thích quá nhiều. khối này thân thể thật sự quá hoàn mỹ, cơ hồ là không hề tì vết. đương nhiên, người phi xong người, nữ bạt đây là thuần thiên nhiên thân thể. Cùng hạo ngọc cái loại này tỉ mỉ tạo hình chiến ngẫu nhiên chi khu, vẫn là có nhất định chênh lệch. Nhưng hứa du nhiên nơi nào còn có thể phân biệt ra cái gì khác biệt, sớm một bức. Nữ bạn phản ứng liền càng chật vật, rốt cuộc nàng là nữ hải tử, đối loại chuyện này so nam hải tử muốn mẫn cảm nhiều. Làm sao bây giờ? Hai người trong lòng đồng thời hiện ra vấn đề này. Quá xấu hổ. Quả thực chính là đại hình xã chết hiện trường. Vừa mới bắt đầu tu luyện thời điểm, hai người cũng không có quá chú ý chờ đến bọn họ chú ý tới điểm này thời điểm, đã chậm, nên xem đều nhìn nên số lông tơ đều đếm. Tuy rằng xấu hổ tuy rằng ngượng ngùng nhưng hai người lại không khỏi đồng thời đối với đối phương thân thể phát ra tán thưởng. thật không sai hảo hoàn mỹ Ngoa tạo hẳn là chuyên tâm tu luyện ta suy nghĩ cái gì tinh thần lực đồng bộ cái thứ hai thật lớn tác dụng phụ tư tưởng cơ hồ đều ở đồng bộ hơn nữa hai người đều rõ ràng cảm ứng được loại này đồng bộ hứa du nhiên xấu hổ thiếu chút nữa đứng dậy liền đi nữ bạt khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng tiểu diễm dường như đẹp không sao tả xiết hoa hồng bất quá hai người rốt cuộc đều là thâm niên cường lực thức tỉnh giả bọn họ đều rất rõ ràng loại này một thêm nhất đẳng với tam thậm chí là tương đương năm tu luyện có bao nhiêu khó được giờ phút này từ bỏ về sau chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không lại có lần thứ hai bởi vì lần này nếu không thể đột phá điểm mấu chốt tương lai ngại với mặt mũi bọn họ đem vĩnh viễn sẽ không nhắc tới chuyện này tương đương với hai người đều sẽ sai thất nay khó được nhanh chóng tăng lên tu vi tu luyện pháp môn hô hai người tựa hồ tâm hữu linh tê giống nhau đều cường tráng chấn định đồng thời phun ra một hơi chậm rãi áp xuống trong lòng tiểu diệm ý tưởng làm bộ không chút nào để ý bộ dáng tiếp tục điên cuồng tu luyện ta không xấu hổ xấu hổ chính là người khác Đây là hai người tâm cùng ý tưởng. Đối hứa Du Nhiên tới nói, tăng lên thực lực, mau chóng bắt được tận thế cấp vi rút thuốc thử, cứu vớt hắn thế giới, so cái gì đều quan trọng, thậm chí so với hắn cánh mạng càng quan trọng. Bởi vì nơi đó có quá nhiều, quá nhiều, hắn để ý người. Vì thực hiện cái này mục tiêu, càng hành mọn, càng đê tiện sự tình, hắn đều không sợ. Huống chi là song tu, như vậy tốt đẹp sự tình. Xấu hổ liền xấu hổ đi, chỉ cần mục đích của chính mình là tốt, chẳng sợ hư không đại đế đã biết. Nghĩ đến đây, hắn thiếu chút nữa trực tiếp nhảy dựng lên liền chạy. Hắn sao? Từ không đại đến nếu là đã biết, không giết chính mình mới là việc lạ. Nữ bạn giờ phút này cũng nghĩ đến nàng phụ hoàng, vì công tôn gia vinh quang, vì Hư Không Sơn. Ta vì cái gì không thể trở thành đời kế tiếp đại đế? Chương 537. Kiến ăn ngón tay. Loại này song tu phương thức đối với tăng lên tinh thần lực, xác thật hiệu quả thật tốt quá. Nữ bạn cùng Hứa Du Nhiên đều lấy tiếp cận gấp đôi tốc độ tu luyện, đều ở bay nhanh tăng lên. Theo nữ bạn tinh thần lực cường độ tăng lên, hai người kỳ thật có thể càng thêm thâm nhập đại liệt cốc. Càng tiếp cận Minh Tuyền băng hà, tốc độ tu luyện liền sẽ tăng nhanh. Nhưng hứa du nhiên trong cơ thể cũng không phải chỉ có tinh thần lực này một loại lực lượng hắn còn có nguyên khí yêu cầu tu luyện bồi nữ bạn hoàn thành tinh thần tu luyện lúc sau hắn còn cần chính mình đơn độc tiến vào Minh Tuyền Băng Hà tiếp tục tu luyện Tuy rằng kéo dài hắn tu luyện thời gian lại trên diện rộng tăng lên tinh thần lực tu luyện tiến độ này với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt. tốtống chi hắn lại có một cái tân ý tưởng hơn 2 giờ lúc sau nữ bạn cùng hứa du nhiên cơ hồ đồng bộ kết thúc công pháp cựu chuyển vận hành Tuy rằng có thể tiếp tục tu luyện nhưng đối với tinh thần lực gánh nặng sẽ tăng thêm Hiệu quả cũng xa xa không bằng phía trước hảo, cho nên giống nhau cựu chuyển tu luyện lúc sau đều sẽ nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới có thể lại lần nữa tu luyện. Lương Ngọc Tựa Hồ cũng phát hiện hai người sắp kết thúc tu luyện, tại đây đại liệt tập trung, cơ hồ không có gì nguy hiểm. Nàng trước tiên trước tiên trở về băng nhai phía trên, sợ nữ bạt lúc này nhìn đến nàng sẽ cảm giác được xấu hổ. Nữ bạt cùng Hứa Du Nhiên đồng thời chậm rãi mở to mắt nghĩ đến phía trước tu luyện tình huống, mặt đẹp lại lần nữa trở nên bò bừng. Hứa Du Nhiên đảo nghĩ thoáng, dù sao đã như vậy, chính mình lại không có hại, nữ bạt cũng tăng lên tốc độ tu luyện chẳng lẽ chính mình làm chuyện tốt, còn phải bị chém đầu sao? Hai người sau một lúc lâu đối diện không nói gì, xấu hổ không khí cũng ở dần dần tiêu tán. Tại đây ngắn ngủn một lát, nữ bạn trong óc bên trong sông quận biển gầm, tự hỏi rất nhiều, rất nhiều. Cuối cùng tựa hồ rốt cuộc hạ quyết tâm, thân xác dần dần khôi phục bình tĩnh. Cậu nô tài, ngươi có phải hay không đã sớm biết sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Ngươi có phải hay không cố ý? Hứa du nhiên chua sót mỉm cười một chút, mặc kệ ngươi tin hay không, hai người có thể cùng nhau tu luyện, ta cũng là lần đầu tiên biết. đưa ra cái này. Vẫn là bởi vì ta giúp Tinh vệ công chúa giải trừ đóng băng, mới nghĩ đến. Nói tới đây, hắn đều nói không được nữa. Hôn mê. Chính mình như thế nào quên mất, giải trừ Tinh vệ đóng băng thời điểm, giống như cũng dò xét nàng toàn thân. Hứa Du Nhiên dục cái nghĩ chương tái nhận giải thích, nữ bạt nháy mắt nháy mắt đã hiểu, mày liễu dựng ngược, mắt hạnh trợn lên, "Cậu nô tài, ngươi sẽ không cũng là như thế này giúp Tinh vệ hoàng tỷ loại bỏ hàn khí đi?" "Ta, ta, ta thật không nghĩ tới sẽ là cái dạng này." Hứa Du Nhiên nói năng lộn xộn giải thích nói, "Ta vốn định dùng tinh thần lực hình thành cái chắn." giúp ngươi chống đỡ hàn khí. Sau đó đâu? Sau đó ngươi liền thấy sắc nảy lòng tham. Nữ bạt càng nói hỏa khí càng lớn, đang một chút đứng lên. Không phải. Ta nếu không biết tinh thần lực của ngươi cường độ như thế nào giúp ngươi đem khống trừ mực a. Hứa Du nhiên cười khổ đứng lên. Nếu ta giúp ngươi chống cự hàn khí quá nhiều, ngươi căn bản vô pháp lợi dụng hàn khí tu luyện. Nếu ta giúp ngươi chống cự hàn khí quá ít, ngươi thực dễ dàng liền bị thương a. Nữ bạt bình tĩnh lại, tinh tế cân nhắc một chút, giống như thật là có chuyện như vậy. Hai người đánh bậy đánh bạ tình huống, tinh thần lực dây dưa tới rồi cùng nhau. Tưởng lại tách ra thời điểm cũng đã chậm hai người ai cũng không bỏ được tách ra phi phi phi nữ bạt trong lòng thở mắng ta mới không có không bỏ được tách ra đâu rồi dám nửa ngày nữ bạt lầm bầm lầm bầm nói hiện tại làm sao bây giờ cái gì làm sao bây giờ hứa du nhiên có chút đốc ngươi sẽ không muốn cho ta đối với ngươi phụ trách đi ngươi ngươi có ý tứ gì nữ bạt lại phát hỏa tinh vệ hoàng tỷ ngươi cũng xem qua ta ngươi cũng xem qua không chỉ xem còn ta sai ta sai hứa du nhiên bất đắc dĩ nói giúp ngươi nhanh chóng tu luyện đều là ta sai làm ngươi phụ trách, còn hủy quân ngươi. Nữ bạt giọng căm hận nói, ngươi cái cầu nô tài, làm ta phụ hoàng đã biết, ngươi toàn bộ tinh cầu đều phải bị hắn đánh thành bùn mịn. Ngoa tào, Hứa Du Nhiên hoàn toàn kinh ngạc, này, này, nay đại đế tính tình, có điểm táo bạo a. Phụt. nữ bạt bị hắn mạnh não, hoàn toàn đánh bại. Hôm nay sự, ngươi nếu là dám tiết lộ một chữ đi ra ngoài, ta liền kiếp đầu ngươi. Hừ, tốt, tốt. Công chúa yên tâm, đây là hai ta tiểu bí mật. Hứa Du Nhiên cẩn nhà nói, bất quá, nói trở về. Tinh thần lực của ngươi? Giống như có điểm không thích hợp a nữ bạn như suy tư gì nhìn Hứa Du Nhiên. Nghe được lời này, Hứa Du Nhiên trong lòng cả kinh, cẩn thận hồi tưởng một chút. Trừ bộ đặc biệt cường đại, đặc biệt thuần tĩnh, nguyên tố chủng loại đa dạng, dinh dưỡng phong phú, giống như cũng không có gì tật xấu đi. Nguyên tố chủng loại đa dạng. T. Nha đầu này sẽ không như vậy mẫn cảm đi. Ngươi cũng biết, ta đến từ một cái hẻo lánh dân bản xứ tinh cầu. Vì rút bùng nổ lúc sau, lung tung rối loạn cảm nhiễm virus, thiếu chút nữa không chết rớt. Hứa Du Nhiên một bên bệnh lời nói dối, một bên bán thảm sau lại đến máu đen trang viên làm nô lệ càng làm mọi người đệ trung đệ nhân gia cấp cái gì công pháp liền tu luyện cái gì công pháp ta cũng làm không quá minh bạch ai nữ bạt sâu kín thở dài một tiếng có thể sống tới ngày nay, xác thật cũng làm có người tính chúng ta đi thôi hai người bay lên trời bay lên băng ngai mới phát hiện lương ngọc tổng quản đang đứng ở băng bên vách núi gì lương ngọc tổng quản ngươi như thế nào ở chỗ này nữ bạt có chút nghi hoặc hỏi hứa du nhiên ngoan ngoãn đứng ở một bên thành thành thật thật giống như cái bà bảo lương ngọc chứa đầy thâm ý nhìn thoáng qua hứa du nhiên lại hướng nữ bạt hơi hơi không người thi lễ, công chúa điện hạ tiến vào đại liệt cốc tu luyện, vượt qua đại đế cho ngươi định ra tu luyện chương trình học. Mọi người đều thực lo lắng, cho nên ủy thác ta ở chỗ này chờ ngươi. Hắc hắc, làm đại gia lo lắng. Ta không có việc gì, lần này tu luyện hiệu quả thực hảo, tinh thần lực tăng lên phi thường rõ ràng. Hạo Ngọc mỹ tư tư cười nói, dựa theo loại này tiến độ tu luyện, 7 năm luân chiến phía trước, nói không chừng ta có thể đánh sâu vào một chút 6 lần thức tỉnh. Này, hiệu quả tốt như vậy sao? Lương Ngọc đối nữ bạt tu luyện tình huống còn là phi thường hiểu biết, trừ bỏ tổng quản chi trước Nàng còn tương đương với nữ bạc nửa cái lao sư. Lương Ngọc không tự chủ được lại liếc Hứa Du Nhiên liếc mắt một cái, như vậy cảm thấy thẹn phương pháp tu luyện, thật sự có thể tăng lên tốc độ tu luyện. Hứa Du Nhiên biết Lương Ngọc đã từng đi xuống quá lớn liệt cốc, lại làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, chỉ là ngoan ngoãn đứng. Lúc này, phát hiện Lương Ngọc nhìn lên hắn. Ánh mắt kia. Hứa Du Nhiên trong lòng cả kinh, cả người lông tơ đều thiếu chút nữa dựng thẳng lên tới. Chương 538. Quê nhà ca. Hứa Du Nhiên nhìn nhìn sát trời, xích dương tinh tây chậm, thương lãng nguyệt mọc lên ở phương đông. Hình đế thành bóng đêm dần dần kéo ra màn che. Vô số hành tinh quay trung quanh thật lớn hư không sơn xoay tròn. Nơi này là toàn bộ tinh hệ trung tâm. Lớn lớn bé bé hoặc xa hoặc gần ánh trăng cao cao treo, sáng tỏ ánh trăng chiếu rọi đại địa. Đã từng hư không sơn, hoàn cảnh cực kỳ ác liệt. Cùng chỗ địa điểm, có thể nhìn đến mấy chục viên thái dương ngang trời, đại địa hàng năm tiêu đốt lửa cháy. Này đó trí dương nơi, ra đời vô số cuồng bạo cổ thú, tàn sát bừa bãi đại địa. Mặt khác một chỗ địa điểm, đầy trời mấy trăm viên ánh trăng, đại địa lượng như ban ngày, rồi lại âm Hàn vô cùng. Cả tòa hư không sơn nơi nơi đều là kỳ hiểm nơi, manh thú hành hành. Nhân loại một khi vào nhầm hiểm địa, hữu tử vô sinh, mỗi khi lại sẽ trở thành manh thú của lương. Mãng hoang đại địa thượng, hư không sơn nhân tộc tổ tiên, gian khổ khi lập nghiệp một đường đi tới. Cùng thiên đấu, cùng ma đấu, cùng manh thú đấu, cùng gian nan sinh tồn hoàn cảnh đấu. Bang vào siêu cường sinh sản năng lực cùng học tập năng lực, nhân tộc rốt cuộc tại đây tòa cự sơn đứng vững vàng góc chân, lại cũng chỉ có thể co đầu rút cổ ở một ít cái gọi là an toàn khu. Công tôn gia tộc khởi lúc sau, dưới trướng cao thủ nhiều như mây, manh tướng như mưa ở biển sao thần quốc dưới sự trợ giúp triển khai một hồi thay trời đổi đất xử thi cấp cường hủy đi vận động có thượng cổ đại năng khoa phụ thúc đẩy hàng tinh thay đổi vận hành quỹ đạo hậu nghệ đại thần dương cung cài tên dập nát vô số dư thừa hàng tinh tam túc kim ô thủy tổ hấp thu vô số thái dương năng lượng lấy dập nát tự thân vì đại giới làm hư không sơn băng nguyên hóa thành ốc thổ cuối cùng đem hư không sơn tinh hệ chế tạo thành hiện giờ bộ dáng càng thích hợp nhân loại sinh tồn bộ dáng vạn viên chủ hàng tinh vì hư không sơn cung cấp chiếu sáng còn lại hành tinh dựa theo nhất định vận hành quỹ đạo làm này rời xa hư không sơn cho nên cơ hồ ở trên hư không sơn mỗi một chỗ địa phương, ban ngày đều có thể nhìn đến mười mấy viên thái dương, một viên chủ hàng tinh, mười mấy viên làm chiếu sáng phụ trợ. Huỳnh đế thành trên không chủ hàng tinh được xưng là xích dương tinh, chủ nguyệt tinh được xưng là thương lãng nguyệt. đây là hứa du nhiên trên mặt đất tinh, tuyệt đối nhìn không tới vũ trụ kỳ quan. vô luận là kỳ lạ tam thể tinh hệ vẫn là hùng vĩ, tráng lệ hư không sơn đều làm hắn mở rộng tầm mắt, đánh bất ngờ hư không sơn ca tụng giả hả đây là hứa du nhiên đưa ra kế hoạch. tiêu ta nào ảnh lữ đoàn thành viên đều ở tích cực chuẩn bị. Hứa Du Nhiên cảm thấy chính mình cũng không thể nhàn rỗi. Hôm nay tu luyện thời gian tương đối trường, vừa lúc đi ra ngoài giải sầu, nhân cơ hội tìm hiểu một chút tình báo. Hơi chút sửa sang lại một chút, bước chậm đi tới chân Lung phủ đệ tiền viện. So với hậu viện thanh lãnh cùng hẻo lánh ít dấu chân người, tiền viện liền náo nhiệt rất nhiều. Nữ bạn hôm nay cùng Hứa Du Nhiên xong tu một phen, tiền lời rất nhiều, chính là nàng còn có mặt khác tu luyện nhiệm vụ yêu cầu hoàn thành. Xuất thân hoàn thất, từ nhỏ liền đứng ở cá lớn nuốt cá bé đỉnh cao nhất, đối thực lực theo đuổi, xa so với người bình thường muốn tích cực nhiều. Cả tòa chân Lung phủ đệ có mấy trăm người phụ trách chiếu cô nữ bạn tầm thực cuộc sống hàng ngày, còn có mộ dung, lương ngọc như vậy 6 lần thức tình giả, phụ trách dạy dỗ nữ bạn hàng ngày tu luyện. cùng hứa du nhiên toàn dựa vào chính mình học tập chiến kỹ, khổ luyện chiến kỹ, lĩnh ngộ ý cảnh bất đồng, nữ bạn là có chuyên gia tiến hành chỉ đạo. phủ đệ trung còn có rất nhiều chuyên nghiệp thiết bị, chuyên nghiệp bồi luyện, phối hợp nữ bạn tu luyện. so sánh với hứa du nhiên loại này tự học thành tài chiến sĩ, nữ bạn càng như là hệ thống bồi dưỡng cao tài sinh. phủ đệ trung mấy trăm người đoàn đội, toàn bộ đều là nữ bạn dành nghĩa nô lệ, mộ dung. Lương Ngọc hai vị sáu lần thức tỉnh giả đều là nô lệ thân phận, đại gia cấp tư này trước chỉ có hứa du nhiên, tựa hồ trừ bỏ bồi nữ bản song tu, không có gì đứng đắn sự làm. Hứa du nhiên cũng phát hiện, thần quốc hệ thống chung rất nhiều giới thiệu cùng luật pháp, ở chân chính thực tế thao tác chung, cơ hồ liền mỗi một cái đáng tin cậy. Ít nhất chân Lung phủ lệ chung, các nô lệ giống như chẳng những không cấm kết giao, luyến ái, thậm chí còn có kết hôn, thành gia, dưỡng dục hậu đại. Nơi này nô lệ trừ bỏ thân phận kém một bậc, giống như cùng địa tinh người thường cũng không có gì quá lớn khác biệt, tìm được đất chống thị vệ chỗ ở vừa vặn gặp thị vệ trưởng ngục giả vị này hơn 50 tuổi hán tử là một vị thâm niên năm lần thức tình giả làm người hào sảng nhiệt tình hắn lại tìm tới một vị khác thị vệ trưởng đắc đạn còn tìm mười mấy quan hệ không tuổi thị vệ ở chính mình cho ở bảy một bàn tiệc rượu còn có một vị nữ tính thị vệ trưởng cổ lệ đêm nay trực ban liền không có mời đại gia thôi bôi hoán trản ăn ăn uống uống nói chuyện trời đất liêu vui vẻ vô cùng hứa du nhiên tuổi không lớn lại rất chịu nữ bạn công chúa coi trọng này đó thị vệ cũng đều cố tình giao hảo với hắn hắn cũng nhân cơ hội từ những người này trong miệng Hiểu biết đến rất nhiều hư không sơn tình huống. Về trâm mặc ca tụ giả, hắn cũng quanh co lòng vòng hỏi thăm không ít. Huynh đế thành ở vào toàn bộ hư không sơn nhất định, từ địa hình đi lên xem, hậu đức cung còn lại là hư không sơn tối cao vật kiến trúc, tối cao một tầng đã xuyên thấu tầng khí quyển, tiến vào vũ trụ hư không. Nghe nói hư không đại đế, hàng năm tỏa chấn vũ trụ trong hư không tu luyện, thực lực đủ để hủy thiên diệt địa. Thậm chí còn nghe này đó thị vệ nói lên hiên viên kiếm chuyện xưa, đó là một thanh hư không đại đế từ tu luyện bản minh trận doanh đoạt tới thần kiếm. Hư không đại đế ở tinh tế chiến trường, chém giết một vị cửu lê tông đại năng cướp được thanh kiếm này, hắn đem chôi này thần kiếm đặt ở Hậu Đức cung tối cao một tầng, dùng để triển lãm hắn vô địch chiến lực. Đối với Quá Cùng Tông tới nói, đây là Trần trụi và mặt Hành Vi, đã từng có cựu lê Tông cao thủ mấy lần lẻn vào Hư Không Sơn tinh hệ, ý đồ lấy về chôi này thần kiếm. Vì thế phát sinh qua vài lần kinh thiên động địa đại chiến, cựu lê Tông tổn thất thảm trọng, cũng không từng từ bỏ. Chương 539. Hư Không Giới. Nữ bạn ngày hôm sau sáng sớm, cao hứng chấn đi tới băng nhai tiểu trúc. Có thể như thế an toàn nhanh chóng tăng lên tinh thần lực, nữ bạn chưa từng nghe thấy tự nhiên phải hảo hảo lợi dụng một chút cái này công cụ người. Hư Không Đại Đế trực hệ con nối dõi trung, có hy vọng thăng cấp 7 lần thức tỉnh giả, không ngừng nàng một cái, nữ bạn cũng không phải không có đối thủ cạnh tranh. Hùng chi còn có nhiều hơn công tôn thị chi thứ con nối doi, cũng đối đại đế chi vị như hổ rình mồi. Chỉ có thực lực mạnh mẽ 7 lần thức tỉnh giả, mới có thể bảo đảm đế quốc thống trị ổn định và hòa bình lâu dài, không sao cả dòng chính vẫn là chi thứ. Hư Không Đại Đế phụ thân, cũng không phải đời trước Hư Không Đại Đế, nguyên bản cũng là chi thứ xuất thân. Chỉ cần ngươi đủ ưu tú, thực lực có thể trấn áp một phương sao trời. Công tôn gia liền sẽ lựa chọn ngươi trở thành đại đế. Nay tòa hư không sơn, cũng không phải hư không đại đế hư không sơn, mà là công tôn gia hư không sơn. Nữ bạt muốn ở nhiều như vậy người cạnh tranh chung chỗ hết tài năng, trừ bỏ siêu cường thiên phú, nỗ lực, kỳ ngộ đều là ác không thể thiếu. Không biết nàng là như thế nào cùng lương ngọc giải thích xong tu vấn đề, hứa du nhiên tổng cảm thấy lương ngọc xem hắn ánh mắt quái quái. Lương ngọc từ nữ bạt còn không có khai sữa liền bắt đầu chiếu cố nàng. ở lương ngọc xem ra, so nàng nữ nhi còn muốn thân. Hứa Du Nhiên hai người vừa mới bắt đầu chọn dùng kỳ ba song tu phương thức tu luyện, Lương Ngọc có chút không quá yên tâm, cho nên lúc này mới theo lại đây. Lần trước tu luyện vị trí khoảng cách đỉnh núi ước chừng 5 km tả hưu, lần này tiếp tục xuống phía dưới đi tới 5 km. Trải qua ngày hôm qua song tu, Hứa Du Nhiên đối nữ bạn tinh thần lực cường độ cùng tu luyện phương thức đã có cũng đủ hiểu biết. Hắn thực tự tin, còn như vậy tu luyện vài lần, nói không chừng là có thể mang theo nữ bạn tiến vào Minh Tuyển Băng Hà tu luyện. Loại địa phương tia tu luyện hiệu quả, hảo không phải một chút. Càng tiếp cận Minh Tuyền Băng Hà, Thủy nguyên tố chi lực càng nồng đậm, nữ bạt tu luyện hiệu quả liền sẽ càng tốt. Ngày hôm qua là tiếp cận gấp 2 tốc độ tu luyện, hôm nay tu luyện hiệu quả càng tốt, trực tiếp liền đạt tới gấp 2 tốc độ. Hơn 2 giờ tu luyện sau khi chấm dứt, nữ bạt thần thái sáng láng quay trở về đỉnh núi. Vẫn luôn tại đây chờ đợi Lương Ngọc, cuối cùng là buông xuống một lòng. Tuy rằng phương thức này thực quỷ dị, nhưng tốc độ tu luyện lại là quá nhanh. Liên ở nữ bạt sắp rời đi thời điểm, Hứa Du nhiên đưa ra một cái chính mình tân ý tưởng, công chúa điện hạ, kỳ thật ta cảm thấy tốc độ tu luyện còn có thể lại mau một ít. Ấn. Lương Ngọc bị cái này tiểu nô lệ hoàn toàn làm nốc. Như thế nào nhiều như vậy đa dạng. Cái gì hảo biện pháp? Nói đến nghe một chút. Nữ bạn hứng thú rất cao, quỷ diệt đưa nàng nhẫn còn mang ở trên tay, thành nàng thích nhất trang sức. Linh thạch. Phía trước ngươi không cần linh thạch tu luyện, chỉ sợ là không nghĩ nước lửa xung đột quá mức kịch liệt. Hứa Du nhiên cũng không dám nói chính mình muốn linh thạch, hiện tại có ta tinh thần lực phụ trợ, kỳ thật chúng ta có thể đại lượng thiêu đốt linh thạch, tiến thêm một bước tăng lên tốc độ tu luyện. Đúng vậy. Ta như thế nào không nghĩ tới? Nữ bạn kinh hỉ thiếu chút nữa nhảy dựng lên, linh thạch mà thôi. Đối nàng tới nói cùng phô trên mặt đất thanh kim ngọc không có gì khác nhau. Công chúa, có phải hay không hẳn là thận trọng một chút?" Lương Ngọc khẽ nhíu mày. Hiện tại loại này tốc độ tu luyện, nàng đã cảm thấy thực thái quá. Nếu lại sử dụng linh thạch, kia không phải muốn cất cánh. Hơn nữa xung đột tăng lên lúc sau, quỷ diệt thực lực có thể bảo đảm nữ bạt an toàn sao?" Lương Ngọc tổng quản, cho ta chuẩn bị đại lượng linh thạch. Ta ngày mai trước thí nghiệm một chút hiệu quả, hẳn là không có gì vấn đề. Nữ bạt cũng không có cùng Lương Ngọc ăn ngay nói thật. Lương Ngọc là người ngoại cuộc, đối hứa du nhiên tinh thần lực cường độ cảm thụ không đủ trực quan. Nhưng nữ bạn ở tu luyện thời điểm vẫn luôn ở vào hứa du nhiên tinh thần lực che chở bên trong. Nàng rất rõ ràng, hứa du nhiên tinh thần lực cường, dùng để phối hợp nàng song tu, kỳ thật đều có chút đại tài tiểu dụng. Tuy rằng nàng vô pháp lý giải, hứa du nhiên tinh thần lực vì cái gì như vậy cường đại, nhưng nàng đối hứa du nhiên có 10 phần tin tưởng. Hai người tinh thần lực dung hợp ở bên nhau tu luyện, một khi xảy ra vấn đề, hứa du nhiên cũng muốn bị thương. Lương Ngọc tổng quản, xin yên tâm, ta có chừng mực. Hứa Du Nhiên cười đến hàm hậu thành thật, đặc có thân thiết cảm. Ngày mai ta mang linh thạch lại đây, cầu nô tài, xem ngươi biểu hiện A Ha, ha, ha, nữ bạn tới xuống trung bạc giống nhau tiếng cười, vui sướng đi rồi. Nhìn nhị nữ rời đi bóng dáng, Hứa Du Nhiên trong lòng cũng là ám sảng. Chỉ cần có sung túc linh thạch cung ứng, chẳng những là tinh thần lực tu luyện, ngay cả nguyên khí tu luyện đều có thể tiến bộ vượt bậc. Song tu sau khi chấm dứt, rốt cuộc đến phiên Hứa Du Nhiên chính mình tu luyện. Thanh thịch, Hứa Du Nhiên từ trên cao rơi xuống, thẳng vào Minh băng hạ Theo tu vi tăng lên. Hắn đối Minh Tuyển Băng Hà kháng tính cũng ở tăng mạnh. Giờ phút này đã đi tới khoảng cách mặt sông vài trăm thước thâm trong nước, vượt qua độ không tuyệt đối cực hàn, làm hắn đều không khỏi dùng mình một cái. Không biết là bởi vì hàn khí nguyên nhân, vẫn là mặt khác cái gì nguyên nhân. Minh Tuyển Băng Hà trung thủy thuộc tính linh khí cực kỳ nồng đậm, lại thâm nhập một ít nói, cơ hồ có thể xưng được với là linh dịch. Nhưng nước sông trung không có bất luận cái gì sinh vật, liền một cây thủy thảo, một con tiểu tôn cũng chưa gặp qua. Luyện hồn kinh, tự nhiên kinh, song pháp đồng tu bắt đầu. Hấp thụ tinh vệ rơi vào giữa sông giáo hắn. Hứa Du Nhiên lần này cũng không có ngoại phóng thần thức, mà là đem tinh thần lực kéo dài đi ra ngoài, giữ lại một tia tinh thần lực phụ trách cha xét, dùng để cảnh báo. Tinh vệ lúc ấy bị đóng băng hoàn toàn mất đi ý thức, nếu không khẳng định có thể phát hiện hắn thần thức cha xét, rốt cuộc nàng vẫn là cái 6 lần thức tỉnh giả. Tự nhiên kinh điên cuồng vận chuyển, cuốn lên vô tận thủy thuộc tính linh khí, điên cuồng hấp thu. Minh tuyển băng hà vài trăm thước thâm trong nước, hình thành một cái thật lớn linh khí lốc xoáy, trung tâm chính là Hứa Du Nhiên. Nguyên khí lưu chuyển chung, mỗi một giây tu vi đều ở chậm rãi tăng lên. liền ở Hứa Du Nhiên vui sướng tu luyện đồng thời, Chính hắn cũng không có phát hiện. Mang ở trên tay kia cái cốt giới, tựa hồ cũng hấp thu một chút hắn nguyên khí. Tạo hình cổ xưa, còn điêu khắc tinh mỹ hoa văn nhận mặt ngoài, tựa hồ bóc ra một chút mạnh vụt. Đó là một tầng hơi mỏng phấn phấn, giống như trường kỳ bản chơi bao tương. Say mê ở tu luyện trung hứa Du Nhiên, cũng không có phát hiện điểm này, điểm rất nhỏ biến hóa, vẫn như cũ ở điền quần hấp thu nguyên khí. Nếu là lại có đại lượng linh thạch tiêu đốt, thăng cấp hóa thần cũng sắp tới. Hơn 2 giờ về sau, Hứa Du Nhiên kết thúc tu luyện, thật dài thở ra một ngụm trúc khí. Chương 540. Quỷ dị lao nhân cái gọi là hư không giới kỳ thật chính là những cái đó đỉnh cấp đại năng cắt ra một phương thời không loạn lưu sau đó đem truyền thống xác định địa điểm toạ độ cố định ở nhân trung mỗi lần mở ra hư không giới liền tương đương với mở ra một cái mini truyền thống trận hoặc là một cái mini trùng động rất nhiều đồ vật ở hai đại trận doanh chỉ là xương hô bất động hoặc là thực hiện thủ đoạn bất động nhưng bản chất đều không sai biệt lắm đồng dạng lợi dụng thời không loạn lưu tu luyện giả lợi dụng chính là truyền thống trận thức tỉnh giả lợi dụng chính là trùng động đại gia sử dụng thủ đoạn bất động xét đến cùng lại vẫn là đều ở lợi dụng thời không loạn lưu đặc tính Hư không giới bên trong đồ vật gửi ở thời không loạn lưu chúng kia bị phong ấn lên không gian chung, mang bát ngát ngay hư không loạn lưu, dường như một cái khác vũ trụ, một cái thời gian cùng không gian hoàn toàn hỗn loạn vũ trụ, một cái hoàn toàn dập nát hoang vu vũ trụ, giống như cái này vũ trụ sở hữu thác loạn thời gian, không gian, thậm chí rất nhiều không hợp lý mảnh nhỏ, toàn bộ bị cắn nuốt tiến vào thời không loạn lưu, nơi đó càng như là một cái bãi rác, hoặc là một loại làm cho thẳng cơ chế, tinh hệ đại nổ mạnh sinh ra vô số mảnh nhỏ, hàng tinh sụp xuống vặn vẹo thời gian, cường giả chiến đấu rách nát không gian, tác động cắn nuốt vô cùng năng lượng tựa hồ toàn bộ tập hợp ở thời không loạn lưu. Ở chỗ này dùng trận pháp, phù văn, cấm chế, cách ly ra một tiểu khối hư không, yêu cầu đối thời gian, không gian pháp tắc có cực kỳ tinh thâm tạo nghệ. Làm bình thường vũ trụ nội người cảm thụ không đến, đồng thời cũng sẽ không bị tiến vào hư không loạn lưu những người khác phát hiện, chỉ có tu luyện giả mới có thể làm được. Hư không giới loại đồ vật này, ở khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh là tuyệt đối hàng cấm. Chẳng sợ từ tu luyện giả trong tay cướp được số lượng không nhiều lắm hư không giới, cũng chỉ sẽ xuất hiện ở những cái đó đỉnh cấp cường giả trong tay. Thuộc về đứng đầu chiến tranh vũ khí sắc bén Bởi vì hư không giới có thể mang theo sinh mệnh, tiến vào hư không giới sinh mệnh, cơ hồ cảm thụ không đến thời gian trôi đi. Nào đó riêng thời khắc, bị phóng xuất ra tới thời điểm, có thể nói một chi kỳ minh, có nghịch thiên sửa mệnh thần hiệu. Ở tu luyện văn minh trận doanh, cũng là có thể nói thần khí tồn tại, cực kỳ hiếm thấy, hoàn toàn không phải có thể dùng tiền tới cân nhắc thần khí. Sau một lúc lâu lúc sau, Hứa Du Nhiên mới từ hốt hoảng trạng thái trung tỉnh táo lại. Khó trách cái kia lão nhân muốn chính mình đáp ứng giúp hắn làm tam chuyện. Loại này thần khí, đem chính mình bán cũng không đủ đổi một cái biến giác. Đừng nói tam chuyện chẳng sợ bán mình vì nô cho hắn cũng tuyệt đối không đổi được hư không giới ngoa tào cái kia lão nhân là người nào càng quan trọng vấn đề vì cái gì muốn đem nhẫn cho chính mình nếu cái kia lão nhân là chính mình suy đoán cái loại này cao thủ không có khả năng không biết hư không giới chân quý hoặc là hắn căn bản không có nhận ra đó là hư không giới hứa du nhiên rất rõ ràng này chỉ là hắn một bên tình nguyện ý tưởng nói như vậy cái kia lão nhân nói ra tề thiên hai chữ tuyệt đối không phải bắn tên không đích hắn chẳng lẽ nhận thức phụ thân hoặc là hắn biết phụ thân tung tích nhưng vì cái gì muốn cùng chính mình nói này hai chữ vô số nghi hoặc này lên trong lòng đáp án tựa hồ liền ở có duyên khác. hứa du nhiên bỗng nhiên cả kinh ngẩng đầu nhìn về phía trên không chân lung phủ đệ phương hướng hai quả giống nhau như lúc có dưới chỉ là kích cỡ kích cỡ bất đồng này một quả là hư không giới mà khác một quả đầu Mười có tám chín cũng là hư không giới hai quả hư không giới cứ như vậy tương đương với tặng không cho chính mình này hứa du nhiên tự tin chính mình còn không có như vậy đại mặt mũi có chút kinh tủng càng nghĩ càng thấy lớn Hư không giới toàn bộ đều là tu luyện văn minh trận doanh đỉnh cường giả chế tạo, nhưng mà dùng tinh thần lực cũng có thể câu thông, sử dụng. Chính là dùng tinh thần lực dấu vết, lại không cách nào làm này nhật chủ. Hứa Du Nhiên ở trong lúc vô ý, đã hoàn thành nguyên khí, thần thức dấu vết, chỉ cần lại gia tăng một đạo tinh thần lực dấu vết. Như vậy trừ bỏ hắn nguyên khí, thần thức, tinh thần lực, đem không bao giờ sẽ có người có thể mở ra này cái hư không giới. Hắn có thể lựa chọn ba loại lực lượng chi nhất mở ra, cũng có thể ba loại lực lượng đồng thời sử dụng, không có gì khác nhau. Vì cái gì dùng tinh thần lực cũng có thể mở ra hư không giới? Nghĩ đến những cái đó đại năng là có nhất định suy tính. Thảm thiết chiến đấu, có khi sẽ làm tu luyện giả vô pháp vận dụng nguyên khí cùng thần thức. Khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh rất nhiều thủ đoạn cùng bí pháp, có chút cũng có thể đạt tới loại này hiệu quả. Đương tu luyện giả yêu cầu mở ra hư không giới cứu mạng thời điểm, lại không cách nào vận dụng nguyên khí cùng thần thức, tiêu chết liền quá ngụy quất. Cho nên, đại năng nhóm chế tạo hư không giới đều có thể sử dụng tinh thần lực mở ra. Khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh lại cao minh thủ đoạn cùng kỹ thuật, cũng không dám che chắn tinh thần lực. Đây là thức tỉnh giả lực lượng nơi phát ra, che chắn tinh thần lực tương đương với tự mình từ bỏ trong cự nếu có thể sử dụng tinh thần lực mở ra kia thuyết Minh nữ bạn cũng có thể sử dụng chiếc nhẫn này làm sao bây giờ nghĩ cách phải về tới vẫn là nói cho nàng nhận bí mật hứa du nhiên trong khoảng thời gian ngắn có chút rồi dám tưởng không rõ trong đó lợi và hại phía trước nhẫn mang ở trên tay cũng không có cái gì phát hiện thẳng đến tu luyện nguyên khí thời điểm khả năng đem nhẫn mặt ngoài che giấu vật loại bỏ cho nên mới phát hiện đây là hư không giới nữ bạn tuy rằng đối hắn cũng cũng không tệ lắm cũng tuyệt đối không đáng dám một quả hư không giới giá trị Hứa Du Nhiên chưa từng quên chính mình thân phận cùng mục đích, hắn là tới tìm được biện pháp cứu vớt điệu tinh, không phải tới tăng gái. Chính là tưởng từ nữ bạn nơi đó phải về tới, giống như cũng rất khó. Liên tính cùng nữ bạc trở mặt. Tính, không dám cùng nhân gia trở mặt. Chương 541. Sắc Lang Hứa Du Nhiên. Cái kia lão nhân thật sự quá thần bí, quá quỷ dị, giống như có biết trước năng lực. Đoán chắc chính mình sẽ tiến vào có duyên cát, cũng coi như chuẩn chính mình sẽ lại lần nữa trở lại có duyên cát. Đáng tiếc hắn không tính chuẩn, chính mình là 78 thiên lúc sau mới phát hiện nhận chân tướng. Đương nhiên, cũng có khả năng là chính mình suy nghĩ nhiều, nhân gia có lẽ cũng không phải chuyên môn vì chính mình tới, chính mình chỉ là đánh bậy đánh bạn, may mắn gặp dịp. Nếu muốn chính mình tam sự kiện hứa hẹn, nói vậy sớm muộn gì có một ngày, hắn sẽ đến muốn chính mình thực hiện hứa hẹn. Tìm không thấy cái kia lão nhân, hiện tại miên man suy nghĩ cũng vô dụng. Hùng Chi liền tính tìm được cái kia lão nhân, lấy Hứa Du Nhiên hiện tại thực lực, chỉ sợ cũng chỉ có nhậm người bài bố tư cách. Nếu cái kia lão nhân tưởng nói cho hắn một ít cái gì, chỉ sợ lần đầu tiên liền nói cho hắn. Hứa Du Nhiên nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, lại đối chiếu một chút hình đế thành bản đồ địa hình điều chỉnh một chút máy xe phương hướng dọc theo khương thủy đến ngã hướng tân trịnh khu trầm mặc gan phòng tổng bộ chạy tới rộng lớn mạnh mẽ khương thủy hà dường như một cái nai ngọc vờn quanh hư không sân đỉnh đem phản tuyển khu cùng ký châu phân chia cắt ra tới tiến vào ký châu khu hứa du nhiên phát hiện nơi này vật kiến trúc như cũ mỗi một đống đều cao ngất trong mây lại rất ít có phản tuyển khu cái loại này đại hình thương nghiệp khu tụ tập nơi này cho hắn cảm giác càng như là địa tinh cờ bờ giờ làm công khu vô số đại hình công ty cao chọc trời cao Úc, đứng sừng sững ở trên mặt đất kéo dài hướng phương xa Thật lớn vô cùng lập thể giả thuyết hình tượng, một cái so một cái khí phái. Có ở biểu thị sản phẩm, có ở giới thiệu công ty, có thuần túy giống như chính là ở triển lãm đủ loại mỹ nữ. Nếu trải qua người, đối này đó tương đối cảm thấy hứng thú, lập tức là có thể thông qua thần quốc hệ thống, nối tiếp cái kia giả thuyết hình tượng. Thông qua cùng giả thuyết khách phục đối thoại, người có thể hiểu biết đến rất nhiều chính mình muốn hiểu biết nội dung. Chẳng những thao tác đơn giản, hơn nữa phương tiện vô cùng, căn bản không cần thao tác, toàn bộ thông qua tinh thần lực điều động thần quốc hệ thống hoàn thành, đối khách hàng bình thường hành động không có chút nào ảnh hưởng. Hứa Du nhiên có chút tò mò quay cái cong, từ kia tòa nhà lớn dưới lầu trải qua, triển lãm rất nhiều mỹ nữ kia tòa nhà lớn, lập loè lộng lây bắt mắt chứa to, hoàn vũ tranh diễm giải trí hội sở. T, như vậy khí phái hội sở, thật là kỳ ba. Có thể thấy được vô luận cỡ nào cao cấp văn minh hình thức, thực xác tính giá mới là nhân loại bản năng. Hứa Du nhiên đối loại địa phương này tự nhiên không có gì hứng thú, thay đổi một cái lộ tuyến tiếp tục đi tới. Trong Mặc An phòng khoa học kỹ thuật công ty hữu hạ có được một đồng chính mình làm công cậu, liền ở ký châu khu mảnh đất giáp danh. Chớm mắc ca tụng giả sát thật là hư không sơn rất nhiều thương nghiệp cơ cấu chung, cự vô bá giống nhau tồn tại. Nhưng nó kỳ hạ an phòng khoa học kỹ thuật công ty, ở sở hữu sản nghiệp chung cũng chỉ có thể xem như giống nhau. Nhà này công ty chính yếu chức năng đối nội cung cấp an phòng, đối ngoại chấp hành săn giết, thanh trừ dị kỷ này đó không thể gặp quan nhiệm vụ. Khoảng cách kia đống mấy ngàn mét cao cao chọc trời cao ốc càng gần, Hứa Du nhiên cảm giác liền càng mãnh liệt. Hắn một đạo truy tung đánh dấu, liền ở kia tòa nhà lớn chung, nơi vị trí cơ hội tiếp cận cao ốc đỉnh. Hứa Du nhiên đem máy xe ngừng ở bên đường xe vị thượng toàn bộ xe vị tự động chầm xuống, đem hắn máy xe dịch chuyển đi bãi đỗ xe, đi vào lầu một đại sảnh thời điểm, nhìn đến rất nhiều nhân viên công tác ra ra vào vào. Một cái trên đầu đỉnh một đôi nhi thai mèo đáng yêu thiếu nữ đã đi tới, hơi hơi không lưng thi lễ tôn kính tiên sinh ngài hảo, xin hỏi có cái gì có thể giúp được ngài? Hứa Du Nhiên hơi hơi tán phát một chút khí thế, làm đối phương có thể cảm giác đến chính mình năm lần thức tỉnh giả thực lực, ta tưởng cố vấn một chút phòng vệ, an bảo phương diện thuê nhiệm vụ. Tiên sinh, thỉnh ngài cùng ta tới bên này ngồi một chút. Hai mèo thiếu nữ mang theo Hứa Du Nhiên đi vào một bên phòng khách. Một cái tóc đen mỹ nữ cũng đi theo đi đến, xem tướng mạo có chút cùng loại với điệu tinh người da vàng. Hứa Du nhiên ngồi xuống lúc sau, hai mèo thiếu nữ vì hắn đổ một ly trà xanh, hương khí thuần hậu, nhập khẩu sinh tân. Không thể không nói, này đó đại hình thương nghiệp cơ cấu, phục vụ phi thường chuyên nghiệp. Nhìn đến Hứa Du nhiên người da vàng tướng mạo, lập tức liền tìm tới một vị cùng hắn chủng tộc phi thường tiếp cận nhân viên công tác tiến hành tiếp đãi. "Tiên sinh, thỉnh tha thứ chúng ta thất lễ, bởi vì chúng ta rất ít giáp mặt tiếp đại khách hàng, giống nhau đều là ở thần quốc hệ thống hạ đơn." Cái tiêu tóc đen mỹ nữ xin lỗi giải thích một chút, có thể giới thiệu một chút ngài chính mình, thuận tiện giới thiệu một chút ngài nhu cầu sao? Hai vị này phụ trách tiếp đại nữ hải cũng không có bởi vì hứa du nhiên nô lệ vòng tay, liền đối hắn có điều coi khinh. Rất nhiều quan to hiền quý đều sẽ ủy thác thủ hạ nô lệ xử lý này đó việc vặt vãnh. Đặc biệt là loại thực lực này cường đại năm lần thức tình giả, thường thường đều sẽ mang cho công ty một bút đại sinh ý. Ta kêu quỷ diệt đến từ phản tuyến khu, chủ nhân của ta thân phận tôn quý, ở không có xác định hợp tác phía trước, thỉnh tha thứ ta không thể thổ lộ. Hứa Du Nhiên rụt rẻ chung hơi mang một tia ngậm ngặm, đem một vị hoàng thân quốc thích gác nô hình tượng, suy diện giống như lúc, "Chúng ta lý giải ngài khó xử, cũng sẽ vì ngài nhiệm vụ bảo mật. Thì ngài nói nói nhiệm vụ nhu cầu hào sao?" Tóc đen thiếu nữ đối Hứa Du Nhiên thái độ đã sớm tập mãi thành thói quen. Tuy rằng rất ít có khách nhân tự mình tới cửa, nhưng nàng làm một người thâm niên nhân viên tiếp tân, cũng từng gặp được quá một ít cùng loại tình huống. Chương 542. Hứa Du Nhiên săn giết kế hoạch. Bị hai cái mỹ nữ mặt mang mỉm cười, trong lòng tức giận mắng, đưa ly trầm mặc vào phòng tầng bộ. Hứa Du Nhiên ngồi trên máy xe, quay lại chân lung phủ đệ. Bạc Mẫn San, tên nhưng thật ra rất đứng đắn, người không sao đứng đắn. Ha hả, Hứa Du Nhiên một bên lẩm nhẩm lẩm nhẩm, một bên mở ra tinh tặc gờ giúp chat, loại này nữ nhân nên toàn bộ đánh chết. Quỷ diệt, đại gia đoan xem, vừa rồi ta đi nơi nào? Đắc kỷ, tiểu quỷ, ngươi thực nghịch nga, nhéo nhân gia nữ hải tử tay không buông ra. Ngoa tạo. Hứa Du Nhiên vội vàng đứng dậy, xuyên thấu qua cửa sổ, mọi nơi nhìn xung quanh. Tình huống như thế nào? Tiêu tân nào ảnh lữ đoàn người đã tới rồi. Ta bị bọn họ giám thị. Tế Kiệt, ngươi thích cái kia tóc đen, vẫn là thích cái kia hai mèo? Quỷ Diệt, nháo quỷ. Ban ngày ban mặt, không cần làm ta sợ. Kiếm Tâm, cười thực tiệt. Cương Kim, ha ha ha. Tiểu quỷ mấy ngày nay vội cái gì đâu? Đốt Sinh, khấu 100 ấn tự phân. Đốt Diệt, mãn phân nhiều ít. Đốt Sinh, 100 phân. Thần tảng, Quỷ Diệt, các ngươi đã tới rồi hư không sơn. Đốt Diệt, Đắc Kỷ tỷ tỷ thần thông quảng đại, liền hỏi ngươi có sợ không. Quỷ Diệt, Đắc Kỷ tỷ tỷ cũng tới. Đắc kỷ Ta tới giúp các ngươi phối hợp giải quyết tốt hậu quả, không quá phương tiện ra mặt. Vừa rồi ở giám thị trường Mạc can phòng tổng bộ, trong lúc vô tình thấy được tiểu quỷ đệ đệ, ha, ha, ha. Ta ghi hình. Ha, ha, ha. Kho khác lặt lạc, lạc, có cái gì phát hiện? Quỷ diện, người doan người, hú trên người. Ta còn tưởng rằng ta làm thừa cận nấp đâu. Các ngươi nghe ta giải thích. Hiệp khách, đừng giải thích, giải thích chính là che giấu. Lòng yêu cái đẹp người đều có chi. Ngươi liền nói, sơ sàng không sảng liền xong rồi. Quỷ diện, ta là đi tìm hiểu tình báo thật là đi làm nản vùng. Lan Hổ, ta có cái ý tưởng. Hiện tại Tam Thể Tinh Hệ đánh đến hòm bét, Váy Mộng Tinh Hệ cũng đại quân xuất động. Chúng ta có phải hay không? Tiểu Tích, gần nhất chấn hồn phố Hảo An Tĩnh, cơ hồ không có gì chiến đấu, đóng quân cũng bỏ chạy rất nhiều. Mã Trì A Tô, ý của ngươi là? Siêu có thể cải tạo công ty, đã linh hồn. Lan Hổ, hồ, hắc hắc hắc. Mã Trì A Tô, binh chia làm hai đường. Chỉ sợ không được đi. Siêu có thể cải tạo công ty cũng không phải là cựu lắm sẽ. Lan Hổ, ta chính là để cái kiến nghị, đại gia tiếp thu ý kiến của chúng. Khó khác lật lạc, lạc, binh chia làm hai đường giống như có điểm mạo hiểm. Quỷ Diệt, đại ca, các ngươi nói đến chạy đi đâu? Ta cam mạo kỳ hiểm, tiến vào trầm mặc căn phòng, các ngươi đều không quan tâm một chút ta. Tây Tác, mới vừa tỉnh ngủ, tiểu quỷ, ngươi đi trầm mặc căn phòng. Mỹ nữ nhiều hay không? Có hay không 3 điều chân mỹ nữ? Quỷ Diệt, Tây Tác, ngươi cút cho ta. Ta có cái kế hoạch, xem như bị tuyển phương án chí nhất. Kho khác lật lạc, lạc, nói đến nghe một chút, đại gia không cần nói chuyện thiếm. Quỷ Diện, ta lấy thành viên hoàng thất danh nghĩa, cấp trầm mặc an phòng hạ đơn. Hai vị sáu lần thức tỉnh giả, 100 danh năm lần thức tỉnh giả. Chúng ta đem chi đội ngũ này xử lý như thế nào? Kho khắc lật lạc. lạc. Mạc Triệt A Tô. Đắc kỷ. Tây Tác. Đốt sinh, ấn tượng phân lại giảm 100. Quỷ diện, kia nói nói các ngươi kế hoạch. Ato, châm mạc Triệt A Tô, tr mặc gan phòng tổng bộ cao ốc, 8000 mét cao, cộng lại 100 tầng. Chủ yếu nhân vật hẳn là tập trung ở trên cùng 10 tầng, chúng ta hẳn là tìm được chủ yếu mục tiêu, tiến hành nhanh chóng đánh chết. Muốn huyết tẩy cả tòa cao Úc, cơ hồ không có khả năng thực hiện. Phía chính phủ sẽ xuất động nhân thủ, nhanh chóng chi viện. Đắc Kỷ, chiến đấu quy mô không thể quá lớn, 100 nhiều người chiến đấu, tín hiệu che chắn khí căn bản không như vậy phạm vi lớn. Mạ Triệt A Tô, Trầm Mặc ca tụng giả cao thủ rất nhiều, 6 lần thức tỉnh giả cũng có rất nhiều. Chủ lực cao thủ có 3 người, Kỳ Sơn, Xem Hải, Tống Kinh. Tống Thường xuyên năm tọa chấn Trầm Mặc an phòng tổng bộ, mặt khác còn có 10 tên tả hữu 6 lần thức tỉnh giả. Quỷ Diệt, này thực lực có điểm cường a. Nếu không, chúng ta vẫn là tính. Đắc Kỷ, ta đã thông qua một ít quan hệ, lấy thuê nhiệm vụ danh nghĩa, điều khỏi một ít người đi toém ngộm tinh hệ. Lan hổ vừa rồi, nhưng thật ra để ra cái hảo kiến nghị. Quỷ Diệt, vừa rồi ta lần nữa yêu cầu ra tăng 6 lần thức tình giả, đối phương cũng chỉ có thể cung cấp 2 người. Có phải hay không thuyết minh, đối phương tổng bộ chỉ có lý tư sa, Triệu Chí Sâm, lại thêm một cái Tống Kinh, ba cái Thiên Thai thần tướng. Đắc Kỷ, trước mắt được đến tình huống không sai biệt lắm, không bài trừ có nho nhỏ xuất nhập. Tây Tác, kia mục tiêu lần này chính là này ba người. Quỷ Diệt, ta nhận thức một cái bọn họ tổng giám đốc văn phòng mỹ nữ, có thể định vị đến bọn họ vị trí. Đắc Kỷ, ta tới phối hợp lui lại lộ tuyến. Quỷ Diệt Ba vị thiên thai thần tướng, khả năng còn có một ít đánh tạm năm lần thức tỉnh giả, như thế nào sát? Tây Tác, hắc, hắc, hắc. Tiểu quỷ, ngươi đang làm sự tỉnh, chúng ta cũng không nhàn rỗi. Ca ca ta thăng cấp thiên thai thần tướng. Quỷ diện, ngươi, song hệ đồng tu, thiên thai thần tướng. Tây Tác, ngươi cũng quá ngọa tạo. Cương Kim, chó ma song hệ đồng tu, hắn là kim hệ thiên thai thần tướng, quan hệ không tìm được vị rút thuốc thử đâu. Tây Tác, đừng như vậy đả kích người được chưa? Làm ngươi cho ta làm một phần biến dị nguyên tố thuốc thử, ngươi cũng làm không đến. Cương Kim Ngươi đưa tiền, Tây Tác, ta đâu so mặt đều sạch sẽ. Quỷ Diệt, ai, ai, ai, nói chính sự như đâu? Tây Tác có thể đối phó một cái, còn có hai cái đâu? Đỗ Diệt, ta phụ thân lôi tiền đã tới hư không sơn, tiếp nhận rồi chúng ta hủy thác. Tế Kiệt, ta phụ thân ngây thơ vẫn luôn đều ở trên hư không sơn, ta hiện tại ở ta phụ thân nơi này. Quỷ Diệt, quá đã kích người, tiêu gia trưởng a, đều là tiểu cường nghị đại, vô pháp làm bằng hữu. Hiện tại chẳng phải là ba cái thiên thai thần tướng? Mẹ vì sợ tổ, vừa rồi xuyên qua trùng động đâu? ta mau đến hư không sơn tiểu quỷ không cần như vậy khổ sở người còn có ta toàn bộ nước mắt người ngọc tộc liền thừa ta một cái đầu đinh quỷ diệt mẹ vì sở tổ làm tốt lắm có ngươi bồi ta ta không như vậy khổ sở chương năm trăm chức vụ xâm chiếm kho khắc lạc lạc cuối cùng đánh nhịp định ra hành động kế hoạch ngày liền ở năm ngày sau chân lung phủ đệ cử hành luận đạo sẽ ngày đó hứa du nhiên cung cấp tham dự nhân viên danh sách đại gia phân công nhau tìm quan hệ ngụy trang thành hộ vệ trà trộn vào chân lung phủ đệ có hứa du nhiên ở phủ đệ trung tiếp ứng này một bước hẳn là không khó liên hệ trầm mặc an phòng tổng bộ, ước nói bọn họ tổng giám đốc đem đối phương mấy cái mục tiêu nhân vật tập hợp ở bên nhau, nay một bước cũng không phải phi thường tất yếu bước đi, đến lúc đó xem tình huống lại nói, sơn một chúng thiên tài cao thủ luận đạo thời điểm, hứa du nhiên sẽ tham gia hành động nhân viên, toàn bộ thu vào hư không giới. mở ra máy che chắn, một mình rời đi chân lung phủ đệ đi trước trầm mặc an phòng tổng bộ, từ đắt kỹ cung cấp máy xe cùng đường bộ, lại lần nữa mở ra máy che chắn, ẩn nút đi vào, căn cứ hứa du nhiên nội tuyến hội báo vị trí, nhanh chóng tập sát đối phương. Hứa Du Nhiên lại nhanh chóng phản hồi chân lung phủ đệ, thả ra sở hữu tham chiến nhân viên, trở về an bảo cương vị. Như vậy thần không biết quỷ không hay, toàn bộ chân lung phủ đệ người đều có thể làm chứng không có người rời đi quá. Rửa sạch hiểm nghi lúc sau, mọi người nhanh chóng rút khỏi Hư Không Sơn. Cái này kế hoạch kỳ thật còn có một ít vấn đề nhỏ yêu cầu giải quyết, 100 tầng cao Úc, như thế nào mới có thể nhanh chóng định vị mục tiêu nhân vật vị trí. Hứa Du Nhiên giải thích là hắn có nội tuyến, ở tổng giám đốc văn phòng vẫn là cái tiểu lãnh đạo. Kỳ thật là hắn kim cương phẩm chất, truy tung đánh dấu, nhưng chuyện này hắn không thể nói cho bất luận kẻ nào. Hắn đem hư không giới tin tức bại lộ đi ra ngoài, trên nguyên tắc tới nói là có một ít nguy hiểm. Nhưng hôm nay hắn thăng cấp 5 lần thức tỉnh giả, thực lực bảo trướng, tin tưởng bảo liệu. Tự tin giống nhau 6 lần thức tỉnh giả, hẳn là lấy chính mình không có biện pháp. Chỉ cần không phải 7 lần thức tỉnh giả ra tay, hắn an toàn hẳn là cũng chưa cái gì vấn đề. Vạn nhất thua cuộc, đánh giá cao những người này nhân phẩm, hắn còn có thể chết giả thoát thân, từ bỏ quỷ diệt cái này thân phận. Về tới chân lung phủ đệ, hắn liền bắt đầu nơi nơi hỏi thăm tham tham dự danh sách sự tình. Bởi vì hắn chủ yếu công tác là vì nữ bạn công chúa tu luyện hộ pháp cho nên cũng không có cho hắn an bài chủ bị luận đạo sẽ công tác. Mộ Dung tổng quản vốn định nho nhỏ hố hắn một chút, không nghĩ tới thành toàn tiểu tử này, vừa tức giận vừa buồn cười, lại cũng không lại phản ứng hắn. Không hỏi thăm không biết, này một hiểu biết, hứa du nhiên cũng dọa nhẹ dựng Không nghĩ tới nữ bạn mặt mũi lớn như vậy, cũng không nghĩ tới tham dự thiên tài cao thủ để cập mặt như vậy quẳng. Thứ ba mươi tam tinh vực, bảy đại đế quốc, hai đại thánh địa, một cái đại thế giới, đều có nổi danh cao thủ tiến đến, yếu nhất cũng là đỉnh cấp 5 lần thức tỉnh giả, còn có mấy cái 6 lần thức tỉnh giả đến nơi thứ ba mươi tam tinh vực ở ngoài cao thủ nữ bạt lại là không có mời trên danh nghĩa là luận đạo hội kỳ thật hẳn là xem như bảy năm luân chiến đồng minh hội Chịu mời tiến đến thiên tài cao thủ cơ hồ đều sẽ đi tham gia bảy năm luân chiến không chỉ thực lực yêu thắng còn phải có nhất định thế lực cùng binh lực như vậy đại gia ở bảy năm luân chiến chung cùng nhau trông coi mới có khả năng sống đến cuối cùng nếu không một khi cùng tu luyện giả khai chiến lâm vào bị động nói không ai có thể tới chi viện một mình chiến đấu hang hái dưới tình huống nhận ngươi tu vi thông thiên đối mặt tu luyện giả đại quân cũng là hữu tử vô sinh. Bước lên tinh tế chiến trường thức tỉnh giả chiến sĩ, thấp nhất cũng là 4 lần thức tỉnh giả. Tu luyện văn minh trận doanh, còn lại là kim đan tu sĩ khởi bước. Đại lượng cơ sở chiến sĩ tất cả đều là kim đan tu sĩ, nguyên anh kỳ tu sĩ xem như trung tầng lãnh đạo, hóa thần kỳ tu sĩ làm nòng cốt, chân chính tinh nhuệ tất cả đều là hợp thể kỳ tu sĩ. Đến nỗi đại thừa kỳ tu sĩ, tương đương với 7 lần thức tỉnh giả, đều là trấn áp chiến cuộc tồn tại. Sở hữu chiến sĩ cơ hồ toàn bộ pha trộn ở bên nhau, ngươi cho rằng người đối phó chính là mấy cái nguyên anh kỳ tu sĩ? nhưng đột nhiên sát ra một cái đại thừa kỳ tu sĩ, điên cuồng giết chóc, loại chuyện này cũng phi thường thường thấy. đây là trận doanh chi chiến, thiếu tử vô sinh, mọi người đều là nhân loại chủng tộc, một cái so một cái giả hoạn, một cái so một cái hung tàn, cái gì binh đối binh, đem đối đem, đại gia văn minh giao chiến không tồn tại, có thể càng nhiều đánh chết địch nhân sinh lực mới là chiến trường trọng chính. lần này luận đạo sẽ chỉ là một cái bước đầu tiếp xúc, đại gia cho nhau thử một chút gát chủ bài, cân nhắc một chút sâu cạn mới có thể quyết định bước tiếp theo liên hợp kế hoạch. rất nhiều thế lực chi gian. Kỳ thật cũng không có như vậy hữu hảo, rất nhiều thiên tài chi dàn cũng sẽ đối chọi gay gắt. Lần này luận đạo sẽ thượng, đại gia muốn phân rõ chủ yếu và thứ yếu, tìm được chính mình tiềm tàng liên minh đồng bọn. Vai chính đương nhiên là nữ bạn, ai đều biết, nàng nếu chưa cắt đến Tam thể tinh hệ tài nguyên, đó chính là mấy ngàn vạn bốn lần thức tỉnh giả chiến sĩ. Hứa Du Nhiên tựa như hóa thân giao tế hoa giống nhau, đông đi một chút tây đi dạo, nữ bạn làm người hiền hòa, trong phủ nô lệ cũng không chú ý nhiều như vậy. Đem hắn hiểu biết đến danh sách gửi đi đến tinh tặc gờ giúp chắt lúc sau, Hứa Du Nhiên quay trở về băng nhai tiểu trúc. Mọi thanh em đều im lặng thời gian, thương lãng nguyệt trên cao, sáng tỏ dưới ánh trăng. Hứa Du nhiên bắt đầu khổ tu tự tại vấn tâm kiếm. Từ nữ bạt nơi đó bắt được mấy môn chiến kỹ mật sau công pháp, tự tại vấn tâm kiếm mở ra thứ sáu đoạn tu luyện, chém không đứt liền không cần chạm, cường chạm dưa không ngọn. Bước chậm sao trời thân pháp cũng bắt đầu tìm hiểu thứ 6 đoạn. Sao trời lực chàng tường giải. Du nhiên tinh núi xa đỉnh, Nguyên Anh chi thân bắt đầu tu luyện bảy khổ vô nhai kiếm thứ 5 đoạn kiếm pháp, ái biệt ly chi kiếm. Bình thường thức tỉnh giả chỉ có đạt tới 6 lần thức tỉnh, nhưng xuyên qua sao trời trình độ mới có thể bắt đầu nghiên cứu sao trời lực tràng, lợi dụng thiên thể dẫn lực, tung hành vô tận sao trời, mới là bước chậm sao trời chân ý. Nhưng hứa du nhiên mới năm lần thức tỉnh, tu luyện lên phá lệ cố hết sức, căn bản lý giải không được. Bởi vì hắn tuy rằng có thể lợi dụng từ trường biến hóa tiến hành phi hành, lại cảm thụ không đến sao trời lực tràng. Đây là một loại càng cao cấp từ trường ứng dụng, chỉ có thực lực đạt tới trình độ nhất định, mới có thể cảm nhận được cái loại này tinh tế tỉ mỉ thiên thể dẫn lực, cũng vì mình sử dụng. Một đêm vô miên, ở tu luyện chung vượt qua, thực lực mới là hết thề căn bản, sinh tử hậu đà hết sức một chút ít rất nhỏ khác biệt, đều là sinh cùng chết khoảng cách. Xích Dương Tinh treo cao giữa không trung thời điểm, nữ bạt lại lần nữa đi vào Băng Nhai tiểu trúc tu luyện. Chương 544. Luận đạo sẽ bắt đầu. Nữ bạt vừa mới kết thúc tu luyện, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không lại trở lại Băng Nhai tiểu trúc. Tuy rằng trang linh thạch cái dương cũng không có lấy đi, nhưng Hứa Du Nhiên không dám động kia trong dương linh thạch. Hắn trộm cất vào hư không giới 10 viên linh thạch, hẳn là đã cũng đủ hôm nay tu luyện sử dụng. Hiện tại hắn đã có thể lén vào Minh Tuyển Băng Hà một km tại hữu vị trí tu luyện, nơi này hàn khí cực cường. Có thể dễ dàng đóng băng bình thường năm lần thức tỉnh giả Lấy hắn hiện tại tu luyện tiêu hao tính toán, mỗi cái giờ ước chừng yêu cầu 5 viên linh thạch, 10 viên linh thạch vừa lúc đủ hắn tu luyện một lần. Luyện hồn kinh, tự nhân kinh, song pháp đồng tu, cùng bạo thủy thuộc tính linh khí, linh thạch dập nát ngầm đậm linh khí, làm hắn tu luyện tốc độ báo tác. Hứa Du nhiên rất rõ ràng, lấy hắn trước mắt thực lực, chỉ sợ rất khó tìm đến càng tốt tu luyện hoàn cảnh. Loại này tốc độ tu luyện, cũng cơ hồ đạt tới cực hạn, không sai biệt lắm là hắn bình thường hoàn cảnh hạ tu luyện gấp 3 tốc độ. Càng tiếp cận đấy xung tốc độ tu luyện hẳn là sẽ càng nhanh nhưng hắn hiện tại thực lực còn không được, quá mức miễn cưỡng dễ dàng căng chết chính mình. Vũ trụ chung như vậy tu luyện thánh địa kỳ thật có rất nhiều, thư không sơn liền có rất nhiều. Đối nào đó thức tỉnh giả tới nói nơi yếu, đối một khác bộ phận thức tỉnh giả tới nói chính là tu luyện thánh địa. Hứa Du nhiên song pháp đồng tu, nhiều hệ đồng tu, hơn nữa tự nhiên kinh giỏi về hấp thu, lợi dụng các loại thiên địa linh khí, làm hắn có thể nhanh chóng thích ứng sở hữu tu luyện hoàn cảnh. Hắn ở điên cuồng hấp thu linh khí, loại này vui sướng mới kêu tu luyện a. Hồi tưởng khởi trên mặt đất tinh cái loại này linh khí khô kiệt hoàn cảnh chung gian khổ tu luyện. Nơi này quả thực chính là thiên đường. Lần này cùng nữ bạn song tu, mang theo 15 viên linh thạch số dưới. Chính hắn trộm tham ô 10 viên linh thạch, cũng đủ hắn mỗi ngày chính mình tu luyện tiêu hao. Kỳ thật lấy hắn hiện tại đối nữ bạn trợ giúp tới nói, cùng nữ bạn nhiều muốn một ít linh thạch, hẳn là cũng không thành vấn đề, nhưng hắn vô pháp giải thích đại lượng linh thạch hướng đi. Kết thúc tu luyện lúc sau, thứ du nhiên mới phát hiện tiêu tan ảo ảnh lữ đoàn có người cho hắn phát tới tin tức, hắn bị kéo vào một cái tân chiến đấu chỉ weekend. Trở lại băng ngay tiểu trúc, mở ra tân chiến đấu chỉ weekend, nhìn một chút thành viên danh sách. Kho khắc lật Mẹ Vincento, Ma trịa Ato, Đắc Kỷ, Ngây thơ, Lôi Thiền, Đỗ Sinh, Đỗ Diệt, Tế Kiệt, Kiếm Tâm, Tây Tác. Kho khác lạc lạc hẳn là làm tổng chỉ huy gia nhập tiến vào, Ma trịa Ato là chỉ huy điều hành, Đắc Kỷ là hậu cần duy trì. Chủ yếu tham chiến nhân viên hơn nữa chính mình, tổng cộng là 9 người. Bốn vị thiên thai thần tướng cấp cường giả, Mẹ Vincento, Ngây thơ, Lôi Thiền, Tây Tác. Trong đó Tế Kiệt phụ thân là thiên hợp liên minh nhãn hiệu lâu đời cường giả, lại là năm sao thợ săn, thăng cấp 6 lần thức tỉnh giả nhiều năm, thực lực hẳn là mạnh nhất. Còn lại 3 người tuy rằng đều là vừa rồi thăng cấp 6 lần thức tỉnh giả, nhưng thực lực đều không yếu. Nguyên bản 5 lần thức tỉnh giả thời điểm, liền có ngạnh cương thiên thai thần tướng thực lực, hiện tại thăng cấp 6 lần thức tỉnh giả, tuyệt không phải hạng đại gì ổ cái loại này cải tạo hệ thiên thai thần tướng có thể so sánh. Còn lại 5 người tuy rằng đều là 5 lần thức tỉnh giả, khá vậy đều là trong đó tuyệt đỉnh cao thủ. Như vậy đội hình, đối phó 3 cái thiên thai thần tướng, vấn đề hẳn là không lớn. Châm Ma Ca tụng giả làm tiêu tan nào ảnh lữ đoàn tổn thất 4 vị thành viên, đó là kho khắc lạc lạc chờ lao thành viên từ nhỏ cùng nhau lớn lên đồng bọn. Tuy rằng bọn họ đều không có biểu đạt ra tới, nhưng hát đối tụng giả kia ngập trời hận ý, làm cho bọn họ cần thiết có điều hành động. Ca tụng giả thực lực mạnh mẽ, tổ chức khổng lồ, nhưng có tâm tính vô tâm nói, xử lý bọn họ mấy cái trung tâm nhân viên vẫn là có cơ hội. Mọi người đều là tinh tặc, so chính là ai ác hơn, càng mau. Nếu bị người ta giết vài vị thành viên như vậy để giận, tiêu ta nào ảnh lữ đoàn cũng không cần lan lộn, trực tiếp giải tán được. Huống chi hiện tại thông qua Hứa Du Nhiên này nửa cái năm vùng tìm được rồi một tia ca tụng giả sơ hở, Hứa Du Nhiên điều động tinh thần lực ở Tân chiến đấu chỉ huy kênh trung đã phát một cái tin tức. Chào mọi người. Ngây thơ thúc thúc hảo, lôi thiền thúc thúc hảo. Phát ra tin tức, lại nghĩ nghĩ. Lần này là nhằm vào ca tụng giả hành động. Một đám ca hát, làm giải trí, còn lớn như vậy sát tính, cần thiết hảo hảo giáo dục một chút. Hắn có chút ác thú vị, cấp cái này tân chiến đấu chỉ huy kênh, sửa lại cái tên ca ca phân đội nhỏ. Các ngươi không phải hắn sao thích ca hát sao? Chúng ta liền chuyên môn ca ca. Kỳ thật này hoàn toàn là hứa du nhiên miên man suy nghĩ, trầm mặc ca tụng giả. Đây là hắn cái này vũ trụ thông dụng ngữ ngu ngốc dịch thẳng lại đây tên. Cái này tổ chức tên. Ở vũ trụ thông dụng ngữ chung, hẳn là biểu đạt chính là người theo đuổi, ca ngợi giả, kiên định người ủng hộ, vô điều kiện phục tùng, này một loại ý tứ. Sớm nhất thành lập cái này tổ chức người, là hư không sơn đế quốc thời trẻ một vị đại đế nhất trung tâm người hầu. Hắn muốn dùng phương thức này, hướng hư không đại đế biểu đạt hắn trung thành. Nguyện ý cái này tổ chức nhiều thế hệ truyền thừa đi xuống, vì mỗi một đời hư không đại đế làm tốt phục vụ. Kết quả hứa du nhiên cái này đồ nhà quê, vẫn luôn cho rằng nhân ra là một cái thích ca hát thần tượng đoàn thể. Tế Kiệt, phụ thân, quỷ ca là chúng ta lữ đoàn nhất có tiền người chúng ta đều đặc biệt thích hắn. tế kiệt, phụ thân, tế kiệt, lão cha, tế kiệt, ngây thơ, tới, tới. thúc dục cái gì thúc dục ta uống rượu đâu? tìm đánh có phải hay không? quỷ diện, thúc thúc hảo. ngây thơ, kẻ có tiền a? quỷ ca hảo. quỷ diện, đại thúc, đừng nghe tiểu kiệt nói hiệu nói vượng, ta chính là cái nô lệ chiến binh. ngây thơ, vẫn là nô lệ a, không có tiền. tiểu quỷ ngươi hảo. hứa du nhiên một trận vô ngữ, tế kiệt phụ thân biến sắc mặt cũng quá nhanh, loại người này như thế nào hôn thành năm sao thợ săn? Giống như so Tây Tắc còn không đáng tin cậy, gì? Tây Tắc đâu? Quy diện, Tây Tắc đâu? Chương 545: Khách khứa đời nhà. Giờ phút này, chân lung phủ đệ yến hội trong đại sảnh, nữ bạt ở Lương Ngọc cùng đi hạ, đang ở cùng vài vị hoàng tử, công chúa nói chuyện tiếm Những người này có đến từ mặt Khác Đế Quốc, có đến từ các đại đế quốc đại hình tinh hệ. Nào đó đại hình tinh hệ, thực lực phi thường cường hãn, xa so Tam Thể Tình Vương quốc cường đến nhiều. Chính là quốc trung lại không có bảy lần thức tình giả chỉ có thể phụ thuộc vào mặt Khác Đế Quốc. Từ quy cách đi lên giảng bọn họ tương đương với chính thức vương quốc, công quốc, trừ hầu quốc, rất nhiều như vậy đại hình tinh hệ cũng là binh hùng tướng mạnh, không dung thanh thường. một khi đem này đó lực lượng toàn bộ đoàn kết lên, cũng là một cổ không dung bỏ qua lực lượng. cho nên nữ bạt cũng mời rất nhiều này đó đại hình tinh hệ hoàng tử, công chúa. vì cái gì đều là loại này hoàng nhị đại, nguyên nhân tự nhiên là đại gia trong tay nhiều ít đều có chút nguồn mộ lính, không có chính mình thế lực, chẳng sợ thực lực lại cường, nhiều nhất cũng chính là làm bảo tiêu. mỗi một vị tiến đến tham dự khách nhân đều mang theo không ít tùy tùng, yếu nhất cũng là năm lần thức tình giả. Này đó tùy tùng nhưng không được đầy đủ là nô lệ, có rất nhiều đều là đến từ các đại đế quốc ngoại giao đặc phái viên cùng chính phủ quan viên, còn có một ít các đại đế quốc trong quân hàm tướng. Đại gia lần này chẳng những tưởng cùng nữ bạn công chúa làm tốt quan hệ, kéo đến cái này cử viện, cũng tưởng nhân cơ hội hỏi thăm một chút mặt khác đế quốc tin tức, tra xét một chút hư thật. Chân Lung phủ đệ rất nhiều thị vệ cùng tiếp đãi nhân viên, có ở bồi đại gia nói chuyện phiếm, cho nhau giao lưu một chút tin tức, có mang theo khách nhân tùy ý tham quan phủ đệ. Đồng nhiên nữ bạn nhận được mộ dung thông báo, xem Lan Hồ đế quốc 47 hoàng tôn ngày mã tới rồi vì rằng nữ bạn cũng không phải quá thích cái này hoàng tôn ngày mã còn là đôi khởi tươi cười nên đón đi ra ngoài nhìn đến nữ bạn công chúa đón ra tới ngày mã đều cười đến không khép miệng được khoảng cách rất xa liền cao giọng nói làm phiền công chúa sang nên tiểu sinh sợ hãi không xiết đi theo ngày mã phía sau tùy tùng trung mang theo vẻ mặt quỷ dị tươi cười tây tác nhanh chóng ở KKG giúp chặt trung gửi đi một cái tin tức tiểu quỷ người tây tác kaka tới rồi ra tới chơi đùa quỷ diện lan tế kiệt quỷ ca ta cùng ta phụ thân cũng muốn tới rồi quỷ diện người tể ta sẽ ra tới An bài Hiện tại ở hậu viện đứng gác đâu? Tây Tác, ha, ha, ha. Ta nói như thế nào lớn như vậy hòa khí, như vậy xinh đẹp nữ chủ nhân ở tiếp đái tiểu bạc kiểm, khó trách người muốn phát hỏa. Quý diện Lan. Ngay mã hoàng tôn đại gia Quang Lâm, đồng tất sinh huy a. Nữ bạn cười hơi hơi thi lễ. Ngay mã vốn định giỗi tay đi nắm bắt tay, lại phát hiện nữ bạn căn bản là không cái kia ý tứ. Nữ bạn công chúa là càng ngày càng xinh đẹp, mấy ngày không thấy, thật là tưởng nhịp a. Ngay mã có chút xấu hổ lùi về tay, đi theo nữ bạn mấy người, cùng tiến vào đại sảnh nữ bạc nhìn đến ngày mã phía sau cách đó không xa, cười hì hì tây tác, hơi hơi sửng suốt, nhanh chóng gửi đi một cái tin tức cấp hứa du nhiên. ngày mã tả hữu nhìn xung quanh một chút, phát hiện yến hội trong sảnh đã tới rồi không ít người. gì? công chúa điện hạ cái kia nô lệ, như thế nào không thấy được? cái nào nô lệ? nữ bạc nhìn đến ngày mã tật mi chuột mắt bộ dáng, liền giận sôi máu. chính là ở đổi thành cửa hàng đụng tới cái kia, quỳ liếm lao bà cái kia ngày mã cười hì hì nói. quỳ liếm. nữ bạch nghe thấy cái này tử, trong lòng một trận cuồng mắng. ngươi mới quỷ liếm, ngươi cả nhà đều quỷ liếm cái kia lão bà là bọn họ tinh tặc đoàn kẻ thù, quỷ diệt đó là nhẫn đục phụ trọng thám thính tin tức. người loại này ngu xuẩn con nhà giàu, biết cái gì? nga, hoàng tôn nói chính là hắn a đó là ta nội trạch thị vệ trưởng, chuyên môn phụ trách bảo hộ ta phòng tu luyện. nữ bạt trạng nếu tùy ý nói, T. không nghĩ tới nữ bạt công chúa còn rất coi trọng cái kia tiểu nô lệ bảo hộ phòng tu luyện, đó là thực riêng tư sự tình. ngày mã lúc ấy liền toàn, ngay cả nữ bạt tiêu hắn hoàng tôn, hắn cũng chưa chú ý. ai nha, ngày mã hoàng tôn tới, một cái tướng mạo tục tằng há tử, lớn giọng hô. Này không phải đất khô cằn nhai đế quốc quan thất gia sao? Ha ha, ha ngày Mã nhìn về phía cách đó không xa quan bảy, đôi tay ôm quyền chào hỏi, đã lâu không thấy. Quan bảy trên mặt một đạo thật sâu vết sẹo, có vẻ cả người đều thập phần mãnh ác, bộc lộ bộ mặt hung ác. Có một đám tùy tùng ở chân lung phủ đệ thị vệ dẫn dắt hạ, đang ở một bên tán gẫu. Có người nhìn đến quan bảy, vội vàng thấp giọng hỏi nói, đây là cái kia hành hành đất khô cằn nhai quan bảy. Nhỏ giọng điểm, quan thất gia tính tình không tốt lắm. Mà khắc một người thấp giọng nói, nghe nói trên mặt hắn kia nói dẻo, là cùng đại thừa kỳ tu sĩ chiến đấu lưu lại. Hắc Hắc, nghe hắn khoác lát đi. Đại thừa tu sĩ biên hắn cũng chưa ai đến, một sợi kiếm ý đảo qua mà thôi. Đại thừa tu sĩ kiếm ý cũng chưa giết hắn, thực lực không thể nghi ngờ. Không cần trường cái phá miệng, bố trí nhà của chúng ta quan sát ra. Một cái đất khô cằn nhai ngoại giao đặc phái viên tùy tùng, từ bên tễ lại đây. Chúng ta đất khô cằn đỉnh núi ở tinh tế chiến trường tuyến đầu, trải qua bao nhiêu lần đại chiến. Các ngươi này đó núp ở phía sau phương kẻ bất lực. Trong đại sảnh rộn ràng nôn nháo hơn trăm người, mọi người đều có từng người vòng. Cái này tùy tùng tùy tiện chen vào nói, kỳ thật thực không lễ phép. Nhưng ai đều biết. 33 tinh vực, đất khô cằn nhai đế quốc thực lực không thấy được mạnh nhất, dũng mãnh, hiếu chiến sát thật đệ nhất. Đây là một mảnh cơ hồ bị đánh thành đất khô cằn tinh hệ, láng giềng gần tinh tế chiến trường. Thường xuyên xe đã chịu hai bên trận doanh đại chiến lan đến, càng có tu luyện giả sẽ cường sấm đất khô cằn nhai tinh hệ. Rất nhiều tu luyện giả trận doanh cao thủ cũng sẽ ẩn nút tiến vào đất khô cằn nhai tinh hệ, dùng săn giết đất khô cằn nhai đế quốc cao thủ, làm chính mình tu hành rèn luyện. Chương 546. Xuất động. Tiêu Tam nào ảnh lư đoàn. Hai vị hoàng huynh, một vị hoàng tỷ, ráp tay nhau giá lâm cũng coi như là cấp đủ nữ bạt mặt mũi. Lần này luận đạo hội, tuy rằng là nữ bạt lấy chính mình tư nhân danh nghĩa tổ chức hoạt động, nhưng nếu là hư không sơn hoàng thất không có gì tỏ vẻ, cũng không thể nào nói nổi. Súng Hoa đã sớm đáp ứng rồi nữ bạt, muốn tham gia nàng luận đạo hội, phương tuần cùng tinh vệ cũng đều là chịu mời tiến đến, lấy tráng thanh thế. Hư Không Sơn hoàng thất, lần này tham gia 7 năm luân chiến hoàng tử, hoàng nữ không ở số ít, nhất thân cận cũng chính là này mấy cái. Bất quá đại gia tình huống lại đều có điều bất động, Xung Hoa, Phương Tuần đều có không tồi thế lực, căn bản không có khả năng phụ thuộc vào nữ bạn dưới trướng nhiều nhất chỉ là hợp tác. Tương lai ở tinh cấp trên chiến trường, đại gia khả năng sẽ trở thành càng trung thành hợp tác đồng bọn. Đến nội tinh vệ, nhà mẹ để thế lực quá mức đơn bạc, cùng nữ bạn quan hệ lại hảo, thực lực của chính mình cũng cường, rất có khả năng sẽ chính thức gia nhập nữ bạn trận doanh. Huynh mội gặp mặt lại là một fan hàn nguyên, nữ bạn cùng tinh tú hải một đôi nhi song bao thai, cũng thật là hợp ý. Vai vị mỹ nữ, tiến gầy hoàn vị, các có đặc sắc, lại là giống nhau thanh xuân xinh đẹp. Chẳng sợ hồng nước mắt thân là thái tử phi, đã gả chồng, nhưng đây là tương lai hỏa gai loan đế hậu, tự nhiên cũng là tuyệt thế mỹ nữ rất nhiều người xem đến đôi mắt đều thẳng, những thiên chi tiêu tử này, chẳng những tu vi mạnh mẽ, thế lực khổng lồ, tự thân cũng là nhân trung long vượng. các thiên kiêu kia liền đứng ở trong viện, cũng không có phản hồi đại sảnh, còn có vài vị khách nhân, lập tức liền đến, vừa lúc cùng nhau nên đón. tinh vệ nhìn đông nhìn tây một hồi, có chút ý vị thâm trường hỏi, chân lung ngụy tử, ngươi có phải hay không có cái nô lệ tâu quỷ diện? hắc hắc, tinh vệ tỷ tỷ, nhân gia cứu ngươi một mạng, hiện tại mới nhớ tới hỏi a? nữ bạt lôi kéo tỷ tỷ tay, có chút chế nhạo nói, ngươi nô lệ đã cứu ta, ta cũng chỉ nhớ do ngươi nhân tình. Nói đi, muội tử, muốn điểm cái gì?" Tinh vệ tự nhiên hào phóng nói. Nghĩ muốn cái gì?" "Hắc hắc, ta mới không bằng tỷ tỷ muốn, ta đi theo phụ hoàng muốn." Nữ bạt nghịch ngậm chớp chớp mắt. "Ngươi cái tiểu quỷ đầu, tương lai ai muốn cưới ngươi, có nếm mùi đau khổ." Tinh vệ dùng tay quát một chút nữ bạt tiểu xảo cái mũi. "Ta mới không cần cả chồng, ta phải làm hư không đại đế." Nữ bạt thè lưỡi, nàng này cổ linh tinh quái bộ dáng, hoàn toàn nhìn không ra nơi nào có đại đế bộ dáng. Còn tuổi nhỏ còn phải làm đại đế? "Ha ha ha." nắm chặt tu luyện không cần lười biếng nga khi nào có thể thăng cấp 6 lần thức tỉnh giả tinh vệ thuật nhìn thanh xuân xinh đẹp tuổi lại so với nữ bạn lớn rất nhiều tuy rằng nàng sớm thăng cấp 6 lần thức tỉnh giả nhưng tư chất lại là xa xa không bằng nữ bạn mọi người đang ở nói chuyện phiếm thời điểm lại một vị khách quý đã đến hơn 10 người thực lực cường đại tùy tùng vây quanh một vị màu trắng chiến bảo tiêu sái thanh niên đi vào phủ môn ngậm gối minh đã lâu không thấy xuân hoa hoàng tử nhiệt tình chào hỏi đây là đến từ diện nguyên hà đế quốc Ngộng gối hoàng tử 6 lần thức tỉnh giả chung nhãn hiệu lâu đời cường giả một thân màu trắng chiến bảo thoạt nhìn diễn Trần không nhiễm, lại là một vị thật đánh thật trong quân mã tướng. Ở Diệt Nguyên Hà Đế quốc Diệt Nguyên quân đoàn trung, tố có áo bào trắng huyết tay hung danh. Ở nữ bạt lần này mời khách khứa trung, Mộng Gối cá nhân thực lực cũng không phải mạnh nhất, nhưng cầm binh kinh nghiệm chiến đấu lại là không người có thể cập. Ở nữ bạt ý đồ hợp tác đồng bọn danh sách bên trong, vị này Mộng Gối ít nhất có thể bại tiến tiền tam. Nếu có thể cùng Mộng Gối đạt thành chiến lược đồng minh, thời khắc mấu chốt, nàng thậm chí không tiếc đem dưới trướng đại quân giao cho Mộng Gối thống soái. Lão ngộng, quan bảy tiến lên một bước, cùng Mộng Gối vững chắc tới cái hố môn hai cái nam nhân, một cái tục tàng hào phóng, một cái văn nhã nho nhã, lại ở mấy lần trong chiến đấu, kết hạ thâm hậu chiến hữu chi tình. Tiểu thất, xem ra thực mau chúng ta lại có thể kể vai chiến đấu. mộng Gối thanh em cũng rất thêm hay, thuần hậu nam giọng thấp, phi thường có tử tính. Nói không chừng chúng ta mọi người đều là chiến hữu đâu. ha, ha, Hà Phương tuần cũng đi lên trước tới, cùng mộng gối mạnh mẽ bắt tay. Này đó các đại đế quốc đỉnh cấp thiên tiêu, hoặc nhiều hoặc ít đều đã từng đánh qua giao tế. Liên tính không có chính thức hợp tác quá, ít nhất đối lẫn nhau cũng đều phi thường tán thành. mộng Gối đại ca. Mộng gối đại ca, Đến tử tinh tú hải một đôi nhi song báo thai, cao hứng phấn chấn chen qua tới, tiểu nha đầu, mấy năm không thấy, đều như vậy cao. Mộng gối lên nhị nữ trên đầu xoa xoa, hảo hảo búi tóc bị hắn làm cho lung tung rối loạn, hai cái khả nhân nhi lại cũng không thấy quái. phủ đệ trước cửa, đông nhiên truyền đến tuất lệnh, tu di sơn thánh địa thánh tử phương chấn mi giá lâm, bất dạng thiên thánh địa thánh tử thích thiếu thương giá lâm, thanh âm còn không có rơi xuống, lại truyền đến một tiếng lệnh, tiếng sấm đại thế giới, ấm áp, lôi thuần vợ chồng giá lâm, không ngừng các thiên tiêu kia, trong viện rất nhiều khách khứa cùng tùy tùng thậm chí hiến hội trong sảnh rất nhiều người đều tham đầu tham não nhìn về phía phủ môn phương hướng một vị dáng người cao gầy tuấn giật vô cùng người trẻ tuổi thân xuyên thuần trắng thư sinh bảo ở một chúng cường giả vây quanh hạ đi vào sân hứa du nhiên tướng mạo ở nhân loại bình thường giữa đã xem như cực kỳ anh tuấn chính là cùng người thanh niên này một so rồi lại lược hiện thô ráp một ít đây là một cái tuấn mỹ tựa như tinh linh giống nhau nam tử tuổi ước chừng không đến 30 tuổi hai hàng lông mày như kiếm tà phi nhọt tuấn một đôi đen nhánh đôi mắt lộng lẫy như sao trời giống nhau đơn thuần từ tướng mạo đi lên xem có lẽ chỉ có hứa du nhiên gặp qua kho khắc lặt lạc, lạc, có thể cùng chi sánh vai t phương chấn mi có đế quốc công chúa nhịn không được thấp giọng kinh hô xoái quả xoái ta ta có điểm phía trên một vị khác không biết vị nào đại đế hoàng tôn nữ thiếu chút nữa trực tiếp mất sỉu nữ bạc trên mặt tươi cười nở rộ, trong lòng lại ở trong tối tự chửi thầm tiểu bạch kiểm một cái có cái gì ngạo khí cùng nhà ta cầu nô tài so sánh mới kén quá xa bất quá nghĩ lại tưởng tượng này phương chấn mi hình như là thiên thai thần tướng cấp cường giả hảo đi có lẽ Cầu nô tài đánh không lại hắn. Bất quá, hảo kỳ vậy à, vì cái gì ta lại thấy được tế kiện, còn có cái kia dùng kiếm tiểu tử. Mẹ tổ, Đỗ Sinh, Đỗ Diệt cũng đều tới. Chương 547. Vị thứ tư Thiên Thai thần tướng. Mở ra tín hiệu máy che chắn, phạm vi một km trong phạm vi mọi người thần quốc hệ thống, bao gồm hư không sơn giám sát hệ thống, toàn bộ không nhạy. Chính là loại này không nhạy, ở không có điều động thần quốc hệ thống thời điểm, không có người sẽ phát hiện. Chỉ có điều động thần quốc hệ thống mới có thể phát hiện vô pháp điều động. Tín hiệu che chắn khí nguyên lý cũng không phải hư hao thần quốc hệ thống, cũng không làm được điểm này. thần quốc hệ thống cơ hồ không gì làm không được, hàng tỷ năm qua khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh mọi người, cơ hồ đã hình thành cố định tư duy. mà tín hiệu che chắn khí ngang trời xuất thế, có thể nói ở vạn năng thần quốc hệ thống chung sẽ rách một lỗ hổng. bởi vậy mà mang đến ảnh hưởng, không thể nghi ngờ là điên đảo tính, phá hư tính, hư không sơn giám sát hệ thống, ở cái này trong phạm vi tín hiệu sẽ biểu hiện trống rỗng. nếu hứa du nhiên rất nhanh, không có nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm giám sát hệ thống nói, hẳn là cũng sẽ không có người phát hiện cho nên Thuế Du nhiên giờ phút này yêu cầu mau toàn lực ứng phó mau. ở cái này trong phạm vi không có người nhận thấy được dị thường thời điểm nhanh chóng di động. như vậy chẳng sợ tại đây một khắc có người điều động thần quốc hệ thống cũng chỉ sẽ xuất hiện ngắn ngủi tạp đốn. có người chú ý đến giám sát hệ thống dị thường cũng chỉ sẽ xuất hiện nháy mắt chỗ trống. nếu không có ra vấn đề nói tất cả mọi người chỉ biết cho rằng là hệ thống xuất hiện lùi lại. thật giống như lại khôn khéo người cũng có khả năng sẽ xuất hiện trong phút chốc tinh thần hoảng hốt. xuất phát từ đối thần quốc hệ thống tín nhiệm căn bản sẽ không có người đi miệt mỏi theo đuổi. Có phải hay không Thần Quốc hệ thống xảy ra vấn đề?" Vèo. Hứa Du Nhiên dọc theo đại liệt cốc một bên, cấp tốc bao tác. Có dưới nền đất Minh Tuyển Băng Hà ngăn cản tinh thần lực điều tra hiểm hộ, có tín hiệu che chắn khí hiểm hộ, giờ phút này Hứa Du Nhiên cơ hồ thành nhận hình người. Bước chậm sao trời thân pháp thi triển đến mức tận cùng, không màng kinh thế hai tụ, gián minh tuyển băng hà mà xông bay nhanh. Gấp đôi vận tốc âm thanh, gấp hai vận tốc âm thanh, gấp ba vận tốc thanh. Đại liệt cốc hai bờ sông kiến tạo không ít trang viên, lâu đài, lại có một ít tương đối hiểm trở địa hình, không thích hợp nhân loại hoạt động. Hứa Du Nhiên mục tiêu liền ở không xa phía trước, Đát Kỷ ở bên kia an bài một chiếc phản trọng lực máy xe. Đó là một đài hoàng thất chuyên dụng cao tính năng loại nhỏ phản trọng lực máy xe, đến từ hoàng tử Thiếu hạ phủ đệ. Không thể không bội phục Đát Kỷ xã giao năng lực, bọn họ muốn đi Thiếu hạo khống chế công ty làm sự tình, giết hắn người, lại dùng chính là hắn phủ đệ máy xe. Hô. Hứa Du Nhiên một cái xoay người đã bay lên bằng ngay, cách đó không xa dừng lại một chiếc loại nhỏ phản trọng lực máy xe. Này chiếc máy xe cũng không có khóa lại, mở cửa xe, Hứa Du Nhiên vọt đi vào, nhanh chóng giả thiết mục đích địa, chờ mặc an phòng tầng bộ. Máy xe tốc độ bị hứa du nhiên điều chỉnh đến nhanh nhất, tiếp cận gấp 10 lần vận tốc âm thanh ở trên đường lớn chạy như điên. Hắn cũng không có đóng cửa tín hiệu máy che chắn, sợ bị người truy tung đến hắn hành động quỷ đạo. Cho nên này chiếc máy xe trải qua lộ điện thượng sẽ xuất hiện ngắn ngủi tín hiệu che chắn. Nhưng thời gian này quá ngắn, người bình thường tuyệt không sẽ để ý. Gấp 10 lần vận tốc âm thanh, mỗi cái giờ chính là 12240 km, mỗi 1 giây 3.4 km. Mà tín hiệu che chắn khí bao trùm đường kính là 1 km, ở cái này trong phạm vi đã chịu ảnh hưởng thời gian chỉ có 0.29 giây tả hữu. Chẳng sợ ở cái này trong phạm vi có người sử dụng thần quốc hệ thống cũng chỉ sẽ phát hiện 0.29 giây tả hữu lùi lại cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể hơn 10 phút sau hứa Du nhiên điều khiển máy xe đã ở trầm mặt An phòng tổng bộ cao ốc bên cạnh một cái đường nhỏ lừ lại hứa Du nhiên nhảy xuống máy xe lắc mình vào cửa hồng nơi này là công nhân thông đạo hắn đã sớm quan sát quá địa hình cũng từ đắt kỷ nơi đó bắt được cao ốc kỹ càng tỉ mỉ cơ cấu đổ đây là một đống 8.000 nhiều mẹ cao to lớn kiến trúc đương nhiên đây là đối với hứa Du nhiên tới ở ký châu khu này một tảng lớn cờ bờ giờ thương vụ làm công khu này tòa nhà lớn cũng không tính cao cũng hoàn toàn không thu hút toàn thân đều là kim cương cấp tài liệu chế tạo cho dù là 6 lần thức tỉnh giả cũng không thể dễ dàng phá hư như vậy kiên cố vật kiến trúc có thể chống đỡ cực đoan khí hậu ảnh hưởng cũng có thể chống đỡ giống nhau thấp độ chấn động chiến đấu đánh sâu vào nơi này tuy rằng là hư không sơn lại cũng không phải tuyệt đối an toàn khu vực thậm chí có thể nói cái này vũ trụ liền không có tuyệt đối an toàn khu vực cựu lê tông đại năng vì lấy về hiên viên kiếm ngẫu nhiên cũng sẽ lèn vào tiến vào một khi bùng nổ đại chiến tham dự tiến vào tất cả đều là đỉnh cấp cường giả, những cái đó cường giả chiến đấu dư ba đều đủ để thành tiến, thành tiến phá hủy đại địa thượng kiến trúc. Nay tòa nhà lớn kiên cố trình độ cũng ở tiêu tan nào ảnh lũ đoàn suy xét trong phạm vi. Nếu là địa tinh cái loại này bá đậu kiến trúc, 6 lần thức tỉnh giả chiến đấu, có thể dễ dàng phá hủy một tòa thành thị. Khả năng còn không có giết chết địch nhân đâu, hứa du nhiên đám người đã bị vây giết. Hiện tại chỉ cần bảo đảm tốc độ cũng đủ mau, đánh bất ngờ cũng đủ mạnh, hoàn toàn có thể ở không phá hư cao ốc dưới tình huống kết thúc chiến đấu. Dọc theo công nhân thông đạo. Hứa Du nhiên triển khai bước chậm sao trời thân pháp, hướng về phía trước chạy như điên. Bởi vì tín hiệu che chắn khí tồn tại, sở hữu yêu cầu tín hiệu lẫn nhau liên hệ thống hoàn toàn mất đi hiệu lực, gác cổng quyền hạn với hắn mà nói tương đương không có. Ở hắn cảm rất chung, Bạch Mẫn San vị trí, hẳn là tại đây tòa nhà lớn 99 tầng. Trên nguyên tắc tới giảng, Tiêu tan nào ảnh lữ đoàn ba cái mục tiêu, giờ phút này hẳn là đều ở văn phòng. Nhưng ai cũng vô pháp xác định bọn họ văn phòng chuẩn xác vị trí, vì tránh cho rút dây động dừng, hoặc là xong việc bị người truy tra đến manh mối, đắc căn bản là không đi tra xét chuyện này. Chúng chi bọn họ giờ phút này có ở đây không chính mình văn phòng, vẫn là cái không biết bao nhiêu. Hứa Du Nhiên định vị bậc Mẫn San, lệ thuộc với tổng giám đốc văn phòng, ít nhất xác định một cái đại khái phạm vi. Hiện tại, hắn chỉ cần di động cũng đủ mau, ở mọi người phản ứng lại đây phía trước, đánh một lần tiến công chớp nhoáng. Đương hắn thân ảnh từ 99 tầng dần hiện ra tới thời điểm, hành lang chung dị thường an tĩnh, còn phiêu tán mạc danh mùi hoa. Loại này cao tầng lãnh đạo làm công cụ, nhân viên hẳn là sẽ không rất nhiều. Tiêu Ta nào ảnh lữ đoàn lần này kế hoạch là tận khả năng khống chế chiến đấu Phạm Vi, chính là ở lan đến gần khu vực nội. Muốn toàn bộ diện khẩu mới được. Chương 548. Bạo khởi cường sát. Sớm định ra trong kế hoạch, giờ phút này Trầm Mặc An phòng tổng bộ, hẳn là chỉ có 3 vị thiên thai thần tướng. Tống Kinh, Lý Tư Sa, Triệu Chí Sâm, thực lực mạnh nhất chính là Tống Kinh. Hắn cũng là Trầm Mặc ca tụng giả tập đoàn tam đại đầu Sỏ trí nhất. Giờ phút này nhiều ra tới một vị thiên thai thần tướng, Ngây thơ cũng không có tra xét ra tới là cái nào. Hắn chỉ là dùng tinh thần lực thô sơ giản lược cảm giác một chút, không dám thâm nhập, tinh tế tra xét, để ngừa rút dây động dừng. Hửa du nhiên trước mặt cửa phòng mở ra đồng thời, Đối chiếu đắt kỷ phía trước cung cấp tư liệu, hắn đã biết nhiều xuất phát một vị thiên thai thần tướng là ai. Quản tế Đồng, Trầm mặc Gan phòng số lượng không nhiều lắm nữ tính thiên thai thần tướng. Vị này nữ tính thần tướng ra ngoài chấp hành nhiệm vụ số lần cũng không nhiều, chủ yếu phụ trách bên trong hành chính cùng tài vụ quản lý. Tuy rằng tại ngoại giới danh khí không lớn, thực lực cũng tuyệt đối không yếu. Tiến đến mở cửa tự nhiên không phải là quản tế Đồng, Bạch Mẫn San hơi hơi cao mày mở ra văn phòng dạy nặng kim loại môn. Nàng đang ở cùng quản tế Đồng thẩm tra đối chiếu công ty tồn kho một bộ phận tài nguyên, lại có người tiến đến quấy rầy, nàng có chút nghi hoặc cũng có chút không cao hứng, có thể đi lên này một tầng công nhân, đều là trờm mặc an phòng trung tâm quản lý tầng, sẽ không vượt qua 30 cá nhân. Nguyên bản tưởng thông qua theo dõi hệ thống, xem xét một chút là ai ở góc cửa, lại phát hiện theo dõi hệ thống tựa hồ ra điểm vấn đề. Bạch Mẫn San còn ở kiểm kê số lượng, dồn dập tiếng đập cửa, làm nàng không kịp nghĩ lại. Mở cửa nháy mắt, nàng có chút ngây ngẩn cả người, cái này đẹp người trẻ tuổi, hắn không còn biết. Lại cảm giác có chút quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua. Nếu hai người ở trên phố gặp được, nói không chừng nàng còn có thể lập tức nhớ tới nhưng Hứa Du Nhiên đột nhiên xuất hiện ở Trầm Mạc An Phòng tổng bộ này thật sự quá quỷ dị, nàng có chút đốc mỹ nữ tỷ tỷ còn nhớ rõ ta sao? Hứa Du Nhiên vẻ mặt tấm áp tươi cười, phi thường tự nhiên đi đến, hoàn toàn không cho Bạch Mẫn San phản ứng thời gian. Lúc này Bạch Mẫn San mới phát hiện còn có một cái nàng không quen biết người trẻ tuổi theo tín bảo, không trách nàng đại ý, Trầm Mặc An Phòng là đại hình quốc sĩ Trầm Mặc Ca tụng giả kỳ hạ công ty con, chẳng những quan hệ, bối cảnh thông thiên, thực lực càng là mạnh mẽ vô cùng, cho dù là ở trên hư không sơn cũng không có nhiều ít xí nghiệp. Có thể có 4 vị thiên thai thần tướng tọa chấn. Ở nàng phía sau chính là thiên thai thần tướng quản tế đồng, cách vách không xa phòng còn có mặt khác ba vị cường giả. Không có quyền hạng người, căn bản thượng không tới này một tầng. Cho nên nàng vào trước là chủ cho rằng, tới hẳn là công ty bên trong nhân viên. Thằng đến hứa Du Nhiên nói âm hưởng khởi, nàng mới phản ứng lại đây, này còn không phải là ngày đó hại nàng bị xóa sạch đầy miệng hàm răng nô lệ sao? Nữ bản công chúa nô lệ. Nữ bản công chúa đó là nàng tuyệt đối trêu chọc không dậy nổi tồn tại, tuy rằng bị trước mặt mọi người hành hung, nhưng nàng lại chỉ có thể nén giận. Bất quá Cái kia đang giận nô lệ, nếu có cơ hội, nhất định không thể buông tha hắn. Chỉ là lấy nàng quan hệ cùng năng lượng, muốn động chân lung phủ để người, lại vẫn là kém đến quá xa. Luôn luôn kiêu ngạo ưỡng ngai quán, khi nào chịu quá loại này khí? Muốn báo thủ, lại không chỗ phát tiết, đại gia căn bản là không ở cùng cái vòng. Hôm nay, Hứa Du Nhiên đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt, đem nàng hoàn toàn sợ ngây người. Đây là công ty tổng bộ a, cái này nô lệ như thế nào tới? Hắn lại là như thế nào đi lên? Tình huống như thế nào? Nhìn đến hắn kia trương khí mặt, bạc mẫn san hỏa khí liền lên đây. Chính là bởi vì hắn, chính mình mới bị nữ bạc cùng trợ phu, một người đánh một cái cái tát. Nghĩ đến hắn liền hận đến nha đều nữa hôm nay cái này nô lệ thế nhưng đưa tới cửa tới. Chẳng lẽ không biết, chết tự là viết như thế nào? Bị xóa sạch đầy miệng nha, vừa mới mới khôi phục, thế nhưng liền lại thấy được cái này nô lệ. Người bạc mẫn san giận từ trong lòng khởi, ác tử gan biên sinh, sao ngươi lại tới đây? Ai làm ngươi tới? Đây là trầm mặc căn phòng, cũng không phải là cái này nô lệ có thể dương ai địa phương, phía sau chính là thiên thai thần tướng quản tế đồng. Nàng nhưng quản không được cái gì nữ bạn công chúa. Hôm nay vô luận như thế nào đều phải giết cái này nô lệ, rửa mối núc xưa. Hứa Du nhiên phát hiện phòng này hình như là cái loại nhỏ nhà kho hoặc là phòng tài vụ linh tinh địa phương. Một phiến dày nặng kim loại môn rộng mở, cửa phòng nhỏ chung, tựa hồ đôi rất nhiều đồ vật. Một cái đầu tóc hoa râm, dáng người khô gầy lá bà, chính vẻ mặt lệ khí ở kiểm kê một đống lớn linh thạch. Quản tế đồng thực bươn bực, sớm định ra kế hoạch muốn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, lại có thể đi ra ngoài đại sát Tứ phương, nàng kỳ thật rất ít có thể vớt đến cơ hội như vậy. Kết quả thu được thông chi, có người cử báo nàng tham ố công ty tài nguyên bước cho nàng không thể không nửa đường đi vòng vèo trở về, thanh tra công ty nhà kho. Nơi này tài nguyên cũng không nhiều, chủ yếu là công ty nhân viên hàng ngày chi phí, còn có một ít thu nhiệm vụ tiền ký quỹ. Đủ loại tu luyện tài liệu, luyện khí tài liệu, còn có rất nhiều tán loạn chất đống linh hạt. Có người gõ cửa nàng là biết đến, Bạc Mẫn San mở cửa lúc sau, có người ở cùng Bạc Mẫn San chào hỏi, giống như còn là người quen, cho nên nàng cũng không để ý. Bá. Dây nặng kim loại môn nhẹ nhàng ở hứa du nhiên phía sau khép lại. Bạc Mẫn San nhìn thấy gì? Trước mắt hết thảy làm nàng nháy mắt mất đi tự hỏi năng lực thậm chí đều cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, vẻ mặt mỉm cười tuổi trẻ nô lệ, căn bản là không phản ứng nàng. với anh, hứa du nhiên trong tay phảng phất có ngàn vạn viên thái dương ở tận nước, cực hạn cuồng bạo kiếm ý, nháy mắt thổi quét hướng quản tế đồng, chiến kỹ, tự tại vấn tâm kiếm, ngũ đoạn, 3.000 năm trước kia đầu bị ca, sướng cho tới bây giờ, có thể hay không thành khánh ức. ta có nhất kiếm, tuổi thành rút trại. ta có nhất kiếm, sông quận biển gầm. ta có nhất kiếm, có ta vô địch. ta có nhất kiếm, chẳng yêu trừ ma. kiếm ý, trừ ma. Hứa Du Nhiên hoàn toàn không để ý đến Bạc Mẫn San, ra tay chính là mạnh nhất công kích, bạo khởi làm khó dễ, đánh bất ngờ quản tế đồng. Kia chính là một vị thật đánh thật thiên thai thần tướng, thậm chí so hẹn Đạ Di ổ còn phải cường đại. Ngang nhau phẩm cấp dưới tình huống, cải tạo người sức chiến đấu, giống nhau là không bằng bình thường tức tình giả. Kim cương phẩm chất trường kiếm, bị lực lượng cường đại chấn động thành một miện, nhưng không gì chặn được kiếm ý, lại giống như siêu tân tinh bùng nổ giống nhau, lôi cuốn ngập trời sát khí, tỏa định quản tế đồng. Năm loại nguyên tố chi lực dung hợp, đủ để địch nổi thiên thai thần tướng lực lượng phối hợp hắn nhất am hiệu cường công chiến kỹ cùng kiếm ý, chớp mắt há hốc mồm bạc mẫn san, còn không kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng, thậm chí đều không kịp tự hỏi. Kiếm tâm trường kiếm ra khỏi vỏ, hắn cùng Hứa Du Nhiên bất đồng, hắn kiếm so Hứa Du Nhiên kiếm muốn hảo đến nhiều, hắn cũng so Hứa Du Nhiên càng yêu quý chính mình kiếm. Chương 549, chính là tới đánh cướp. Thật lớn hỏa long lại lần nữa xuất hiện, đây là nàng cuối cùng ngoan cường chống cự. Hấp tốc chi gian, lại bị đánh lén thành trọng thương, nàng căn bản vô lực tiến hành phản kích, chỉ có thể lại lần nữa miễn cưỡng phòng ngự một lần. Quản tế Đồng chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình sẽ có như vậy một ngày. Bị hai cái năm lần thức tỉnh giả đánh lén đến trọng thương, thậm chí đều có ngã xuống nguy hiểm. Hứa Du Nhiên cường đại, xa xa vượt qua năm lần thức tỉnh giả phạm chủ. Quản tế Đồng vô pháp điều động Thần Quốc hệ thống báo nguy, cũng vô pháp đạt được mặt khắc thiên thai thần tướng chi viện, nàng chỉ có thể gửi hy vọng với chính mình có thể kéo một chút thời gian. Chẳng sợ chỉ bám trụ địch nhân vài phút, có lẽ đều có thể xoay chuyển cục diện. Nhưng Hứa Du Nhiên nơi nào sẽ cho nàng cơ hội này, cách vách còn có càng thêm gian khổ chiến đấu tại tiến hành. Tây Tác vừa mới thăng cấp Thiên Thai Thần tướng, hẳn là không phải Tống Kinh đối thủ, nhiều nhất miễn cưỡng bám trụ vài phút. Hứa Du nhiên như thế ăn bài, chính là hạ tứ đối thượng tứ xét lượng, làm tốc độ nhanh nhất Tây Tác cuốn lấy Tống Kinh, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không ảnh hưởng mặt khác hai nơi chiến đấu. Tây Tác tuy rằng lực phòng ngự rất kém cỏi, nhưng tốc độ quá nhanh. Như vậy đoạn thời gian, Hứa Du nhiên muốn bị thương nặng hoặc là đánh chết Tây Tác, chỉ sợ đều làm không được. Nói vậy Tống Kinh cũng vô pháp tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn đánh chết Tây Tác. Ngây thơ, lôi tiền người, hẳn là có thể đánh chết mặt khác hai cái Thiên Thai Thần tướng nhưng nhất định yêu cầu không ngắn thời gian. Hứa Du nhiên chẳng những phải nhanh một chút giải quyết quản tế đồng, còn muốn chạy đến chi viện mặt khác hai nơi chiến trường. ở chỗ này mỗi nhiều dừng lại một giây đồng hồ thời gian, bọn họ liền khoảng cách tử vong càng gần một bước. quản tế đồng không phải hắn đối chiến đệ nhất vị thiên thai thần tướng, đối chiến bạch khởi thời điểm, cường đại bạch khởi làm hắn đều cảm thấy tuyệt vọng. thượng trăm tiên năm lần thức tỉnh giả vây sát bạch khởi, còn bị bạch khởi đánh chết mấy chục người. nếu không phải trần thiên huyền sáng tạo cơ hội, Hứa Du nhiên tuyệt cảnh chung chém ra kia nhất kiếm, chỉ sợ giờ phút này địa tình đã sinh linh đồ thán, thi cốt như núi. Đó là Hứa Du Nhiên chính diện nạnh cương mạnh nhất thiên thai thần tướng, lúc ấy hắn 14 lần thức tỉnh giả, Nguyên Anh Trung Kỳ Tu Vi. Sau lại đối chiến Endazio, tuy rằng như cũ rất mạnh, Hứa Du Nhiên lại không phải không có một trận chiến chi lực. Tuy rằng cuối cùng khó tránh khỏi bị thua, nhưng Endazio muốn giết hắn, cũng muốn phí một phen tay chân. Đến nỗi vô cương cái loại này sâu không lường được biến thái, Hứa Du Nhiên coi như chính mình không có gặp được quá. Đương nhiên, cùng vô cương chi gian, căn bản là không thể nói là chiến đấu, đó là vô cương đơn phương nghiền áp hắn hiện tại cái này quản tế đồng thực lực so e đạ di ổ hẳn là lực cường cũng tuyệt đối không đạt được bạch khởi trình độ bạch khởi ở chinh phục giả quân đoàn chinh chiến mấy trăm năm vô luận là tu vi vẫn là kinh nghiệm chiến đấu đều viễn siêu quản tế đồng nhưng đây cũng là một vị thật thật tại tại thiên thai thần tướng tuy rằng có hai người đánh lén nhân tố ở bên trong hứa du nhiên giờ phút này đã cụ bị chính diện cùng nàng đối chiến thực lực hơn nữa muốn ở trong thời gian ngắn nhất giết chết nàng ngay cả hứa du nhiên chính mình đều vì thực lực của chính mình tăng lên tốc độ cảm thấy kinh ngạc lần trước đối chiến bạch khởi bị đánh đến cùng chó nhà có tang dường như Giống như cũng liền mới mấy tháng trước sự tỉnh. Hứa Du Nhiên có tin tưởng, hiện tại tái ngộ đến Bạch khởi, chẳng sợ không địch lại, lại hẳn là có một chút chống lại lực lượng. Phốc. Mơ hồ không chừng kiếm quang, sẽ rách thật lớn hòa long, lại có chút nối nghiệp vô lực. Quản tế Đồng trong lòng vui mừng, tiểu tử này tuy rằng thực lực cường đại, nhưng rốt cuộc mới năm lần tức tỉnh. Xem ra chính mình hoàn toàn có cơ hội ngăn trở tiểu tử này, hoàn toàn có thể kéo dài tới viện binh đã đến. Đến nỗi phản sát Hứa Du Nhiên, nàng tưởng cũng không dám tưởng, hiện tại 10 cái mạng nàng đã đi một nửa, còn có thể kiên trì đứng không ngã đã xem như kỳ tích. Kiếm tâm trong tay tuy rằng nắm kiếm, lại là bị thương rất nặng. mắt thấy Hứa Du Nhiên này nhất kiếm liền phải bất lực trở về, lòng nóng như lửa đốt, lại không có bất luận cái gì biện pháp. Hứa Du Nhiên vừa rồi an bài chiến thuật thời điểm, hắn cũng cảm thấy hai người liền muốn làm rất một cái Thiên Thai Thần tướng, có chút ý nghĩa kỳ lạ. nhưng Hứa Du Nhiên lần nữa kiên trì, thời gian lại thật sự gấp gáp, không kịp kỹ càng tỉ mỉ thảo luận chiến thuật. tuy rằng hắn đối thực lực của chính mình rất có tin tưởng, đối Hứa Du Nhiên sức chiến đấu cũng rất có tin tưởng, khá vậy không đạt được có thể diệt sát Thiên Thai Thần tướng nỗ nỗ. hiện tại xem ra. Hứa Du Nhiên thật là quá phiêu, đối thực lực của chính mình có cực kỳ nghiêm trọng hiểu lầm. Muốn xong, chẳng sợ kiếm tâm kiếm đạo chi tâm lại ngoan cường, cũng cảm nhận được mánh liệt nguy cơ cùng cảm giác vô lực. Vừa mới bị sóng xung kích đánh bay bạc mận san, vai ngã vào góc tường, vẫn luôn ở hô máu. Ở đổi thành cửa hàng thời điểm, nàng liền xem Hứa Du Nhiên cái này đổ nhà quê không vừa mắt. Nhưng Hứa Du Nhiên sau lại lấy lòng, linh hoạt tư thái, làm nàng lại hài lòng rất nhiều. Thằng đến bởi vì cái này nô lệ, ăn hai cái tác, nàng trong lòng hận chết cái này nô lệ. Ở nàng xem ra Bất quá là một cái 4 lần thức tỉnh giả nô lệ, Lê gớm là cái năm lần thức tỉnh giả, còn không phải nàng bậc mẫn xa nói bóp chết liền bóp chết. Chẳng sợ không dựa vào chính mình cho vui, cái kia kẻ bất lực lại bộ thị lang lưu chết, tùy tiện điều động một chút ca tụng giả lực lượng cũng có thể dễ dàng bóp chết hắn. Nhưng Hứa Du nhiên vừa đầu thủ, chỉ là sóng xung kích dư uy, đều đem hắn chấn thành trọng thương. Luôn luôn như bức lấp lánh thiên thai thần tướng quản tế đồng, cũng bị cái này nàng khinh thường đổ nhà quê, đánh đến trọng thương gần chết. Đối diện trước phát sinh hết thảy, nàng quả thực cũng không dám tưởng tượng. Này vẫn là cái kia vẻ mặt định nọ tươi cười nô lệ sao? chính là vừa mới hứa du nhiên này nhất kiếm bất lực trở về nàng thực lực tuy nhược nhưng tốt xấu cũng là năm lần thức tỉnh giả nhãn lực vẫn phải có nàng biết nguy hiểm nhất thời khắc đã qua đi cái này đổ quê mùa nô lệ giết không chết quản tế đồng đại nhân chỉ cần lại kiên trì vài phút nhất định sẽ có người phát hiện vấn đề tới rồi chi viện quản tế đồng đại nhân được cứu rồi chính mình được cứu rồi đáng chết nô lệ vẫn là muốn chết hơn nữa muốn đại tá tám khối mà chết hứa du nhiên này nhất kiếm vốn là không lấy thế công mạnh mẽ sừng Hắn cũng rất rõ ràng, này nhất kiếm giết không được quản tế đồng, chỉ là này nhất kiếm lại sẽ rách quản tế đồng hộ thân hỏa long, cho hắn tiếp theo ra tay sáng tạo cơ hội. Thủy khắc hỏa, cảm thụ một chút ta thiên thai phẩm chất thức tỉnh kỹ, mưa bom báo đạn. Chương 550. Kiếm trạm Tống Kinh. Và anh, Căn bản không kịp đẩy cửa, Hứa Du Nhiên một chân đá vang ra cửa phòng, giống như nóng lòng chảo gian lão công, trực tiếp pháp đi vào. Bá, bá, bá nên diện mười mấy đạo hàn mang hoa phá trường không. Nguy cấp thời khắc, Hứa Du Nhiên hóa kiếm vị thuần, che ở trước người. Đinh, đinh đinh giang giác giang giác giang giác thổ thuẫn bị cắt thành vô số khối băng giáp cũng nháy mắt dập nát sử dụng thủy thuộc tính thiên thai cấp thuốc thử lúc sau hứa du nhiên biến dị thuộc tính băng hệ thức tỉnh kỹ hiệu quả cũng tăng lên không ít nếu không này một kích thật đúng là không dễ dàng như vậy chặn nổi tới băng kỳ thật chính là một loại khác hình thái thủy chỉ là hình thái đã xảy ra biến hóa lại bị phân loại tiến vào biến dị loại thức tỉnh kỹ tây tác ngươi hắn sao làm phản hứa du nhiên gầm lên dọa dữ hiểu lầm chửi tay điểm nhanh tây tác thân ảnh chặn lóe Thuấn Di giống nhau thoáng hiện ở phòng một khát sườn. Đây là một gian cực kỳ rộng mở, xa hoa thật lớn văn phòng, trình mặt thật lớn cửa sổ sát đất, ngoài cửa sổ cảnh sát tráng lệ vô cùng. Tây Tác, Tế Kiệt, Đuốc Sinh, Đuốc Diệt đang ở điên cuồng vây công một cái màu đồng cổ da thịt khô gầy láo giả, cái kia đầu chọc láo giả, giống như chưa từng có ăn cơm xong giống nhau, gầy ra bọc xương, một đôi mắt chiếm cứ nửa khuôn mặt như vậy đại. Nghĩ đến cái này hẳn là chính là Tống Kinh, trầm mặc ca tụng giả tam đại đầu sỏ chí nhất. Đinh, đinh, đinh Tây Tác giày đặc trầm đánh, bị Tống Kinh dễ dàng chặn lại. Phang đuốc diệt bị một chân đá bay đi ra ngoài, đuốc sinh xông về phía trước tiến đến, nhất kiếm thư hướng tống kinh nhất hậu, huynh muội hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, nhưng từ thực lực đánh giá góc độ tới xem, giống như mọi muội đuốc còn sống hơn một chút. tống kinh đôi tay mang mười mấy màu ngân bạch kim loại hoàn, ít nhất cũng là thiên thai cấp tài liệu chế tạo, đinh, kim loại hoàn chấn động, bắn bay đuốc sinh trường kiếm, một trường phách về phía đuốc sinh ngực. tống kinh, hứa du nhiên một tiếng quát chói tai, diện tinh tay một trường chụp đi ra ngoài, vang, khí lãng tung bay, cơn bạo sóng xung kích chấn đến toàn bộ phòng đều ở kịch liệt run rẩy. Hứa Du nhiên giống như bị đầu tàu nên diện đụng phải giống nhau, bị tống kinh một trưởng đánh bay đi ra ngoài. Giang giáp, băng giáp vỡ vụn, cánh tay trái gãy xương. T, Hứa Du nhiên hít hà một hơi, đều là thiên thai thần tướng, trên lệch sao lớn như vậy đâu? Cùng tống kinh so sánh với, quản tế đồng giống như vườn trẻ tiểu bằng hữu giống nhau yêu đất. Giờ này khắc này, hắn cũng bất chấp rất nhiều, đốt cháy giai đoạn điên cuồng vận chuyển. Đinh, Đinh, Đinh tắc thân ảnh mơ hồ, hình như quỷ mị nhưng tống kinh phản ứng cũng là kỳ mau. Đôi tay kim loại hoàn dễ dàng chặn Tây Tác thế công. Tây Tác, Di Hình đổi ảnh. Hứa Du nhiên một tiếng quát nhẹ, giơ tay chính là vùng. Bá, Bá, Bá ba mặt kính thuẫn nháy mắt xuất hiện ở tống kinh trung quanh. Kim cương phẩm chất thức tình kỹ, hoa trong gương, trăng trong nước. Tình huống như thế nào? Tây Tác bị này ba mặt kính thuẫn, hoàn toàn làm nốc. người đây là hắn sao phải bảo vệ địch nhân? Di Hình đổi ảnh a, ngu xuẩn. Tại đây loại giành giật từng giây thời khắc, Tây Tác thế nhưng còn không có lĩnh hội hắn ý đồ. Hứa Du nhiên chẳng những vì Tây Tác chỉ số thông minh xuất ruột càng là vì bọn họ tơ lật tiệp huynh đệ tình bi ai, một chút ăn ý đều không có a. Tế Kiệt một ngụm máu tươi phun tới, trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa trực tiếp mất đi. Tống Kinh không hổ là trầm mặc ca tụng giả tam đại đầu sọ chi nhất, thực lực cường dối tinh dối mù. Bốn người vây công hắn, lại vẫn là bị hắn đè nặng đánh. Tây Tác, Tế Kiệt đều là tốc độ hình chiến sĩ, nhưng Tống Kinh tốc độ càng mau, lực lượng càng cường. Hứa Du Nhiên gia nhập, tuy rằng lập tức chia sẻ không ít áp lực, lại vẫn là đánh đến mấy người liên tục hộc máu. Tây Tác rút cuộc lĩnh ngộ Hứa Du Nhiên chiến thuật ý đồ trong lòng một trận mừng như điên, nay kính thuẫn thức tỉnh kỹ, cùng hắn di hình đổi ảnh quả thực chính là tuyệt phối, chỉ cần có quang cùng ảnh địa phương, đều là tây tác thân hình nơi. Bá, Bá, Bá mấy cái tây tác ở ba mặt kính thuẫn chi gian, không ngừng lập lẻ, xuyên qua. Thiên thai cấp thức tỉnh kỹ cắt, lập lè vô số đạo hàn mang, làm người hoa cả mắt, căn bản không thể nào phân biệt. Phúc, phúc, phúc đột nhiên không kịp phòng ngừa tống kinh, nháy mắt bị cắt ra mười mấy đạo miệng vết thương. Tây tác sợ tao nộ tống kinh phản kích, cho nên chiêu thức không dám dùng lão. Tống kinh thân là nhãn hiệu lâu đời thiên thai thần tướng phong ngự tự nhiên không yếu, tuy rằng bị đánh cái trở tay không kịp, lại vẫn là tránh đi yếu hại. Nhưng này chỉ là bắt đầu, có ba mặt kính thuẫn làm tây tác di hình đổi ảnh phản xạ điểm dừng chân, tây tác chiến lược nháy mắt bạo trướng. Ba mặt kính thuẫn chi gian, mấy cái tây tác hóa thành mười mấy tây tác, lại lần nữa hóa thành mấy chục cái tây tác. Che trời lấp đất cắt hàn mang, có mặt khắp nơi dày đặc sắc ý. Tống qua tay trên cánh tay mười mấy cái kim loại hoàn, tất cả đều là thiên thai cấp tài liệu chế tạo, kiên cố vô cùng. Tây tác đoản đao cũng là thiên thai cấp tài liệu chế tạo. Nhưng hắn thân pháp quá nhanh, mê hoặc tính quá cường làm người khó lòng phòng bị. Phốc, phốc, phốc tống kinh trên người, lưu lại từng đạo miệng vết thương, nhưng huyết lưu lại là không nhiều lắm. Nhìn xem tống kinh kia gầy ra bọc xương thân thể, còn có thể có huyết mới kỳ quái. Hứa Du Nhiên kỳ thật rất có chút tiếc nuối, nếu lúc này, hắn gia nhập đi vào, phân quang hóa ảnh thức tỉnh kỹ đi một đợt, tống kinh tuyệt đối muốn khóc. Đáng tiếc, hắn bại lộ thức tỉnh kỹ bên trong, không có phân quang hóa ảnh cái này lựa chọn. Hoàng kim phẩm chất thổ thuần, hoàng kim phẩm chất băng giáp, kim cương phẩm chất hoa trồng gương, trăm trong nước, thiên thai phẩm chất mưa bom bão đạn. Nếu lại thi triển hạng nhất kim cương phẩm chất thức tỉnh kỹ phân quang hóa ảnh, thanh kỹ năng liền siêu, tất nhiên sẽ bị người phát hiện hắn bí mật. Phanh. Tống Kinh một quả kim loại hoàn rời tay, đánh nát một mặt kính thuần. Hoa trong gương, trong trong nước loại này thức tỉnh kỹ, đơn độc dùng đến, kỳ thật cũng không có như vậy đáng sợ. Chính là một khi cùng di hình đổi ảnh loại này thức tỉnh kỹ, phối hợp lại, quả thực quá khủng bố. Tống chú ý đã đem này mấy cái người trẻ tuổi tổ tông 18 đại đều thăm hỏi vài biến, nhưng hắn lại một câu cũng chưa nói quá. Địch nhân đi lên liền hạ sát thủ, rõ ràng là có bị mà đến. Tín hiệu che chắn khí loại này đỉnh cấp mặt hàng đều khởi động, khẳng định là không chết không ngừng cục diện. Quản tế đồng cấp bậc còn quá thấp, không biết tín hiệu che chắn khí tồn tại. Chương 551. Lại chạm tần tướng. Hứa Du Nhiên giết qua rất nhiều, rất nhiều bốn lần thức tỉnh giả, mấy ngàn chinh phục giả quân đoàn bốn lần thức tỉnh giả chiến sĩ, bị hắn đánh chết. Hắn cũng giết qua rất nhiều năm lần thức tỉnh giả, từ châu Á đại lục giết đến Nam Mỹ đại lục, từ Bắc Mỹ giết đến Âu châu, từ Điểu Tinh giết đến Pháo đại Tinh. Hứa Du Nhiên thân thủ đánh chết quá thức tỉnh giả, không có một vạn cũng co mấy ngàn, còn không tính bị hắn hô giết này đó đạo binh. Cùng thiên thai thần tướng không ngừng chiến đấu quá một lần, từ đối mặt bạch khởi mềm yếu vô lực, đến lạnh cương ẹn đa dị ổn. Một đường đống máu đi tới, bôi Hứa Du Nhiên rốt cuộc bắt đầu tàn sát thiên thai thần tướng. Thiên phú dị bẩm, đau khổ cầu tác, lớn mật nếm thử, không ngừng tìm đường chết, Hứa Du Nhiên thực lực một đường bao tác. Tuy rằng ở một chúng chiến hữu dưới sự trợ giúp, hắn mới hoàn thành lĩnh chủ cấp vượt cấp đánh chết thiên thai cấp hành động vĩ đại. Nhưng vô luận như thế nào, hắn rốt cuộc bắt đầu rồi chính mình đổ thần chi lộ. Chẳng sợ thiên thai thần tướng, bất quá chỉ là một đám nguy thần, Hứa Du Nhiên vẫn như cũ siêu việt trên thế giới này vô số người. Song hệ đồng tu tuyệt thế yêu nghiệt Tây tác, đều chưa từng làm được này một bước. nắm giữ bí pháp nói là làm ngay kho khắc lật lạc, lạc, cũng chưa từng làm được này một bước. Vũ trụ minh ông, có thể làm được này một bước lại có mấy người. Đến từ nho nhỏ dân bản xứ tinh cầu người nhà quê Hứa Du Nhiên, hắn làm được, có thể nói nghịch tiên kỳ tích. Tại đây rộng lớn vô ngần ngân hà trung, Hứa Du Nhiên chiến lực vẫn như cũ gầy yếu, hắn đang ở dựa vào một lần một lần quyết tử chiến đấu, không ngừng khiêu chiến từng bước từng bước không có khả năng. Đương nhiên, hắn có thể ở vây công dưới, đánh chết quản tế đồng cùng Tống Kinh. Không ý nghĩa hắn có thể tùy ý tàn sát Thiên Thai Thần tướng. Vô cương cái loại này cấp bậc Thiên Thai Thần tướng, còn không phải trước mắt hứa du nhiên có thể định nổi. Đại gia nắm giữ nguyên tố chi lực cùng thức tỉnh kỹ bất động, đối nguyên tố chi lực không chế trình độ cũng bất động, chiến kỹ cùng ý cảnh trên lệ cũng phi thường đại. Cho nên Thiên Thai Thần tướng chi gian sức chiến đấu, trên lệch cũng phi thường đại. Vì theo đuổi tốc sát, hai chàng chiến đấu đều ở trong chấp nhắm hoàn thành. Thấy như vậy một màn chiến hữu kinh ngạc, chấn động, lại còn không kịp dư vị, chiến đấu còn không có kết thúc. Trầm Mặc An Phòng còn có cuối cùng hai vị Thiên Thai Thần tướng. Hứa Du Nhiên đánh chết Tống Kinh lúc sau, Căn Bản không kịp tự hỏi, bản năng giống nhau nhằm phía đệ tam gian văn phòng. Đối với hắn loại này thân kinh bách chiến trước nghiệp chiến sĩ tới nói, chỉ có chết đi địch nhân, mới là hảo địch nhân. Chính là hắn căn bản không cần tiến vào đệ tam gian văn phòng, thời gian đã qua đi 2/30 giây. Loại này trình tự chiến đấu, lại là không tiếc đại giới cường sát, động tác ngoạn lệ chi gian, chính là thân tử đạo tiêu. Lý Tư Sa, Triệu Trí Sâm, đây là tọa trấn trầm mặc an phòng cuối cùng hai vị thiên thai thần tướng. Ngây thơ, Lôi thiền mẹ vị Sợ tổ tiêu tan nào ảnh lư đoàn tam đại cao thủ. Phụ trách vây sát này hai người. Này hai cái thiên thai thần tướng, cũng là cao thủ trong cao thủ, phản ứng cực kỳ nhanh chóng. Phát hiện vô pháp điều động thần quốc hệ thống lúc sau, bọn họ trước tiên lựa chọn phá vây. Bọn họ cùng quản tế đồng, Tống kinh phản ứng bất động, bọn họ không có lựa chọn bám trụ chiến đấu, chờ đợi chi viện, mà là hướng hành lang phá vây. Trong mặt gan phòng tổng bộ cao ốc, tường ngoài kiến trúc cực kỳ kiên cố, chẳng sợ bảy lần tức tỉnh ra chiến đấu, ít nhất dư ba là vô pháp phá hư. Cho nên bọn họ hai người cũng không có lựa chọn phá hư từ ngoài, mà là hướng vào phía trong phá vây. Bọn họ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, Ngây thơ ba người cũng không kém đi nơi nào, thậm chí càng cường. 2 phần 30 giây nội, Hứa Du Nhiên tham dự hai tràng chiến đấu, đánh chết hai vị thiên thai thần tướng. Lý Tư Sa đã bị Ngây thơ ba người trọng thương, Triệu Chí Sâm bị thương cũng không nhẹ. Không phải Ngây thơ ba người chiến lực không bằng Hứa Du Nhiên đáng người, mà là bọn họ không có Hứa Du Nhiên biến thái, không có tây tắc đám người điên cuồng. Hứa Du Nhiên biến thái cấp phòng ngự cùng tự lành năng lực, làm hắn có gan đánh bừa đòn đánh, không tiếc với lấy thương đổi thương thậm chí hắn có thể dùng chính mình trọng thương đi đổi địch nhân một cái mệnh, bởi vì hắn có đốt cháy giai đoạn thức tỉnh kỹ, hắn khôi phục cực nhanh. Tây tác vừa mới thăng cấp Thiên Thai Thần tướng, tâm thái nhất thời còn không có chuyển biến lại đây, kiếm tâm, thế kiệt đám người càng chỉ là năm lần thức tỉnh giả. Những người này đều rất rõ ràng, bọn họ cùng Thiên Thai Thần tướng cấp cường giả, thực lực trên lệnh rất lớn, chỉ có không tiếc đại giới lấy mạng đổi mạng mới có thể tranh đến một đường sinh cơ. Nếu gia nhập tinh tộc đội tiêu ta nào ảnh lư đoạn, mỗi người đều rất rõ ràng, từ đây này mệnh liền không hề là chính mình. Tử vong như gió, thường bạn ngô thân. Muốn đánh ra một mảnh thiên hạ, muốn đi hướng trí cường chi lộ, chiến đấu chính là bọn họ duy nhất lựa chọn. Đây là bọn họ lộ, đây là bọn họ tín ngưỡng. Sinh tử chi gian có đại khủng bố, sinh tử chi gian có đại cơ duyên.